cũng không nhất định sẽ hỏi. Xuân Đài thầm nghĩ, đều như vậy, đều là ngâng trở về, còn nói tiểu thương, có như vậy tiểu thương sao? Loại này thời điểm còn xính cái gì cường? Xuân Đài, đã biết. cố Kiến Sơn không nghĩ làm Khương Đường thấy hắn bộ dáng này, bị thương đổ máu dẫn người đồng tình, hắn không cần đồng tình. Ngày kế, Khương Đường sáng sớm liền đi chính viện, hôm nay trời đầy mây mưa nhỏ, so thường lui tới mát mẻ Biết cô Kiến Sơn không có khả năng tới chính viện dùng cơm. Khương Đường cũng không ngủ tâm làm đồ ngọt. Trịnh Thị bệnh thật sự rất tốt, buổi sáng dùng chén nhỏ táo phớ, hai chỉ bánh bao nhỏ, còn uống lên nửa chén sữa bò. Ăn cơm xong, Tiêu Nam Hương đem ngăn tủ mở ra, cân nhắc xuyên nào kiện xiêm y để phơi nắng. Truyền hảo quần áo lúc sau, Trịnh Thị lại hảo hảo xem biến hộp trang điểm, cuối cùng chỉ vào tầng chốt nhất một bộ trang sức trân châu, đem cái này lấy ra tới. Nam Hương hơi giật mình, còn tưởng rằng Trịnh Thị hôm nay muốn mang này bộ Này bộ đồ trang sức chỉnh Thị mới vừa thành thân lúc ấy mang, hạt trâu không lớn, nhưng lộ rõ mượt mà đang yêu. Đến bây giờ cái này số tuổi, Trịnh Thị nên mang càng quý trọng phỉ thúy điểm thúy trang sức. Liên tính trang sức thượng dùng chân trâu, cũng là so móng tay cái còn đại, như vậy mới ép tới chủ khí chất. Nàng đem đồ trang sức một kiện một kiện lấy ra, phu nhân. Trịnh Thị, dùng chắp trang thượng, cấp khương đường. Nam Hương lúc này là thật ngây ngẩn cả người, này bộ đồ trang sức ít nói cũng đến giá trị hơn 100 lượng bạc thưởng cho một cái nha hoàn cũng không thích hợp. Nói câu không dễ nghe, đương nha hoàn mệnh tiện, chịu không nổi như vậy quý trọng trang sức. Phu nhân, ngài thưởng cho Khương Đường, tứ nương tử bên kia sợ là Nam Hương vẫn là tưởng khuyên một khuyên, nàng nói, ngài bận tâm tứ nương tử cũng không nên thưởng Khương Đường như vậy quý trọng đồ vật. Liên tính đối Khương Đường mấy ngày này vừa lòng, kia cũng nên ghi tạc tứ nương tử trên đầu, Khương Đường lại đây là tứ nương tử hiếu tâm. Trinh thị nói, kia lại phòng nhị phòng cái nào không hiếu tâm, ta bận tâm các nàng nói. Các đều đến thưởng Nam Hương thế nhưng cảm thấy lời này thập phần có đạo lý Đương nhà hoàng chủ tử nói cái gì Chính là cái gì kia nô tì một lát liền cấp Khương Đường đưa đi Trinh thị cười một chút Ta nơi này đã rất tốt Nói cho Khương Đường Giữa trưa buổi tối lại đây một lần Còn lại thời gian không cần ở chính viện thủ Chờ thêm hai ngày nàng hoàn toàn hảo Liền không cần lại đây Nam Hương nói không sai Khương Đường là lục cẩm giao nha hoàn Nên ở hiến kỷ đường còn muốn ở hiến kỳ đường Trinh thị hiện tại hào chút Cũng có thể quảng quản trong phụ sự, người đi yến hồi đường hỏi một chút khi nào có rảnh, thật vất vả trở về một chuyến, người một nhán lên tụ tụ. Một khối ăn bữa cơm, vô cùng náo nhiệt thật tốt. Lão nhị trở về lúc sau, này hai anh em cũng chưa thấy qua, chính thị tự nhiên nguyện ý vì cố kiến sơn lót đường, lại là thân huynh đệ, lý nên cho nhau giúp đỡ chăm sóc. Nàng cũng không sợ bị người ta nói bất công, ai không bất công. Nam hương hành lễ, nô tì này liền đi. Nàng trước cấp khương đường tặng đồ trang sức Lúc này mới chạy đến yến hồi đường. Khương Đường không làm trò tôn đại nương Lý đại nương mặt mở ra, mà là chờ trở, trở lại yến kỷ đường lúc sau, ở nhĩ phòng không người thời điểm lặng lẽ mở ra nhìn nhìn. Bên trong trang sức hoa mỹ thẳng lóe đôi mắt. Tam chi phát sơ, một đôi cái châm cài đầu, một đôi bộ diều, còn có vài kiện khương Đường chưa thấy qua không biết dùng làm gì đồ vật. Nhìn thoáng qua, Khương Đường lập tức liền cấp khép lại. Nay bộ trang sức, đến giá trị không ít bạc đi, liền như vậy cho nàng, Lục Cẩm Dao biết không? Người ở dưới mái hiên, vẫn là cùng lục Cẩm dao nói một tiếng. Từ trước, lục Cẩm dao cũng nói qua, chính viện cho thưởng liền chính mình cầm, hẳn là sẽ không tư lợi bộ ước. Lục cẩm dao thấy đồ trang sức khi ngần người, nàng không gặp trịnh thị mang quá, hẳn là tuổi trẻ khi. Đồ vật đối khương đường tới nói quá quý trọng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tới trịnh thị trong lòng là cực kỳ vừa lòng. Chẳng qua vừa lòng chính là khương đường không phải nàng. Lục Cẩm dao thu hồi thân sắc, nàng mấy ngày nay làm không tốt không nên bởi vì Cố Kiến Chu vừa đi liền cái gì đều không làm cái gì đều mặc kệ, Hiếu Thuận không phải nói nói, Khương Đường đi hầu hạ, nhưng cũng không phải nàng công lao. Đương chủ tử môi một chạm vào chuyện gì đều có người đại lao, nhưng không phải mọi chuyện đều có thể để cho người khác đại lao. Nàng mấy ngày này đi đích xuất thiếu. Cố Kiến Chu đi điền nam, nàng lưu tại trong nhà chiếu Cố Nhị lao, không thể qua ngoài miệng nói nói. Cấp Khương Đường ban thưởng chưa chắc không phải cho chính mình gõ. Lục Cẩm Dao cười nói, nếu cho ngươi, ngươi liền thu Mấy ngày này vất vả ngươi. Phu nhân coi trọng ngươi là chuyện tốt, đừng bởi vì đến thưởng liền đã quên chính mình bổn phận. Mặt sau một câu, cũng là Lục Cẩm Dao đối chính mình nói. "Khương Đường, đại nương tử dạy bảo, nô tỳ đều nhớ kỹ đâu." Nói như vậy, đồ trang sức là nàng. Khương Đường căn bản không biết này bộ đồ trang sức giá trị nhiều ít, trước kia nhiều lắm mang cái mấy ngàn đồng tiền bạch kim vòng cổ, nàng cũng không thể hỏi Lục Cẩm Dao này bộ trang sức giá trị bao nhiêu tiền. Chứ bỏ đi hiệu cầm đồ hỏi Đằng trước những cái đó trang sức, Khương Đường nghĩ tới đi hiệu cầm đồ đường, hiện tại ngẫm lại là nàng tưởng đơn giản, không chuẩn đi hiệu cầm đồ, bị trở thành dê béo tể. Trường quầy có lẽ sẽ hoài nghi là nàng trộm tới, đến lúc đó báo cái quan, lại làm vĩnh ninh hầu phủ người biết. Vậy không Mỹ Diệu? Khương Đường kiềm chế nhảy nhót tâm tư, chính thị luôn luôn hào phóng, ra tay rộng rãi. Lúc này kết xù tiền thưởng, không chỉ có bởi vì nàng chiếu cố 10 ngày, còn có bộ phận nguyên nhân ở cố kiến sơn trên người. Trịnh thị cho rằng cố kiến sơn bình an đã trở lại, mới cao hứng như vậy, nếu là biết cố kiến sơn bị thương, khẳng định tâm thần không yên, đại hỉ đại bi dưới sợ là lại bị bệnh. Nàng phải làm chính là hỗ trợ gạt trịnh thị, làm cố kiến sơn nhanh lên hảo lên. Chữa bệnh có đại phu, nàng có thể làm chỉ là đưa cái cơm mà thôi, đưa cơm cũng không bảo hiểm, bị người phát hiện có rất nhiều nói. Khương Đường nghĩ tới một cái chủ ý, nàng không phải làm thức ăn bán cho mặt khác sân nha hoàn sao, nếu có thể vừa lúc bán cho xuân đài thì tốt rồi. Này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Khương đường ở trong lòng thở dài, trong đầu tất cả đều là tối hôm qua cố kiến sơn từ trên mặt đất cố sức lên bộ ráng. Hắn bị thương, còn mạnh hơn chống đi xem trình thị. Nếu hắn chỉ có thể ban đêm đi, kia nàng về sau buổi tối hồi hiến kỷ đường liền chậm một chút đi. Nam Hương đi tranh Yến hồi đường, hỏi ngũ công tử khi nào có rảnh. Ban ngày cố kiến sơn không đi chính viện, Nam Hương còn tưởng rằng cố kiến sơn không ở trong phủ. Không nghĩ tới hỏi trong cửa bà tử, ngũ công tử ở bên trong Nam Hương chờ bà tử thông bẩm mới đi vào. Tiến hồi đường ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ Đông Bắc Giác, sân cũng không thiểu, bên trong còn có một cái hoa viên nhỏ. Trong viện loại nhiều nhất chính là tung bách, đã dài mười mấy năm, xanh úm tươi tốt. Không thấy hoa cỏ, đi qua thạch cổng vòm, lại đi một đoạn đường, là có thể thấy nhà chính. Nhà chính trước một tảng lớn đất trống, dùng đá cuội phô, bên cạnh một cái giá gỗ, phía trên bãi đao kiếm, mang theo hồng anh, là cố kiến sơn thần khởi luyện công địa phương. Xuân đài ở cửa thủ Nói ngọt mà hô thanh tỉ tỉ, lại vẻ mặt đau khổ nói, "Công tử hôm nay tâm tình không tốt, tỉ tỉ để ý chút." Nam Hương gật gật đầu, tự nhiên sẽ không lắm miệng hỏi Cố Kiến Sơn vì sao tâm tình không tốt. Nàng gõ cửa đi vào, đầu vẫn luôn thấp, căn bản không dám nâng. "Ngũ công tử, phu nhân kém nô tỉ tới hỏi một chút, công tử khi nào nhàn rỗi, hảo người một nhà một khối ăn một bữa cơm." Tháng năm thượng tuần nhị ra trở về, Ngũ công tử lúc này trở về hứa còn không có gặp qua nhị ra. Đó là ở tại một cái trang phủ Bởi vì bất đồng đương thời trước, không được một cái sân, cũng không thường thấy mặt. Nam Hương nói xong, túi đầu lẳng lặng chờ cố kiến sơn nói chuyện. Gần nhất quân doanh sự tạp, quá trận đi. Nam Hương, kia nô tỉ cáo lui. Từ đầu đến cuối, Nam Hương xem đều là chân trước một miếng đất. Chờ Nam Hương đi rồi, Xuân Đài đi vào đem cửa sổ khai điều nhỏ, hắn dùng sức ngửi ngửi, trong phòng không có gì dự vị. Xuân Đài cùng chính viện nha hoàn giao tiếp nhiều nhất, Nam Hương nam tuyết thận trọng như phát, không chừng như thế nào liền phát hiện. Cô Kiến Sơn đỡ ghế rửa đứng lên, chậm rãi dịch đến mép giường nằm xuống. Xuân Đài nghĩ tới đi đỡ một phèn, cố Kiến Sơn xua xua tay, không cần, dùng quá băng gạc lập tức thiêu, dược cha cũng thiêu, đi ra ngoài bốt thuốc thời điểm cẩn thận một chút. Xuân Đài ai một tiếng, tiểu nhân đều ghi tạc trong lòng đâu tuyệt không cấp công tử kéo cẳng. Công tử, hôm qua hiến kỷ đường Nguyệt Vân tới, đem cẩm đường cư sổ sách đưa tới, còn có 30 lượng bạc chia hoa hồng. Trừ cái này ra, còn đưa tới một ít điểm tâm ăn Cô Kiến Sơn cường trống gật gật đầu, ngươi xem làm, từ nhà kho chọn vài thứ đắp lễ, ta ngủ một lát. Xuân Đài nhìn cô Kiến Sơn, cắn chặt răng, dơ tay lau lau khoẻ mắt, thân cô Kiến Sơn phân phó tuyển lễ vật đáp lễ. Giữa trưa Minh Triều đi phòng bếp lớn để cơm, mang về tới vừa thấy lại lạnh. Đồ ăn đều là hảo đồ ăn, muốn canh gà, tỏi giá thịt luộc, củ mài xương sườn, lưu gan heo cùng xào rau chân vịt, chính là không một cái nhiệt. Nay vẫn là Minh Triều dẫn theo khí đi mau trở về đâu. Xuân đài nói Ta đi cấp Nhật nhiệt. Minh Triều nói, nếu không ngày mai từ bên ngoài tiểu lầu mua cơm. Ngươi ngốc ra, bên ngoài mua trở về chính là nhiệt. Xuân Đài mắt trợn trắng, ta tới nghĩ biện pháp. Minh Triều, ngươi sẽ không muốn tìm Khương Đường đi. Hán tuy ở quân doanh, nhưng không phải cái gì đều không rõ ràng lắm. Ngẫu nhiên nghe được tên, công tử thỉnh thoảng phát ngốc xuất thần, còn có hiện tại còn dư lại cơm cháy, đều rõ ràng mà chỉ hướng một người. Minh Triều còn biết bánh nén khô chủ ý là Khương Đường nghĩ ra được, bất quá. Này không phải hắn đoán, là công tử nói. Chỉ có Khương Đường sẽ làm thức ăn, còn biết công tử bị thương sự. Xuân Đài nói, Khương Đường cô nương tuy rằng là Yến kỷ đường nha hoàn, nhưng là nàng giúp công tử không ít vội. Ngươi nhưng đừng bởi vì nàng là nha hoàn liền. Minh Triều mắt lạnh nói, dùng đến ngươi nói. Hắn chính là nghèo khổ xuất thân, sao có thể sẽ xem thường nhà hoàn. Xuân Đài nói, công tử không hồi quân doanh trước, chính là từ Khương Đường cô nương chỗ đó mua thức ăn. Thác chính Việt Nam hương Nam tuyết mua. Ta cùng nàng nói một tiếng, liền mua hai phân, tấn ngươi ta đầu người mua. Minh Triều, ta không ăn, cấp công tử. Xuân Đài cũng không ăn, bọn họ hai cái chỉ là cờ hiệu thôi. Xuân Đài nói, ta đi trước đem đồ ăn nhiệt, sau đó đi hỏi thăm hỏi thăm. Đồ ăn lại nhiệt một lần hương vị không bằng nguyên lai hảo, nhưng so với ở Tây Bắc ăn, còn muốn tốt hơn mấy lần. Xuân Đài nghĩ, công tử An khương đường làm thức ăn, có lẽ sẽ dễ chịu chút. Cố kiến sơn ăn không nhiều lắm, ăn xong liền lại nằm xuống. Minh Triều đi sắc thuốc, Xuân Đài đi chính viện tìm Nam Hương, ai ngờ Nam Hương không ở, vô pháp hắn lại tìm Nam Tuyết. "Hảo tỷ tỷ, cầu ngươi sự kiện nhi bá." Xuân Đài ra mặt dậy đem mua tới hạt rẻ rang đường cấp Nam Tuyết, "Ta kêu hảo huynh đệ mới từ tây bắc trở về, ngoài miệng thèm đến hoảng, tháng tư phân không phải có thể mua đồ vật tân sao, hiện tại còn thành không?" Tỷ tỷ hỗ trợ giắt cái tuyến. Nam Tuyết nói, "Ngươi có mua hạt rẻ rang đường tiền, cái gì mua không?" Xuân Đài cười hi hi nói, "Này ngọt khẩu đồ vật" Các tỷ tỷ thích ăn. Minh Triều quân doanh xuất thân, thích ăn thịt, tốt nhất cấp bổ bổ. Tiền không thành vấn đề, nếu là sự thành, tỷ tỷ về sau hạt rẻ giang đường ta bao. Nam tuyết nơi nào sẽ nhớ thương về điểm này hạt rẻ giang đường. Xuân Đài là cố kiến sơn gã sai vặt, giúp một chút mà thôi, được rồi, giúp ngươi còn không thành. Xuân Đài, liền biết tỷ tỷ tâm địa hảo, ngày khác có gì ăn ngon điểm tâm bảo đảm cấp tỷ tỷ đưa tới. Đúng rồi, Nam Hương tỷ tỷ đâu, như thế nào không thấy nàng. Nam Hương buổi sáng từ Yến hồi đường ra tới, Xuân Đài hỏi thăm một chút, tỉnh chuyện xấu. Không trở ngại đến chính viện sự Nam Tuyết sẽ xét nói cho, ở nhà Hoàn nơi này kêu bù đắp nhau. Nàng nói, phong bếp lớn đầu bếp đã trở lại, phu nhân niệm bọn họ vất vả, dẫn hai ngày giả. Chứ cái này ra còn nhiều cho một tháng tiền tiêu vặt, phong bếp lớn đại sư phụ Nguyệt Bạc cùng nhất đẳng nhà hoàn tương đồng, mỗi tháng hai lượng bạc. Giống Xuân Đài như vậy bên người gã sai vặt tiền tiêu vặt cũng là hai lượng bạc. Nam Hương dựa theo phân phó truyền lời đi, cho nên không ở chính viện. Xuân Đài gật gật đầu, kia mấy cái đại sư phụ không phải cùng công tử một đường trở về, cái gì cũng không biết. Vậy làm ơn tỷ tỷ ta kêu huynh đệ thích ăn chua cay, nhưng cũng đừng quá tay một chút cay liền thành, không ăn canh, lại đến điểm thanh đạm bổ thân mình, tiền không là vấn đề. Bao lớn điểm sự, yên tâm đi. Nam Tuyết tìm tới Khương Đường thời điểm, nói yến hồi đường gã sai vặt tưởng đính bài thứ, Khương Đường lập tức liền nghĩ tới cố kiến sơn. Nam Tuyết vẫn là lấy Khương Đường ý tứ là chủ, nàng hai bên chạy, khó tránh khỏi lo liệu không hết quá nhiều việc, người gần nhất nếu là thiếu bạc có thể đem này sống tiếp được. Khương Đường hỏi, kia có cái gì yêu thích ăn kiên sao? Nam Tuyết nói, không ăn mùi tanh trọng, thịt cá thịt dê đều không thành. Thích cay, nhưng đừng quá cay. dư lại tới chút thanh đạm bổ thân mình, giữa trưa phía trước đưa lại đây, một người lượng liền thành. Dưỡng thương không thể ăn mùi tanh trọng, cái này Khương Đường biết. Bổ thân mình muốn hầm canh. Như thế nào còn muốn cay, đừng quá cay. Như thế nào nghe tới như vậy kỳ quái. Nam Tuyết cũng cảm thấy yêu cầu nhiều chút, bất quá cấp bạc nhiều, một bữa cơm đều đỉnh một tháng tiền tiêu vặt. Người cảm thấy như thế nào, bất quá trước đó nói tốt, cũng không thể chậm chế chính sự. Nam Tuyết trước đem lời nói phóng, Khương Đường đến phu nhân coi trọng, liền sẽ không để ý lén không ảnh hưởng toàn cục động tác nhỏ, nhưng có tiền đề, đừng làm trở ngại chính sự. Bất quá, quá hai ngày Khương Đường liền không cần tới, cũng sẽ không chậm chế cái gì. Khương Đường nói, ta có thể ứng phó lại đây. Đây. Nhưng cô Kiến Sơn không phải thích ngọt sao. chương 42 đường nha hoàng thứ 42 thiên cố Kiến Sơn thích ngọt chính là Xuân Đài chính miệng nói cho nàng. Hoặc là này phân cơm không phải cấp cô Kiến Sơn. Hoặc là, lúc trước Xuân Đài nói chính là lời nói dối, lừa nàng. Ở Khương Đường xem ra, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Khương Đường không có khả năng đi tìm Xuân Đài rằng có, lại càng không nên ở chỗ này dối dám hắn có phải hay không nói lời nói dối. Nói liền nói, tự nhiên có hắn nguyên do. Ở Xuân Đài trong mắt, nàng là tưởng phản cao trì, cho nên mới cố ý tìm hiểu Cố Kiến Sơn yêu thích. Mà sự thật như thế nào cũng không quan trọng. Cố Kiến Sơn có lẽ đã sớm biết nàng hỏi qua Xuân Đài, một cái ngọt một cái cay, không yêu ăn đồ vật liền tính nhận lấy, cũng sẽ không ăn xong đi. Ở chính viện, nàng thế nhưng nhiều làm ngọt khẩu đồ ăn. Cái gì nồi bao thịt thịt than chua ngọt, nàng đều đã làm. Chính là cho dù đoán được đó là Cố Kiến Sơn. Biết hắn thích ăn không phải ngọt mà là cay, lại có ích lợi gì. Cố kiến sơn yêu thích, cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Khương đường A khương đường, đừng quên ngươi sơ tâm là tưởng báo ân, không phải khởi tâm tư khác. Khương đường cười một chút, ta đã biết nam tuyết tỷ tỷ Buổi chiều khương đường không có việc gì, cùng hoài hề thỉnh cái giả, hoa 30 phút đi ra ngoài mua đồ vật. Heo cốt gan heo, hai chỉ gà, chuẩn bị làm nồi heo tạp cháo, lại nấu một nồi heo cốt canh gà. Giữ lại một con gà khương đường tính toán làm gà hầm nấm, có tiền không kiếm là ngốc tử, quản hắn có phải hay không cố kiến sơn, toàn đường không phải tới tính. Khương đường làm gà hầm nấm thời điểm hướng bên trong thả nửa căn đớt tay, chỉ làm ra vị dùng, không cẩn thận nếm, căn bản nếm không ra tay vị tới. Thịt gà tuyển trình khối, xương cốt thiếu, ăn đến trong miệng chính là đại khối đại khối thịt. Thả một chút khoai tây khối, cái này nấu mềm quái cơm ăn tốt nhất. Làm tốt gà hầm nấm nhan sắc kim hoàng, nước canh đặc sệt. Dư lại một chút xương cốt nhiều trong chốc lát có thể cùng bội lan các nàng phân ăn. Một đạo canh gà một đạo gà hầm nấm, hai chén cơm, hẳn là đủ một người ăn. Đồ ăn mò làm tốt thời điểm, Khương Đường cấp chính viện nha hoàn chuyển cái lời nói, chờ đồ ăn nấu người tốt liền ở hiến kỷ đường cửa chờ Khương Đường chỉ lo nấu ăn, mặc kệ khác. Tiêu nha hoàn thật sự cầm một lượng bạc tử, Khương Đường chỉ thu. Một tiền, không phải cái gì quý đồ vật, không dùng được nhiều như vậy. Bán cho người khác đồ ăn cũng liền mười mấy văn. Cái này dùng liêu nhiều, một đồng bạc nàng cũng có điên kiếm. Nếu biết là cho cố Kiến Sơn, nàng càng ngượng ngủng công phu sư tử ngọng. Xuân Đài đã sớm ở giao lộ chờ cầm cơm cùng chính viện nhà hoàn nói vài thanh tạ lúc này mới vội vàng hồi Yến hồi đường. Hắn đáng sợ trên đường chậm chế quá nhiều thời gian, đồ ăn đều lạnh. Vào phòng, Xuân Đài đem cửa sổ khai đại chút, ở mép giường nhẹ hô hai tiếng công tử. cố cô Kiến Sơn mở to mắt, chuyện gì? Xuân Đài nhẹ giọng nói, tiểu nhân lấy cơm tới Công tử nhiều ít ăn hai khẩu. cố Kiến Sơn ho khan hai tiếng, trong miệng một cổ mùi máu tươi, hắn nói, trước phóng một bên. Xuân Đài, ngài ăn mấy khẩu đi, ăn nhiều một chút bệnh mới có thể nhanh lên hảo, phu nhân cũng sẽ không lo lắng. Tiểu nhân lấy chính là mới làm đồ ăn, tiểu nhân đỡ ngài lên. Xuân Đài nói cũng không sai, ăn nhiều một chút bệnh mới có thể hảo. cố Kiến Sơn chính mình chống ngồi dậy, chi cái bàn nhỏ, liền ở chỗ này ăn. Nếu là có thể xuống giường, công tử khẳng định xuống dưới. Xuân Đài trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem bàn nhỏ mang lên, sau đó đi để hộp cơm. Hộp cơm so giống nhau muốn lớn hơn một chút, vừa mở ra, bên trong thế nhưng vây quanh một vòng mỏng sợi đông. Tổng cộng 3 tầng, tầng tầng đều vây quanh, mâm chính vững vàng mà bãi ở bên trong. Xuân Đài nhìn hộp cơm sửng sốt một lát, mới tay chân lanh lẹ mà đem đồ ăn bưng lên bàn. Công tử nếm thử, hợp không hợp ăn uống. Cố kiến Sơn dùng tay trái lấy cái muống, hướng trong miệng múc một cháo Theo Hắn chỉ ở chính viện ăn qua. Cháo trắng nấu nở hoa, gan heo hẳn là yên quá, liền ở cháo lăn hai vòng. Lại ăn gà khối cùng heo cốt canh, cốt canh bên trong cũng có thịt, nhưng làm thanh đạo. Thiêu gà khối có cực kỳ bé nhỏ cay vị, cố kiến chu hiện tại miệng khổ. Điểm này cay vị vừa lúc khai khai vị, chẳng qua nếu không cẩn thận nếm căn bản phát hiện không ra. Cố kiến chu nhìn thức ăn trên bàn, hỏi Xuân Đại, đều là chỗ nào tới? Xuân Đại, tháng thiên hạ đính, cấp tiền nhiều, đưa mau. Cô Kiến Sơn nhịu như mày, lại hỏi một lần, chỗ nào tới? Tháng. cố Kiến Sơn đem chiếc búa bông, trầm giọng nói, Xuân Đài. Xuân Đài, là ta thác nam tuyết tỷ tỷ từ Khương Đường cô nương chỗ đó mua. Nhưng tiểu nhân cho tiền, nàng cũng không biết đây là cấp công tử làm. Hơn nữa, hắn lần trước còn nói công tử thích ngọn, lần này nói tay. Hơi hơi tay. Khương Đường khẳng định phát hiện không được. cố Kiến Sơn ngược lại đau. Xuân Đài rốt cuộc có hay không đầu bóc, sao có thể không biết. Đêm qua Khương Đường còn thấy hắn như vậy ngồi ở núi giả phía sau, hôm nay qua đi lấy cơm, vẫn là loại này vừa thấy chính là thanh đạm bổ dưỡng. kia vì sao có cay vị. Xuân Đài, ngài không phải ăn cay sao, nói ăn cay, chỉ phóng một chút, vừa không chậm trễ dưỡng thương, còn sẽ không làm Khương Đường cô nương biết là ngài. Xuân Đài làm như vậy là có chính mình đạo lý, hắn các mặt đều suy xét tới rồi. Cố kiến sơn rũ xuống con người, hắn không tin Khương Đường không biết. Nhưng nếu đoán được là hắn... Vì vì sao không có hướng bên trong phòng ngọn, ngày hôm qua trả lại cho hắn một khối đường. Đoán được lại làm bộ không biết, ý tứ là dừng bước tại đây, ở trong quân nhiều năm, Cố Kiến Sơn tói quen nghĩ nhiều thâm tưởng, ngày hôm qua vì sao cho hắn đường, xem hắn đáng thương sao? Cố Kiến Sơn cầm lấy chiếc đũa, tay phải một chút kính đều vận lên không được, hắn nhận mệnh mà đổi thành tay trái, có lẽ nàng chỉ là không biết. Xuân Đài không biết chính mình nói sai rồi cái gì, làm Cố Kiến Sơn sắc mặt lập tức lạnh xuống, dưới, công tử Ngài sấn nhiệt ăn A Cố kiến sân nói, về sau không cần lại từ khương đường nơi đó mua đồ vật, ta cái gì đều có thể ăn. Xuân Đài hơi há mồm ai? Hắn đương nhiên biết công tử cái gì đều ăn, chính là này lại không phải ở Tây Bắc, thế nào cũng phải gặm lương khô gặm bánh quy. Xem mặt khắc sân, một đạo đồ ăn phí mấy cái canh dở, một con gà liền lấy cái gà lưỡi, mười mấy chỉ gà mới ăn một đạo đồ ăn, kia mới là xa hoa lãng phí lãng phí. Công tử ăn chút tốt làm sao vậy? Tuy rằng Cố Kiến Sơn nói cái gì đều có thể ăn, nhưng Xuân Đài cảm thấy này bữa cơm, là công tử từ hôm nay buổi sáng bắt đầu ăn nhiều nhất một đốn. Thương ở ngực, sợ là liền nuốt đồ vật đều đau, lại toàn cấp ăn xong rồi. Một bữa cơm công phu, Cố Kiến Sơn lại ra một thân hãn, hắn lại lăn lộn đổi dược lau mình, nằm ở trên giường nửa điểm sức lực đều không còn. Ta ngủ một lát, trời tối kêu ta. Xuân Đài thu thập thứ tốt liền lui xuống, hắn một người đem hộp cơm soát sạch sẽ, tưởng chờ nhàn dôi trả lại trở về. Xoát hảo này đó, liền canh giữ ở nhà chính cửa Cùng cái môn thần giống nhau Công tử hiện tại còn có thể tại trong phòng nằm Nếu là chờ đến không thể không xuất hiện thời điểm Vẫn là đến cường trống lên Kêu đến nhiều đau nhiều khó chịu Chơi chơi tối Xuân Đài vào nhà kêu cố kiến sơn lên Căn bản không cần hắn nhiều kêu Chỉ một tiếng cố kiến sơn liền liền dậy Cũng không biết ngủ không ngủ Cố kiến sơn đổi hảo quần áo Uống thuốc, lại đem trong miệng dược vị suốt sạch sẽ Lúc này mới đi chính viện Hắn trước lại đây hai lần, bằng không trịnh thị sẽ nghĩ nhiều. kia trận trịnh thị bệnh tình thế tới rào rạng, mới có sở chuyển biến tốt đẹp, hắn nhìn xem cũng có thể yên tâm. Trịnh thị nghĩ cô kiến sơn buổi tối sẽ qua tới, sớm liền bị hảo điểm tâm cùng nước trà. Như thế nào đã trở lại còn như vậy vội, đến chú ý nghỉ ngơi, đừng mệnh muốn chết rồi thân mình. Trịnh thị tha thiết địa đạo, lúc này trở về nhưng nói gì đó thời điểm đi. Nếu là lưu thời gian trường, có thể đem nghị thân sự nhắc lên. Trình thị biết Cố Kiến Sơn không thích nghe cho hắn nghị thân sự, lúc này mới trở về, nàng là sẽ không nói. Ít nhất chờ cái năm sáu thiên. Cố Kiến Sơn nói, thánh thượng hạ lệnh liền đi. Trình thị như suy tư gì gật gật đầu, kia dùng không dùng cho ngươi phái mấy cái nha hoàn, tiến hồi đường quá mức quản công ế, ngươi ở cũng không thoải mái, có cái nha hoàn qua lại truyền lời phương tiện chút. Gã sai vật trời tối rất ít có ở hậu viện đợi, hậu viện chủ tử nha hoàn nhiều, đợi sợ va chạm. Hơn nữa chương quản sự chuyện này Ban đêm càng không lưu gã sai vặt. Cố Kiến Sơn nói, "Không cần, ta thói quen an tĩnh, có người ở bên ngoài trong lòng không yên ổn. Kia nhưng làm thế nào mới tốt, kia còn không thành thần, bên gối người dù sao cũng phải thói quen." Ánh đến hạ, Trịnh Thị lộ ra một cái nhu hòa cười, "Ngươi không muốn vậy thôi." Được rồi, Nương nhìn ngươi hảo hảo liền an tâm rồi, thiếu cái gì trực tiếp đi tìm quản sự, nếu là muốn nha hoàn không cần ngượng ngùng mở miệng. Cố Kiến Sơn, "Ân, đứa con này đi trở về." Trịnh thị ra bên ngoài tặng hai bước, từ nhà chính ra tới, Cô Kiến Sơn hoán hai khẩu khí, têu lên Xuân Đài trở về đi. Trong chốc lát ngươi trực tiếp trở về. Chính viện thông hướng yến hồi đường đường đi đến một nửa, chính là đi hạ nhân phòng lộ. cố Kiến Sơn chính mình có thể trở về, không cần Xuân Đài đi theo. Xuân Đài thật cẩn thận nói, tiểu nhân tuân mệnh. Ban đêm không ban ngày như vậy oi bức, Xuân Đài ở phía trước xem lộ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, để tránh có người thấy không rõ va chạm. qua núi giả Lại quá một hành lang giải chính là ngã rẽ, tới rồi lúc sau Xuân Đài liền đi trước rời đi. Cố kiến Sơn dừng lại hoán trong chốc lát, vừa định ngâng lên chân, lại ma xuôi quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn thoan qua. Nay vừa thấy, liền thấy một cái dẫn theo đèn lồng, ăn mặc hồ nước màu làm áo váy người. Quần áo mùa hè khinh bạc, gió đêm thổi qua và táo phiêu phiêu. Là khương đường. Con đường này hắn đi qua rất nhiều lần. Trước kia không treo đèn lồng, một cái lộ đều đen như mực. Sau lại treo lên đèn lồng. Hắn trở về thường có thể thấy Khương Đường, nàng đều cùng con thỏ dường như, liền đi mang chạy, giống như mặt sau có lang đuổi đi. Hình như là đầu một hồi, Khương Đường đi ở hắn mặt sau. Nhưng thật ra xảo. Khương Đường dẫn theo đèn lồng, ở cố kiến sơn phía sau không xa không gần địa phương dừng lại, thấy hắn nhìn qua, hành lễ hành lễ. Chờ cố kiến sơn đi rồi, nàng mới tiếp tục đi. Liền như vậy không xa không gần mà đi theo, qua hiến kỷ đường, Khương Đường lại hướng bên kia đi rồi một đoạn đường, từ chính viện đến Yến kỷ đường lộ cách một đoạn liền treo một con đèn lồng, duy độc này giai đoạn thượng không đèn. Khương Đường đi phía trước đi rồi đoạn ngắn, đứng trong chốc lát, lúc này mới trở về. Trở lại Yến kỷ Đường, Khương Đường lại chui vào phòng bếp nhỏ. Mới vừa đãi trong chốc lát, Hoài Hề liền vào được, đại nương tử kêu ngươi qua đi, hẳn là cho ngươi an bài tân việc. Lộ Trúc vừa đi, Yến kỷ Đường có một nửa sự cũng chưa người làm. Hoài Hề một cây chẳng chống được nhà, mà khác mấy cái nha hoàn không thành khí hậu, cũng liền Khương Đường chậm rãi có thể dùng được. Mấy ngày nay Khương Đường đi chính viện, trong viện rất nhiều nên lộ trúc làm sự đều là Bạch Vi làm. Bạch Vi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại chẳng phân biệt chút đi ra ngoài, sân phải lộn sột. Lục cẩm dao có chính mình suy tính, Khương Đường so những người khác học đồ vật mau lá gan cũng đại. Hoài hề muốn xen vào nàng của hồi môn cửa hàng cùng thôn trang, một gian cửa hàng một tháng đi hai lần, bảy gian cửa hàng hơn nữa thôn trang, liền lo liệu không hết. Lộ trúc trước kia phụ trách sàng chọn các phủ thiệp, cùng với cùng các phủ nhân tình lưu tới. Trừ cái này ra còn quản nàng tư khố chìa khóa lục cẩm dao không nghĩ làm Khương đường vẫn luôn đái ở phòng bếp nhỏ từ khố chìa khóa làm bạch vi quản về sau các phủ nhân tình lui tới giao cho Khương đường làm Phòng bếp nhỏ sự liền trước làm lục Cẩm dao làm hoài hề đem gần 2 năm tới các phủ thiệp cùng quà tặng trong ngày lễ năm lễ đơn tử đều cầm lại đây thiệp ngươi trước nhìn đối chiếu đơn tử cùng nhau xem liền biết đi như thế nào động bên trong có Bình Dương hầu phủ bên kia thân thích Vĩnh Ninh hầu phủ bên này Còn có cố kiến chu đồng liêu láo sư Tính xuống dưới cũng có không ít người Như thế nào đưa quà tặng trong ngày lễ Viết như thế nào thiệp Bất đồng người dùng cái gì giấy Như thế nào tìm từ đều có chú ý Lục cầm dao nói Thiệp đưa lại đây sau Người trước tuyển một lần Sau đó tuyển ra tới cho ta xem Chờ ta xem qua lúc sau lại quyết định muốn hay không biết trả lời Khương đường Nô Tỳ minh bạch Lục cầm dao vừa lòng gật gật đầu Lộ trúc không ở Không hiểu địa phương có thể đi chính viện hỏi Nam Hương cùng Nam Tuyết Nam Hương Nam tiếp theo chỉnh thị mấy năm, những việc này so người khác càng thành thạo, nàng còn không kịp. Làm Khương Đường đi chính viện hỏi Nam Hương bọn họ, cũng có lục Cẩm giao tư tâm. Cùng chính viện đánh hảo quan hệ so cái gì đều cường, nếu Khương Đường có cái này tiện lợi, vì sao không lợi dụng lên? Khương Đường gật gật đầu, nô tỷ tỉnh. Lục Cẩm Dao, vẫn là câu nói kia, đã làm sai chuyện kịp thời nói, còn còn có thể bổ cứu, nhưng đừng chờ thật xảy ra chuyện, làm ta thu thập cục diện rối rắm. Khương Đường, nô tỷ biết đến. Lục cầm dao vẫy vây tay, không khác sự liền đi xuống đi. Khương Đường đem thiệp cùng danh mục quà tặng cùng nhau dẫn đi, các phủ thiệp đều không giống nhau, nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất. Tỷ như An Vương phủ cấp thiệp, là thiết vàng, mặt trên tử cũng là kim phân viết. Đưa thiệp nhật tử ở tháng tư phần mặt trên viết vài câu thăm hỏi nói. Danh mục quà tặng là một đống quý báo dược liệu. Khương Đường còn thấy Yến Quốc công phủ thiệp, cũng là ngày hai ngày, danh mục quà tặng có dược liệu, A dao Tổ Yến Trái -Cây ngũ hương cư điểm tâm. Này hai chương danh mục quà tặng thượng dược liệu thêm lên, đúng là cho nàng những cái đó. Nguyên lai like không chỉ có có yến quốc công phủ, An Dương quận chúa cũng tặng dược liệu, lục cẩm dao giống nhau cũng chưa lưu. Mặt khác thiệp có tết đoan ngọ đi lại, lại xa chính là thượng nguyên cùng tết âm lịch. Còn có đó là mời lục cẩm giao tham gia các loại yến hội. Trừ bỏ cấp trưởng đối sư trưởng tặng lễ, những người khác đều là có tới có lui. Đưa nhiều nhất chính là ngũ hương cư điểm tâm. Quang xem này đó thiệp là có thể nhìn ra không ngừng này mấy nhà đưa, ước chừng là đều đưa. Như vậy xem kia ngũ hương cư lợi nhuận còn phải cao thượng hai thành. Các gia nhân tình lui tới ở 5 lượng bạc đến 10 lượng bạc không đợi, là khương đường hơn nửa năm tiền tiêu vặt. Nhưng này đó đều là qua lại chuyển một vòng. Liên nói ví dụ nhà ai thành thân trăng tròn rượu, tùy lễ còn sẽ còn trở về, tính lên cũng không mệt. Lúc cầm dao làm nàng xem này đó thiệp có lẽ không riêng gì xem thiệp. Lui tới quả tặng trong ngày lễ năm lễ có lẽ có thể thay đổi, đem phí tổn khống chế ở một cái tương đối thấp trong phạm vi. Làm được đã tỉnh bạc, đối phương còn vừa lòng. Đến nỗi lục cẩm dao nói sáng trọn, là đem không cần đi lại thiệp lọc rớt. Thì như, câu cố kiến chu làm việc. Cụ thể như thế nào sáng chọn vừa thấy chức quan, nhị xem thiệp thượng viết chính là cái gì. Thì như, địa vị gần người tương giao phần lớn mời lục cẩm dao tham gia các loại yến hội. Tựa như tháng tư phân xuân nhật yến. Nương ngắm hoa thưởng cảnh đánh giá thơ họa tên tuổi ước người ra tới. Ít có đều là quan viên nương tử, lại thượng vội vàng tới cửa bái phỏng về sau lục cẩm dao làm việc cũng là như vậy cái chương trình. Còn có không thể xác định, nhiều há mồm hỏi, để tránh làm lỗi lầu. Ngay gần đây thiệp khương đường tuyển ra tới tam phần một cái là An Dương quận chúa mời thưởng hoa sen. Ở tháng 6 năm 30 ngày, liền tại hậu tiên. Một cái là thành khang bá phu nhân làm phẩm thơ hội, ở 7 tháng sơ, vừa vận cùng An Dương quận chúa hội khai Khương Đường nhớ rõ Tam Nương Tử Vân Thị là thành khang bá phủ đích thứ nữ, y hiện giờ tam phòng tứ phòng quan hệ, cái này khẳng định muốn đi. Cuối cùng một chương là mời Lục Cẩm Dao xem thất tịch hội đèn lồng, là Lục Cẩm Dao bạn thân định Bắc hầu phủ nhị nương tử đưa tới thiệp. Ước chừng là nghĩ cô kiến chu không ở, ước Lục Cẩm Dao một khối giải buồn. Khương Đường đem này tam phân thiệp đưa đến thư phòng, Lục Cẩm Dao nhất nhất xem qua, loại này thiệp, nếu như đi nói liền không cần trả lời, nếu là đi không thành, tưởng cái khéo leo lấy cớ. Lục cầm dao đem tam phân thiệp thu hảo, đi trước hoa sen yến, phẩm thơ hội chờ đi qua hoa sen yến lại nói. Trong yến hội trang phục ngươi xem ăn bài, quần áo trang sức, không hiểu hỏi hoài hề. Khương Đường đầu một hồi làm loại sự tình này, sợ làm sai, nhưng không làm có lẽ về sau cũng chưa cơ hội. Nhất đẳng nha hoàn không chỉ có ý nghĩa lương cao, càng ý nghĩa có thể tiếp xúc mặt trên thế giới, quyết định về sau nàng cửa hàng thức ăn có thể bán cho ai, đối nàng về sau tuyệt đối có bổ ích. Khương Đường nói, nô tì này liền đi chuẩn bị. Lục Cẩm Dao mỗi lần ra cửa xuyên y dịch phục sẽ không có người ký lục, ra cửa quan trọng nhất chính là hợp quy củ, tỉ như tham gia yến hội, không thể đoạt chủ nhân nổi bật. Mà lục Cẩm Dao quần áo phần lớn đều là tuyết thanh, ngọc sắc, loại này nhan sắc quần áo cực nhỏ làm lỗi. Trang sức tuyển điệu thấp xa hoa mang, thương đường quảng cái này kêu ra tăng khả năng chịu lỗi. Quần áo trang sức phối hợp hảo, thương đường hỏi trước quá hoài hề, hoài hề gật đầu, lúc này mới cấp lục Cẩm Dao xem. Thằng đến lục Cẩm Dao cũng đầu, này quan mới tính qua. Lục cầm dao phát hiện, Khương Đường phối hợp quần áo muốn so lộ chút xứng đẹp chút. Nhan sắc nhìn thuẫn mắt, vật phẩm trang sức không nhiều lắm, toàn ấn nhan sắc sâu cả tới. Không nói cái khác, quăng nhìn là là người thư thái. Hoa sen yến ở phía sau ngày, đúng là tháng 6 năm 30 ngày. Lục Cẩm dao muốn mang Khương Đường cùng Nguyệt Vân đi, Nguyệt Vân có thể trầm tâm tinh khí, hành sự ổn thỏa. Đến nỗi Khương Đường là bởi vì An Dương quận chúa hỏi qua vài lần. Loại này yến hội trừ bỏ có các gia nương tử cũng có công tử ở bên hồ ngắm hoa ngâm thơ. Việc này liền tính gõ định ra tới, còn lại thời gian, khương đường hoặc là xem thiệp, hoặc là ở phòng bếp nhỏ làm thức ăn. Nói tóm lại còn tính thanh nhàn. Lục Anh đám người nhật tử như cũ, trừ bỏ chờ lục cẩm dao phân phó làm việc, thời gian còn lại liền ở nhĩ phòng theo khăn. Biết khương đường hiện tại đến lục cẩm dao coi trọng, trong lòng là có như vậy điểm không được tự nhiên. Nhưng khương đường chịu coi trọng đều không phải là bởi vì lớn lên đẹp, Cũng không phải bởi vì hướng lên trên tặng đồ đi cửa sau, mà là bởi vì nàng chính mình. Khương đường sẽ vải thứ kia, cho nên mới có hôm nay, các nàng sẽ không, tự nhiên không chiếm được. Hâm mộ về hâm mộ, nhưng không thể ghen ghét. Rốt cuộc khương đường hầm gà vẫn là cho các nàng ăn. Bội Lan gặm một con đại đùi gà, đường đường, hôm nay như thế nào lại làm nhiều như vậy ăn ngon. Không phải cái loại này hương liệu đôi lên hương, mỗi món ăn đều không cay, hương vị thanh đạm, chính là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị thương đến một thanh. Còn cho người ta một loại ăn này đó sẽ không trường thị tạo giác. Lúc anh trước kia nói qua, xương đường cao hứng mới có thể làm này đó ăn, nhưng hiện tại xem nàng, một chút đều không giống cao hứng bộ dáng. Kia vì cái gì làm? Bộ Lan muốn hỏi, lại cảm thấy không nên hỏi. Hiện tại nhiệt, nhưng lại ăn chút mì sợi phát đổ mồ hôi, miễn bàn nhiều thoải mái, ăn xong tắm một cái, hoặc là chuẩn bị nước gấm lau lau, sau đó mị mị mà ngủ một giấc. Nhưng xương đường chỉ ăn hơn một nửa. Canh gà lại hầm một nồi to, có thể lưu đến ngày mai buổi sáng, cũng có thể nấu mì ăn. Tự nhiên ăn ngon, bên trong thả sương cá, ngưu cốt, một con gà nửa chỉ vịt, từ tiệm tạp hóa mua làm hải sâm bảo ngư cũng thả không ít, còn có Yến Quốc công phủ cùng An Dương quận chúa đưa dược liệu. Dược liệu không dám luận phóng, phóng phía trước Khương Đường hỏi qua phủ y đi Nàng nghĩ trước tiên làm, chính viện bên kia người tới liền có thể trực tiếp lấy đi. Nhưng chờ đến giờ hợi, bên kia còn không có người lại đây, Khương Đường liền bưng canh gà hồi hạ nhân phòng Dài một phen mì sợi, một người trong chén phân mấy khối thịt, cứ như vậy ăn một chén canh lõi mặt. Chính viện không có tới người, hương đường trong lòng có chút mất mát, nàng buổi tối xa xa đi theo cố Kiến Sơn đi trở về tới, đi rồi một đường. Rõ ràng ngày đó ở núi giả bên cạnh hắn ngay cả lên đều lao lực, hiện tại lại bước đi nhẹ nhàng, phản phất giống như không có việc gì. Nam Tuyết nói cho nàng ngày mai không cần đi chính viện, phòng trừng về sau đều không thấy được. cố Kiến Sơn đã từng ở núi giả cứu nàng một mạng. Nàng ở núi giả giúp hắn một lần cố Kiến Sơn ở thôn Trang giúp nàng nói chuyện Nàng làm bánh nén khô Cũng coi như giúp cố Kiến Sơn Hai hai tương để Về sau ai cũng không nợ ai Khương đường nhấp môi cười một chút Là bởi vì cao hứng Các ngươi đều ăn nhiều một chút Vô nợ một thân nhẹ Có thể không cao hứng sao Tính mặc há miệng thở dốc Khương đường có thể đem tâm sự cùng các nàng nói nói Nói ra liền dễ chịu Ăn đến một nửa Cửa phòng bị gõ gó Bội lan kiểu đầu nhìn mắt Ai nha Ta là chính viện Tương Vi, ta tìm Khương Đường tỉ tỉ. Nói chuyện chính là cái viên mặt cô nương, cười rộ lên bộ dáng đặc biệt ngọn. Khương Đường đứng lên, ta là, có chuyện gì? Tương Vi nói, ta bụng quá đói bụng, muốn mượn điểm đồ vật ăn, có sao? Bọn nha hoàn lén mua bán đều nói mượn, bằng không dễ dàng mang thai mang tiếng. Khương Đường nhìn mắt lầu niêu, bên trong còn có nửa nồi canh gà, chỉ có canh gà, được không? Thương Vi nói, hành, đương nhiên hành, kêu canh gà ta liền cầm đi. Khương đường Ta nơi này còn có điểm tay mặt cắt, ngươi một khối đem đi đi, dùng canh gà nấu nấu là có thể ăn. Tương Vi để lại 100 đồng tiền, đem canh gà hợp với nồi cùng nhau đoan đi rồi, ta ngày mai lại đem nồi còn trở về. Nồi đoan đi rồi, cơm còn phải tiếp tục ăn. Khương Đường bay nhanh ăn hai khẩu mì sợi, ngừng đầu khi, bộ Lan Tính Mặc đều nhìn nàng, bộ Lan mì sợi còn không có cá nước, liền treo ở chén phía trên. Khương Đường, làm sao vậy? Bộ Lan tuy rằng tham ăn chút, nhưng tương so với những người khác Càng có thể cảm giác được các chủ tử tâm tình, là cao hứng, vẫn là sinh khí. Nếu là sinh khí, nàng tuyệt đối không hướng trước thấu. Vừa rồi Khương Đường còn không cao hứng đâu, như thế nào một chút liền cao hứng. Tĩnh mặc buông tay, xem ngươi đẹp nhiều xem hai mắt. Bội Lan, ta là ăn ăn quá ngon, cho nên mới ngây ngẩn cả người. Lúc anh hôm nay trực đêm, tĩnh mặc cùng Bội Lan đều không phải nói nhiều người. Khương Đường bất đắc dĩ cười, vừa rồi như thế nào không gặp các ngươi sử sốt, được rồi nhanh ăn đi, lại không ăn nên lạnh. Một khắc đầu, Tường Vi bưng còn ấm áp lẩu liêu, dùng miên thảm bao thượng, đi xuống người phòng ngoại đi ra một khoảng cách, đem lẩu liêu giao cho Xuân Đài. Xuân Đài ngàn ân vạn tạ, đa tạ Tường Vi tỉ tỉ, nếu là không ngươi ta hôm nay chuẩn đến đói chết ở chỗ này. Thiếu Ba Hoa, mau đi đi. Xuân Đài ôm lẩu liêu hướng yến hồi đường đuổi, trở về lúc sau soát nổi nhóm lửa nấu mị sợi, nấu xong lại cấp Cố Kiến Sơn đoan trong phòng đi. Công tử, ăn cơm. Cố Kiến Sơn nghe rất giống trước kia đọc quá một thiên văn chương một câu. Dài, tới thực. Chương 43 đương nha hoàn thứ 43 thiên. cố Kiến Sơn ngẩn đầu nhìn Xuân Đài liếc mắt một cái. Xuân Đài hồn nhiên bất giác chính mình nói có cái gì không đúng. Mau ăn à, lại không ăn nên lạnh. cố Kiến Sơn động một chút tay phải. Sau đó dùng tay trái cầm lấy chiếc búa, biệt nữ mà gấp khối thịt gà. Lần trước ăn chính là heo tạp cháo, dùng cái muôn ăn là được. Phong bếp lớn để đồ ăn, ăn chính là cơm, dùng cái muôn cũng thành. Duy độc hôm nay, ăn chính là mặt. Xuân Đài nhìn nửa ngày, trần trờ nói, nếu không, tiểu nhân uy ngại. Cô Kiến Sơn, không cần, ngươi đi xuống, trong chốc lát tiến vào thu thập. Xuân Đài không dám làm trái cố Kiến Sơn ý tứ, từ hôm qua bị phát hiện nói dối lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dám. Lần tới nếu là lại nói dối, không bị phát hiện còn hảo, nếu là bị công tử đã biết, không thể thiếu một đốn quân côn. Về sau công tử nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, không bao giờ thiện làm chủ trương. Xuân Đài đem đồ ăn hướng Cố Kiến Sơn bên kia bãi bãi, liền lặng lẽ lui ra. Cố Kiến Sơn liền thịt gà đều kẹp không đứng dậy, huống chi là mỉ sợi. Tay trái dùng chiếc đũa, so với hắn tưởng muốn khó được nhiều. Loại này thời điểm, cho dù bị Xuân Đài thấy, Cố Kiến Sơn đều không muốn. Trên tay miệng vết thương khép lại lúc sau, đi theo thải ý châm cứu khôi phục, khẳng định sẽ khá lên. Cố Kiến Sơn dùng cái muông đem mỉ sợi cắt đứt, thịt gà liền trở phóng lạnh dùng tay cầm ăn, người sống chẳng lẽ còn có thể bị cái này khó chết. Đến nỗi vì sao lại từ Khương Đường nơi này lấy ăn, là bởi vì đêm qua từ chính viện trở về thời điểm, liền ở đi tiền viện ngã rẽ, hắn quay đầu lại khi lại thấy Khương Đường. Khương Đường hướng hắn hành lễ, hắn bất động, nàng cũng không núp nhích. Cố kiến Sơn không cho rằng có loại này trung hợp. Chờ hắn tay hảo, ít nhất phải đợi hắn thương hảo toàn. Cố kiến Sơn không nghĩ ở Khương Đường trong mắt đương một cái phế nhân, không nghĩ bị đáng thương. Ăn lại như thế nào, chỉ cần đưa tiền, kia Khương Đường cũng có thể kiếm tiền. Hắn ăn Hương đường làm đồ ăn cao hứng, chịu đựng đau cũng sẽ toàn cấp ăn xong, ăn nhiều một chút mới có thể hảo đến mau Xuân Đài không phải cái gì dùng đều không có, ít nhất hắn nói có chút lời nói là có nhất định đạo lý. Xuân Đài đều biết, hắn không cần thiết cường trống, chết muốn về điểm này mặt mũi. Dùng tay trái ăn cơm như thế nào đều biến níu, cố kiến sơn ăn đến chậm, 30 phút mới làm Xuân Đài tiến vào thu thập. Phải biết rằng ở quân doanh, mấy khẩu là có thể gặm xong một cái màn thầu, đâu giống hiện tại như vậy còn muốn nhai kỹ nuốt trượm. Xuân Đài yên lặng đem chỉ còn điểm canh chén đoan đi xuống, sau đó lại đem dược bưng lên. Nghe đều khổ nâu đen sắc nước thuốc cố kiến sơn đôi mắt đều không nháy mắt liền uống đi vào, nếu không phải chỉ có một chén, Xuân Đài đều hoài nghi hắn có thể lại uống mấy chén. Đổi dược sát dược, lăn lộn xuống dưới đã qua giờ hợi. Cố kiến sơn làm Xuân Đài ở bên cạnh Tây Sương Phòng chắp vá một đêm, tiến hồi đường bố trí đơn giản, Tây Sương Phòng chỉ có một ván rừng tử, dù sao thiên nhiệt Không, cái bị cũng không có việc gì. Xuân Đài cẩn trọng thủ đến nửa đêm, lúc này mới đi chịu không nổi buồn ngủ đã ngủ. Ngay kế, Xuân Đài là bị tiếng mưa rơi đánh thức. Ngày hôm qua ban đêm ngại nhiệt, hắn đem rường dịch đến bên cửa sổ đi. Giọt mưa từ dưới mái hiên một giọt một giọt mà rơi xuống, còn có vài giọt suýt nữa dừng ở trên mặt hắn. Quang xem sắc trời không biết giờ nào, mặc kệ giờ nào, hắn đều nên nổi lên. Nhà hắn công tử tỉnh so với hắn còn sớm. Sáng sớm liền ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Xuân Đài nhịn không được khuyên hai câu, ngài nên ngủ nhiều một lát, vốn dĩ thương liền không hảo, càng nên nghỉ ngơi nhiều. Ngài này thương thai y hề đều nói, muốn tính dưỡng, nằm mới tính. Rơi xuống mũ, hôm nay lại không cần đi chính viện, khởi sớm như vậy làm gì. Xuân Đài nghĩ khẳng định đến khuyên nhiều vài câu, ai ngờ mới nói hai câu, nhà hắn công tử liền đem thư bông, hồi trên giường nằm đi. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn phán qua, chắc không được đâu. Nguyên Lai like hôm nay không ra Thái Dương. Khương Đường hôm nay không cần đi chính viện, ngày mưa bọn nha hoàn sự thiếu, nàng liền ngồi ở nhĩ phòng phía trước cửa sổ xem thiệp. Một bên xem một bên nhớ, nhàn khi nhiều viết mấy chương chữ to, nàng biết chữ viết chữ tuy mau, nhưng lại mau cũng không thể giống viết mười mấy năm tự người giống nhau, bút ẩu long xả thành thạo. Tốt thư pháp muốn rửa chăm học khổ luyện, không có lôi tắt có thể đi. Cùng Triệu đại nương một khối cấp lục cầm dao làm cơm sáng, luyện hơn nửa canh giờ tự, chính viện Tường Vi lại lại đây. Lý do đều cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc, khương đường, ta đã đói bụng lợi hại, có hay không ăn cũng có thể mượn ta một chút, ta lấy khắc cùng ngươi đổi. thường Vi tới còn lầu niêu, thuận đường tới mua chút thức ăn. Lầu niêu đã soát sạch sẽ, nàng còn sờ sờ bụng, phản phất thật đói không được. Nếu là có cái gì nhưng bán, khương đường tuyệt đối sẽ không cùng tiền không qua được. Hôm nay không được. Nàng xem xét mắt sát trời, nói, bên ngoài không ai ra quán, mua không tới đồ vật, ta nơi này không chữ hàng. Người đi hỏi hỏi người khác đi. Bội lan chỗ đó giống như còn có bánh nén khô. Không đúng sự thật cũng không cần cưỡng cầu. Hú hổ, nàng tưởng nghỉ một ngày. Kiếm tiền cũng đến có khi có hướng, nàng cũng không nghĩ mỗi ngày làm, ai không nghĩ nghỉ ngơi. Nếu không phải cố kiến sơn tới mua, nàng không cần thiết thế nào cũng phải kiếm kia một đồng bạc. Nếu là cố kiến sơn, càng không cần phải, thiếu nợ đều trả hết. Nàng sợ cố kiến sơn sẽ ra chuyện còn theo hai lần, đi yến hồi đường con đường kia thượng không đèn lồng, đen như mực. Sợ cố kiến sơn quăng ngã, nàng nói cho hoài hề, nói vậy đêm qua đèn lồng liền treo lên. Ước chừng là bởi vì nói chuyện có trọng lượng, nàng nói hoài hề sẽ nghe, hơn nữa bởi vì yến kỷ đường chậm rãi đứng lên tới, tiền viện gã sai vật làm việc phá lệ nhanh nhẹn. Tương Vi bất đắc dĩ cười, vậy được rồi, nếu không có ta liền đi trở về, hôm qua cảm ơn người nha. Khương Đường cười một chút, không có việc gì, ngày khác còn lại đây nha. Cùng Tương Vi nói lời nói, Khương Đường liền tiếp tục xem thiệp, nhiều nhìn xem sẽ không làm lỗi. Nếu là ngày mai vũ còn hạ, hoa sen yến liền đi không được. Dựa theo lệ thường, loại này thời điểm chủ ra đến đưa thiệp tạ lỗi, sau đó khác ước thời gian. Còn phải hỏi thăm nhà người khác có hay không yến hội, mặc kệ ra thế như thế nào, đều đến tránh đi. Là vì lễ cũng Bất quá như là đồng thời nghĩ làm yến hội lại không cẩn thận đụng phải, vậy không có biện pháp. Ngay kế, ông trời tắt hợp, trời xanh không mây. Khương đường cùng Nguyệt Vân đi theo lục cẩm giao đi Thịnh kinh ngoài thành Bích Thủy Hồ. Cùng vĩnh ninh hồ phủ hồ nhân tạo so sánh với, bến thủy hồ lớn hơn nữa, mênh mông vô bờ. Lá sen tiếp theo chân trời, đúng là hoa sen nở rộ mùa, quăng ở trên xe ngựa, Khương Đường liền thấy vài loại hoa sen. Bất quá, nàng không phải tới thưởng hoa sen, Lục Cẩm Dao có thai trong người, tuy rằng qua tiền tam tháng nguy hiểm kỳ, nhưng ra cửa vẫn là đến cẩn thận một chút. Bên hồ ít đi, muốn hoa sen, Khương Đường cùng Nguyệt Vân cho nàng trích tới, nàng chỉ cần cùng An Dương quận chúa đám người nói chuyện liền thành. Xuống xe ngựa, Xa Sa liền thấy An Dương lại đây nên người, Lục Tỷ tỷ mạnh khỏe. Lục Cẩm Dao, quận chúa mạnh khỏe. An Dương nhìn mắt Lục Cẩm Dao phía sau khương đường, nhuận nhẹ cười, hồi lâu không thấy Lục Tỷ tỷ, hôm nay này một thân cũng thật đẹp. Chúng ta qua bên kia ngồi, một bên ăn điểm tâm một bên nói chuyện. Lần trước thấy vẫn là tháng năm sơ, ở Lục Cẩm Dao thôn trang thượng. Nếu không phải Lục Cẩm Dao ra tay tương trợ, nàng cùng mẫu thân đều đến vây ở chỗ đó. Có lẽ còn sẽ bị trên núi đất đá tạp. Kinh ngạc mã nhưng hữu kinh vô hiểm Lục cầm dao nói là hồi lâu không thấy xem ngươi khí sắc khá hơn nhiều chính là thỉnh danh y địaung lần trước thấy An Dương khác nhau rất lớn Xuân Nhật Tiến lần đó giống như một trận gió đều có thể đem nàng tuổi chạy tháng trước mùng một đi trong chùa dân Hương An Dương nhìn tinh thần chút nhưng vẫn cứ là yếu đối mong manh bộ dáng lúc này sắc mặt khí sắc đều hảo gương mặt từng đỏ nhân tinh thần linh động vài phần nhìn tươi đẹp trương dương nhiều An Dương đem thoái phát hợp lại đến như sau Cười nói, trong cung thai y ỉa xem qua, hơn nữa gần đây ăn uống hảo, hai bút cùng vẽ. Dĩ vãng mùa hè nhất gian nan, năm nay đảo cũng không tệ lắm. An Vương Phủ không lo dùng băng, đã mát mẻ lại nuốt trôi cơm, nhưng không phải trầm rãi hảo, còn có nhàn tâm tới bên này ngắm hoa. lúc tỉ tỉ, hôm nay mát mẻ, chúng ta nhiều lời một lát lời nói. Bởi vì Yến Minh xong An Dương không dám ly mặt hồ thân cận quá, khiến cho hạ nhân ở đỉnh giữa hồ treo màn lùa dèm trâu, bày điểm tâm nước trà, nơi đó cảnh trí tốt nhất. Phong cảnh đẹp không sao tà xiết Nàng chưa cho quá nhiều người đưa thiết mời Chỉ thỉnh mấy cái rau hảo Nàng còn mang theo đầu bếp Giữa trưa ở chỗ này nấu cơm rã ngoại Ăn hoa xe niến Lục cẩm dao đi theo An Dương đi đình giữa hồ Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười An Dương nói lần này còn may mà lục tỉ tỉ Triệu đại nương lục cẩm dao đưa tới Cho dù có vài phần khương đường quan hệ kia cũng là vì lục cẩm dao có tâm An Dương sẽ không bởi vì chính mình thích khương đường Liền cái gì đều tính nàng trên đầu việc nào ra việc đó. Ngự triều nam nữ biên phòng cũng không nghiêm, lang quân nhóm liền ở bên bờ phẩm thơ, nhưng niệm đều là chút hoài thơ, toàn thật sự. Hiện tại lúc này đúng là hoa sen khai thời điểm, tới bích thủy hồ không ngừng nàng này một bác. An Dương tuy là quận chúa, nhưng nguyên nhân chính là vì nàng là quận chúa mới không thể làm người đem nơi này vây lên, chỉ cung nàng một người ngắm cảnh. Bên kia có định bác hầu thế tử người, chúng ta ở bên này đừng va chạm. An Dương thanh âm cũng không thiểu, là vì cấp bên này tiểu nương tử để cái tỉnh chứ bỏ lục cầm dao, dư lại cũng không gà chồng Định bác chờ thế tử ra sao làm người đều có điều nghe thấy, chánh điểm không chỗ hỏng. Lục cầm dao gật gật đầu, cùng cái cha sinh, phẩm tính cũng không phải đều giống nhau. Tay nàng khăn dao sở hàm ngọc gà cho định bác hồi phủ nhị công tử Chu Thần Phong, so với Chu Thần Viễn, càng có vẻ nhân phẩm cao khiết. Tương so mà nói, Chu Thần Viễn cái này trưởng tử hành vi ngược lại lệnh người khinh thường. Có thế thất, lại hào sắc đẹp. Tránh xa một chút là đúng. Khương Đường đi ở Lục Cẩm Dao mặt sau, thâm tư đi theo xoay chuyển. Nàng cấp định bác Hầu phu nhân đưa quá cơm, gặp qua Chu Thần Viễn một lần. Nếu An Dương đi nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không luận đi. Tới rồi đỉnh giữa hổ, An Dương lôi kéo Lục Cẩm Dao ngồi xuống. Ở đỉnh giữa hổ thấy cảnh sắc càng tốt, hà phong lộng ngạo, nơi xa thanh sơn kéo dài không ngứt, thần khởi mây mù từng trận, bị gió thổi qua, dường như tiên tử giải lụa, bay lên trời. Lục Cẩm Dao này trận tâm tình không tốt, thấy vậy cảnh sắc Trong lòng khoan khoái không ít, có người chơi thuyền hồ thượng, có người đứng ở đầu thuyền hành địch tấu tiêu, thỉnh thoảng xen kẽ vài câu thi văn. Đương như xích bích Phú lời nói, thật là có người uống rượu nhặt gì, khấu huyền mà ca chi, quế mái chèo hề lan mái chèo, đánh không minh hề tố lưu quang. Mụ mi hề dư hoài, vọng mỹ nhân hề thiên một phương. Đơn nghe này ca không có gì vấn đề, nhưng câu này xuống xong, Lục Cẩm Dao còn nghe thấy được một đám cười vang. An Dương sắc mặt hơi lẫnh, tống cổ nha hoàn đi trích hoa sen. Các ngươi đi trích hai đóa hoa sen, lưu trữ rữa chưa làm hoa sen yến, nhớ kỹ đừng đi xa. Xem An Dương như thế, mặt khác mấy người cũng muốn cho nha hoàn đi. Lục Cẩm Dao quay đầu phân phó nói, các ngươi cũng đi thôi. An Dương ngón tay nhẹ khấu cái bản, các nàng toàn đi rồi, chúng ta cũng không có phương tiện. Nàng chỉ vào Khương Đường nói, bên kia tiểu ông có băng tốt thức ăn, nhà ngươi đại nương tử ăn không được quá lạnh, trước lấy ra tới ôn ôn. Khương Đường hành lễ, đi bên cạnh đem tiểu ông mở ra, vừa thấy Thế nhưng là cẩm đường cư bán đường đỏ băng phấn. Băng phấn cắt thành tiểu khối, giống thủy tinh giống nhau trong suốt sáng trong, mặt trên rốt mấy đại muống đường đỏ nước, còn có nho khô đậu phộng thoái chờ vượn. Duy độc không thấy sơn trà bánh, hẳn là bận tâm lục cẩm dao có thai, cố ý không phóng. Cung An Dương quận chúa giao hảo nhân hoặc là thân phận cực kỳ quý trọng, trong đó có một vị Văn Văn tính tính, là trưởng công chúa ấu nữ, cùng An Dương là đường muội, cũng là quận chúa tôn sư. Cũng có thân phận bình thường, cái nào trong phủ thứ nữ thương đường xem thiệp thời điểm cũng không biết có như vậy cá nhân. Ước chừng này đây An Dương thân phận, không cần bận tâm này đó. Cho nên nói ở chỗ này, thân phận địa vị đều không phải là trọng trung chi trọng, cùng người từng giao, nhất coi trọng vẫn cứ là phẩm tính. An Dương có thể nhớ ký lục cẩm dao không thể ăn sơn cha, quan điểm này, liền đủ nhân tâm sinh hào cảm. An Vương phủ mang đến đồ sứ, nhan sắc thanh thấu, thậm chí còn có thể thấu quang. Màu trắng ngà chén nhỏ trang băng phấn gãi đúng châu ngứa. Lúc này Thái Dương vừa mới dâng lên, chén bị Thái Dương một chiếu, đẹp khẩn. Một chén một chén băng phấn thịnh ra tới, xem mọi người sửng sốt. Trước hết sửng sốt chính là lục cầm dao, người khác không biết đây là thứ gì nàng còn có thể không biết sao. An Dương cười cười, cái này ta mỗi ngày đều đến ăn hai chén. Lục tỷ tỷ khẳng định ăn qua, không biết các ngươi ăn qua không có. An ninh quận chúa lắc lắc đầu. An Dương, mau nếm thử, ngày mùa hè giải nhiệt tốt nhất. Ta mẫu thân bắt đầu còn cảm thấy ăn cái này không tốt. Hưởng qua lúc sau mỗi ngày cũng muốn một chén, chính là đến sớm đi mua, thật chờ thiên nhiệt lại đi, cái gì đều không có. Nghe nói có đầu bếp nấu ăn hướng bên trong phóng anh túc, sợ là nơi này cũng phóng, còn riêng tìm thái ý để xem qua. Kết quả nháo ra tới chê cười một hồi. An ninh quận chúa múc một cái miệng nhỏ, đôi mắt hưu mà một chút liền sáng, ta giống như ăn qua, giống như trong phủ đầu bếp làm phấn đông lạnh, nhưng ăn là giòn. Lục cầm dao đúng lúc mở miệng, các người thích ăn liền hảo, lần sau không cần làm người đi xếp hàng chờ Ta làm cửa hàng tiểu nhị đưa qua đi. An Dương, Lục tỉ tỉ cửa hàng, kia nhưng phương tiện nhiều, về sau mỗi ngày đều có thể ăn thượng. Lục cẩm dao nói, một ít mới mẻ thức ăn, các người thích ăn liền hảo. Bởi vậy, nhưng thật ra vô hình trung cấp cầm đường cư tuyên truyền một phen. Chờ bên kia bọn nhà hoàng trở về, An Dương chọn chi hoa sen cảm thấy rất thích thú, nghe nói lá sen có thể tắc ăn, bên này còn có đài sen, giữa trưa chúng ta uống chè hạt sen, ăn hoa sen tô, lá sen gà. Từ thân thể h An Dương đối ăn đồ vật so mặt khác muốn cảm thấy hứng thú nhiều hận không thể đem tất cả đồ vật đều ăn một lần các nàng làm chủ tử cái gì đều không cần phải xem bảo chỉ cần phân phó đi xuống liền có người đại lao mà những người khác là khách tự nhiên không cần lục cầm dao các nàng nha hoàn ở chỗ này làm việc An Dương ra tới thời điểm mang theo đầu bếp nàng làm gã sai vật đi quanh thân nhìn xem có hay không bán cá tôm rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông phụ cận hẳn là có ngư dân mua tới cá tôn vừa lúc có thể nâng ăn Khương Đường đứng ở lục cẩm dao phía sau một bên xem một bên nhớ, làm yến hội đều phải làm cái gì, muốn như thế nào chiêu đãi khách nhân. Lục cẩm dao không lên tiếng, nàng không có khả năng chủ động đi hỗ trợ nấu cơm, bên ngoài nàng là lục cẩm dao nha hoàn, mà phi an dương quận chúa đầu bếp nữ. Bất quá, nhìn trong hồ lá sen, Khương Đường cũng muốn ăn lá sen gà lá sen cơm. Dùng lá sen một bọc một chừng, gà nước sốt khẳng định tất cả tại bên trong. Nguyệt Vân nhiều chít vài miếng lá sen, hoa sen cũng chít không ít. Muốn cái chai đem hoa diệp cắm thượng. Khương Đường nhỏ giọng nói, trong chốc lát lại nhiều chết điểm, trở về làm lá sen cơm lá sen gà đi. Vừa nghe có ăn ngon, Nguyệt Vân chạy nhanh đem lời nói nhớ kỹ, nàng không ăn qua này hai dạng, bất qua ăn qua Khương Đường làm đồ ăn. Chuẩn không kém. Khương Đường cùng Nguyệt Vân ở phía sau kề thai nói nhỏ, lục cẩm dao nghe thấy được cũng không quảng, vô luận Khương Đường làm cái gì, ăn ngon nhất kia phân nhất định là cho nàng đoan đi. Này trong hồ tâm cá tôm hẳn là so nơi khác mới mẻ trở về cũng mua một ít. Nguyệt Vân còn hái được mấy đóa đài sen, bên kia chuẩn bị thức ăn, khương đường cùng Nguyệt Vân liền ở phía sau cấp lục cẩm dao lột đài sen. Lột ra tới đài sen tử này mấy người một người phân mấy cái, ăn mấy viên, lục cẩm dao liền lắc đầu từ bỏ. Các ngươi lột tan đi, các ngươi không thường ra phụ, nơi này cảnh sắc hảo, chính mình nhìn xem. Tầm thường nha hoàng mỗi tháng chỉ có một ngày nguyện giả, đi ra cửa chỗ nào toàn xem chủ tử y tứ. Lục cẩm dao hảo sinh sôi ở chỗ này ngồi Cũng sẽ không xảy ra chuyện, Khương Đường Nguyệt Vân không cần hai đôi mắt đều đặt ở trên người nàng. Nghĩ An Dương nói, lục cầm dao lại dặn dò một câu, đừng đi xa. Khương Đường Nguyệt Vân đồng thời hành lễ ứng thanh hảo, bất quá, chỉ ở trong đình nhìn nhìn An Dương đám người cũng ăn hạt sen, nàng tổng nhịn không được xem Khương Đường, nhưng loại này hành vi lỗi thời. Chính là cảm thấy nàng đẹp, vô luận là động là tính đều đẹp. Người như vậy nên hảo hảo ở chỗ này, làm chu thần viễn người như vậy xem một cái đều đáng tiếc. Nguyệt Vân đã trở lại, An Dương các nàng mấy cái nha hoàn còn không có trở về. An Dương chỉ một cái gã sai vặt, đi tìm tìm, đừng đi xa. Gã sai vặt đi rồi bất quá một lát, lại lại đây bốn cái gã sai vặt, không phải An Vương phủ trang phẫn, nâng mấy cái sọt cá tôm, còn có vài ung hoa sen lá sen, chúng ta thế tử biết quận chúa cùng nương tử ở chỗ này, cố ý đưa lại đây, ta ngày đó từ nương tử ở thôn Trang Thu lưu cứu trợ tri ân. Lục Cẩm Dao biết đây là cái nào trong phủ gã sai vặt. Định Bắc hồi phủ Ngày đó thu lưu, là nhìn sở hàm ngọc phân thượng, hơn nữa không thể không cứu. Sự tình đều qua đi hai tháng, muốn tạng, sớm nên tới cửa. Như vậy quang minh chính đại mà đem đồ vật đưa lại đây kỳ thật cũng không đường đột, chỉ nghĩ đến chú thần viễn là người, làm lục cẩm dao trong lòng có chút cách tướng. Lục cẩm dao nói, ngày đó sự ra khẩn cấp, ta cùng Chu phu nhân từng có vài lần chi duyên, lại cùng trong phủ nhị nương tử giao hảo, ra tay tương trợ cũng là hẳn là. Giang ba câu, liền đem lời này chắn đi qua. Nói ngắn lại không phải bởi vì Chu Thần Viễn kia gã sai vật lại không đi, bồi cười nói, ngày ấy thế tử đến trong phủ một nha hoàn tương trợ, tưởng tự mình cảm tạ còn thỉnh tứ nương tử hành cái phương tiện. Chu Thần Viễn muốn gặp Khương Đường, ngày ấy cô kiến Sơn chuyện xấu, lời nói cũng chưa nói vài câu. Sau lại hắn co tâm tìm, chính là chết sống tìm không thấy. Biết đó là Vĩnh Ninh Hậu Phủ nhà hoàn hắn cũng không thể nên ngang đi Vĩnh Ninh Hậu Phủ tìm người. Hôm nay nhưng tính gặp phải, nói cái gì đều đến nói nói mấy câu Khương đường hậu chi hậu giác ngày đó sự lục cẩm dao cũng không cảm kích chỉ có cô kiến Sơn tính mặc thấy nàng trong lòng căng thẳng đầu thấp liền nâng cũng chưa âng lời này nói thật dễ nghe nhưng r dừng ở người khác lô thai chính là đương nha hoàn không bị kiềm chế ai làm chu thần viễn là thế tử nếu không phải cố kiến Sơn chỉ sợ thật có thể bị hắn nói ra cái hoa tới xem hắn phong thần tuấn giật cho nên nhào vào trong ngực rõ ràng là hắn mở miệng đùa giỡn đến trong miệng hắn còn thành một đoạn giai thoại Lục Cẩm Dao phản ứng đầu tiên chính là khương đường, ước chừng là gặp qua giống chương quản sự như vậy con dẹp, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không tin Khương Đường sẽ làm cái gì, chỉ sợ Chu Thần Viễn nhìn thoáng qua, hắn liền nổi lên cái gì tanh tưởi tâm tư. Không nên làm hắn nói ra là cái nào nha hoàn. Nhưng không đợi Lục Cẩm Dao nói chuyện, An Dương liền nói, "Đường Đường hầu phủ thế tử, bị một nhà hoàng tường trợ thế nhưng còn muốn đích thân cảm tạ." Rõ ràng tứ nương tử thu Liêu Ân liền tống cổ các ngươi mấy cái lại đây, như thế nào Trong mắt hắn, chính là thật sự phân biệt tân tình. An Dương nói chuyện không nhanh không chậm, ta xem ngươi gia thế tử tạ ơn chi tâm cũng không thành, này đó tôm như cá thúi chạy nhanh lấy đi. Đình giữa hồ vài vị tiểu nương tử che khăn cười nhẹ, vì trên mặt đất gã sai vật thần sắc ngượng ngùng, một chút liền không biết nên nói cái gì. Nếu là loại người này, về sau không giúp cũng thế. Ngày ấy ta cũng gặp ngươi gia thế tử, này đều hai tháng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy tư nương tử, chỉ sợ tạ ơn tâm tư sớm bức chi sau đầu. An Dương thanh em dùng mình, nói, không cần quỳ, lan trở về đi, đem buồn quận chúa lời nói một chữ không rơi xuống đất nói cho ngươi ra thế tử. Một cái quận chúa, một cái khác bất quá là hầu phủ thế tử, ai nói có trọng lượng đều không cần tưởng. Quỳ bốn cái gã sai vật ma lưu lan. An Dương hướng mấy người cười cười, thật là xin lỗi, cũng không biết chịu cái gì điên, thượng nơi này nổi điên tới. Nàng làm cho hoa xén yến, ra như vậy sự, thật sự làm nhân tâm tình bực bội. Khương Đường cho rằng... An Dương là cái nhu nhược nữ tử, ước chừng bởi vì quanh năm suốt tháng sinh bệnh, tính tình cũng là nhu hòa. Kỳ thật bằng không? Thân là quân chúa, sao có thể không điểm tính tình? Khương đường tưởng chính là, về sau làm sao bây giờ? Chu thần viễn hiển nhiên sẽ không ghi hận An Dương, không chuẩn ghi hận trong lòng phái người đổ nàng. Không thể một mình một người ra cửa ở ngoài, tốt nhất chỉ đi theo lục cẩm dao ra tới, trên người mang theo điểm phòng thân đồ vật, tỉ như ớt buột. Lần trước ở núi giả gặp được trương quản sự. Nàng liền đánh trả chi lực đều không có, liền không cần nghĩ cùng nam tử so sức lực. Xuất kỳ bất ý mới có thể chế địch. Tốt bột cùng Hoa Tiêu mặt quẹo với nhau, nhiều quá mấy lần si. Ở Bích Thủy Hồ vừa ăn quá giữa trước cơm, một đám người mới lần lượt rời đi. Trước khi đi, Lục Cẩm Dao làm Nguyệt Vân đi hái được lá sen, lại từ ngư dân chỗ đó mua cá tôm, lúc này mới hồi phủ. Xe ngựa đi đến nửa đường, hoa hơn nửa canh giờ, đột nhiên sa phu dùng sức lực mã, nếu không phải Khương Đường Nguyệt Vân vẫn luôn nhìn Lục cẩm dao thiếu chút nữa từ xe tỏa thượng ngã ra đi. Hữu kinh vô hiểm. Nguyệt Vân cấp lục cẩm dao đổ ly nước ấm, đại nương tử trước gáp áp kinh. Khương đường sốc lên màn xe, hỏi, sao lại thế này? Sa phu đầu tiên là A một tiếng, sau đó thanh âm phát run nói, tiểu nhân vừa rồi hình như hoa mắt, thấy một con ngựa phát điên dường như va chạm lại đây, tiểu nhân chạy nhanh kéo dây cương né tránh, sau đó đằng trước liền xe mang mã đều ngã tiến kinh rạch Khương đường hỏi, nhà ai xe ngựa? Sa phu kinh hoàng không chứng nói, hình như là định bác hậu phủ. hắn thấy trên xe ngừa có một cái bác tự. Khương đường theo bản năng nhìn mắt lục cẩm dao. Chương 44 đương nha hoàn đệ tứ 14 thiên. Khương đường đối lục cẩm dao cầm lý vẫn có một cái càng thanh tỉnh nhận chi. Chẳng sợ muốn hại không phải nàng, chỉ cần sẽ lan đến gần nàng, không đợi sông tới chính mình liền ngã xuống. Thật giống như ông trời thân quê nữ, bầu trời thời thời khắc khắc có đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Sa phu sợ bị lục cẩm dao trách tội Bay nhanh mà đem sự tình phiết sạch sẽ, tiểu nhân hảo hảo lái xe, ai ngờ bên cạnh đột nhiên có một con ngựa xe vọt lại đây, thẳng tắp hướng tới xe duyên. Tiểu nhân tránh nẹ không nổi đành phải kéo chặt dây cương, kết quả chiếc xe kia từ xe bên cọ qua đi. May mắn đại nương tử không có việc gì, bằng không tiểu nhân thật là... thật là... Khương đường theo xa phu chỉ phương hướng nhìn lại, ly nơi này hai ba trượng địa phương phiên một chiếc xe, xe đỉnh chiều xuống xe bảng chiều thượng, bánh xe còn ở quay tròn mà chuyển. Sa phu ở xe phiên phía trước ngảy xe, hiện chính ôm chân nghe răng trợn mắt. Trong xe còn không có động tĩnh, cương đường đi xuống đè xuống khỏe miệng, đem nghe thấy nói một năm một 10 cùng Lục Cẩm Dao lặp lại một lần, cuối cùng nói, trong xe ngựa hình như là Đĩnh Bắc Hầu thế tử. Từ Thịnh Kinh thành đến Kinh Dao chỉ là một cái đường đất, tu hơi chút san bằng chút. Hai bên đường có sơn, còn có thổ mương. Hôm qua mới vừa hạ vũ, thổ mương biến thành bùn mương, xe đỉnh hãm ở bên trong rất khó. Bên trong không sai biệt lắm có 4 người. Nhiều người như vậy đâm một chút, phòng trường người đều đâm hôn mê. Lục Cẩm Dao đem nước trà uống xong, lấy lại bình tĩnh nói, có thể kháng cự chúng ta lộ. Khương Đường nói, chưa từng. Lục Cẩm Dao đem chén trà bông, nói, chúng ta một xe người chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì, làm sao phu lưu lại điểm bạc, đến lúc đó người ra tới cũng hảo nhờ xe trở về. Nếu là người khác, Lục Cẩm Dao nói không chừng liên quản, ở Thịnh Kinh, ra cửa không chuẩn liền gặp phải một cái thế gia con cháu rút một chút về sau là có thể nhiều con đường. Nhưng ai làm đây là Định Bắc Hầu phủ xe ngựa, bên trong người có chín thành có thể là Định Bắc Hầu thế tử. Giúp loại người này, Lục Cẩm Dao ngại ố hế tay mình. Nghĩ nghĩ Vĩnh Ninh Hầu phủ cùng Định Bắc Hầu phủ ở trong chiều quan hệ, chỉ một cái Cố Kiến Sơn liền so chu thần viễn cường 800 lần, Lục Cẩm Dao cảm thấy không cần sợ hãi, liền yên tâm thoải mái mà phân phó đi xuống. Sa phu chạy nhanh lược hạ hai lượng bạc, lại cùng phía sau bị đổ xe ngựa bọn sa phu nói một tiếng. Lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Vĩnh Ninh hầu phủ xe ngựa đi rồi, lục tục lại qua đi vài chiếc xe ngựa. Sa phu ở ven đường quẹ chân cầu người, lúc này mới có người dừng lại xe cứu người. Cũng không biết nơi này thổ vì sao như vậy dính, đem chu thần viễn cứu ra đã là 30 phút sau. Người khác còn thanh tỉnh, ước chừng ngại với thân phận, cũng không có kêu đào phát giận. hắn chân bị thương, ngồi dưới đất không thể động đậy. Ra tới thời điểm áo tràng cọ thượng bùng đất, chật vật không thành bộ dáng ráng. Tuy rằng chật vật, nhưng còn thuận mắt chút. Chu thần viễn chịu đựng đau cách xe ngựa hướng cứu người của hắn nói lời cảm tạ, đa tạ ân cứu mạng, ngày khác ta lại tới cửa bái phòng. Xe ngựa màn xe xúc lên, lộ ra An Dương quận chúa rảo hảo khuôn mặt. Chu thần viễn hô hấp cứng lại, nghe thấy An Dương phong thả ung dung nói, tới cửa bái phỏng liền không cần, làm khó chu thế tử đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Chu thần viễn nghe ra nhàn nhạt chào phúng ý vị. Nhưng An Dương lại an vương nữ Hắn bất quá là cái chức quan phẩm dai không cao thế tử. Đùa dỡn một cái tiểu nha hoàn còn thành, đối với An Dương, cần đến lễ ngộ có thêm. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. An Dương câu môi cười cười, ngầng đầu nhìn mắt ánh mặt trời trói mắt thiên, không nhọc phiền thế tử nhớ kỹ, bất quá không nên có tâm tư tốt nhất thu một chút, người khác có lẽ không biết, nhưng ông trời biết. Sau đó An Dương đem ánh mắt rừng ở chu thần viễn tư thái vai vận trên đùi, nhẹ điểm cầm tưởng nên làm như thế nào. Nàng là yến hội chủ nhân Muốn lưu tại cuối cùng, đem cái gì đều thu thập hảo mới có thể đi. Nghe hạ nhân nói định bác hầu thế tử xe ngựa kinh ngạc, còn kỳ quái là chuyện như thế nào. Con đường này cũng không hẹp, quá hai chiếc xe dư giả. Nhưng đừng là cố ý đụng phải đi, hảo đáp cái lời nói đi. tiệu kinh ngạc mã cũng là xứng đáng. Chu thần viễn cái chán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, quận chúa ân tình chu mố ngày khác lại tạng. Chỉ là, xe ngựa phiên, chu mộ không biết như thế nào trở về, còn thỉnh quận chúa mượn chu mố một chiếc xe ngựa An Dương hôm nay ra tới mang theo không ít đồ vật. Nàng ngồi, đầu bếp gã sai vật ngồi, còn có trang nổi chén gáo buồn các loại đồ vật. Tổng cộng tam chiếc xe. An Dương Hảo phong nói, kia thế tử ngồi mặt sau cùng kia chiếc đi, chính là đồ vật nhiều, vất vả thế tử tễ một tễ. Chu thần viễn nào dám nói vất vả, cắn răng, đỡ gã sai vật tay chui vào xe ngựa. Đồng dạng bị thương mấy cái gã sai vật cùng xa phu lại không có như vậy mệnh, chỉ có thể hiện tại nơi này chờ, chờ định bắt hầu phủ người tới đón mới được Có lẽ trở về lúc sau còn bị trị một cái chăm sóc không nghiêm tội danh, đảo cũng là trừng phạt đúng tội. Bên người là buồn buồn chén chén, chỉ có một góc nhưng cung dung thân. Chu thần viễn mặt trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới, hắn bất quá là phân phó xa phu nhẹ nhàng quát cọ một chút vĩnh ninh hầu phủ xe, kết quả làm cho người ngã ngựa đổ. Thật là tà môn. Hắn bị thương chân, không có 3 tháng hảo không được, ra tới một chuyến, mỹ nhân chưa thấy được, thật là đen ủi. Trên đường sóc này... Chu thần viễn nghe đinh lảnh lăng keng thanh âm nghe xong một đường, thỉnh thoảng còn có nổi chén gáo buồn đâm hắn một chút. Chờ hắn chịu đựng đau ngao đến một nửa thời điểm, Lục Cẩm Dao xe ngựa đã từ Đông Nam giác cửa Hồng vào phủ. Khương Đường xuống xe lúc sau lập tức đi thị phủ Y Y, một phen trẩn trị xuống dưới, phủ Y Y nói bình yên vô sự, thai tượng mạch tượng đều bình thường, yến kỷ đường bọn nha hoàn tâm mới vững vàng rơi xuống. Cùng binh hoa chung tổn hại, nếu Lục Cẩm Dao xẻ ra chuyện, yến kỷ đường nha hoàn một cái đều chạy không thoát. Lục cầm dao cũng cảm thấy không có việc gì, bất quá là đột nhiên dừng lại, bị đằng trước thanh âm hoàng sợ, biết đó là chu thần viễn trong lòng còn thông khoái, có thể xảy ra chuyện gì. Hoài hề đem sự tình trải qua cùng Khương Đường hỏi rõ ràng, biết được định bắt hầu phủ xe ngựa phiên, nhà mình bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Cũng là xứng đáng, như thế nào như vậy không có mắt. Hoài hề đảo cũng không nghi hoặc xe ngựa vì sao đột nhiên va chạm lại đây, chỉ nói, loại sự tình này khó lòng phong bị, đại nương tử bình yên vô sự liền hảo đi xem Sa Phu, nhiều dặn dò vài câu. Khương Đường gật gật đầu, nàng cảm thấy, hay là nên cùng Lục Cẩm dao nói một tiếng. Lần đó ở thôn Trang, là bởi vì không xảy ra việc gì. Lần này thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nếu thật bởi vì nàng hại Lục Cẩm dao nàng lương tâm thượng không qua được. Khương Đường liền vào nhà đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói, bao gồm cố kiến Sơn ra tay tương trợ. Lục Cẩm dao lúc ấy liền tưởng, sợ là bởi vì Khương Đường. Tuy nói chuyện này là Khương Đường gây ra, nhưng thật sự quái không đến khương đường trên đầu. Trường thành như vậy cũng không phải khương đường có thể quyết định, ngày thường, bởi vì như vậy tướng mạo bị nhiều xem vài lần cũng liền thôi, quái cũng chỉ có thể trách Chu Thần Viễn sắc mê tâm khiếu to gan lớn mật. Lục cầm Dao nói, ác nhân đều có thiên thu, lần tới gặp gỡ loại sự tình này trước cùng ta nói. Cũng tình nàng đột nhiên biết luôn cuống tay chân. Khương đường là nàng nha hoàn, nếu nàng từ khương đường nơi này cầm không ít chỗ tốt, nên vì nàng cung cấp che chở, Sở Hưu nha hoàn đều là như thế. Khương đường thành tâm thực lòng nói, đà tạ đại nương tử. Lục Cẩm dao là bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại hơn nữa đằng trước động tĩnh đại tài hoàng sợ, nàng hai tử không có như vậy yêu đất. Dù sao chu thần viễn một chốc cũng hảo không được, nếu là hắn bởi vậy chịu cái thương quẹ quải, cái này thế tử sợ cũng làm đến cùng. Tuy rằng bị hắn ghê tẩm một chuyến, nhưng nếu là bởi vậy chặt Đức hắn thế tử chi vị, ngẫm lại đảo cũng rất giá trị. Lục Cẩm dao, loại người này về sau chôn tránh điểm, trong chốc lát làm bạch vi đi hỏi thăm hỏi thăm Chu ra thế nào? Không phải mang về tới lá sen cùng cá tôm sao, ta buổi tối muốn ăn ngươi nói lá sen cơm. Khương đường đôi mắt một loan, hướng lục cẩm dao lộ ra một cái cười tới, nô tỷ này liền đi làm. Bạch vi phụ mệnh đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, qua một canh giờ mới trở về. Mặt trời xuống núi, bên ngoài đầu hẻm vây quanh ngồi một đám nói xấu đại gia đại đường, đừng nhìn thế ra quyền quý mặt ngoài phong cảnh, nhưng ở dân chúng trong miệng, bất quá là trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Bạch Vi dùng hai thanh hạt dưa đổi lấy một cái đáng tin cậy tin tức. Định bác hầu phủ thế tử vô ý từ trên xe ngựa ngã xuống tới, bị thương đùi phải. Định bác hầu phủ quản sự cơ hồ đem toàn bộ thỉnh kinh đại phu đều thỉnh đi qua. Sau đó đám kia đại phu lại đều bị đuổi ra tới. Đại phu chỉ là đại phu, kia lại không phải thần tiên, không có biện pháp đem chu thần viễn gây chân biến hảo. Có nói là thương ngân động cốt 100 thiên không cái ba buôn tháng, hảo không được. Kia chỉ có thể chậm dãi hơn nữa Vẫn là ngồi An Vương phủ xe ngựa trở về, An Dương quận chúa Thiện Tâm đơn độc cấp chu thế tử một chiếc xe, nghe nói đến hầu phủ người đương thời đã đau hôn mê bất tỉnh. Đây là Bạch Vi cùng Lục Cẩm Dao bẩm báo lúc sau lặng lẽ cùng Khương Đường nói, đại nương tử sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng tìm hiểu tin tức, khẳng định sự ra có nguyên nhân. Phòng trưng ở Bích Thủy hồ đã xảy ra chuyện gì? Nghe Bạch Vi nói Chu thần viễn 3 4 tháng không xuống giường được Khương Đường liền an tâm rồi. Thiên nhiệt không hảo dưỡng thương, cũng không biết có thể hay không nhanh nhẹ. nhẹ. Thiên nhiệt không hảo dưỡng thương, cố kiến sơn cũng chịu thương đầu Khương đường ở bận việc lá sen gà, cái này làm được thịt gà nột, đặc biệt ăn ngon. Nàng hôm qua thác hoài hề mang theo hai chỉ gà, liền dưỡng ở trong lồng, vừa lúc giết ăn. Trừ bỏ cấp lục cẩm dao làm, chính mình có thể làm hai chỉ, nếu là chính viện tưởng vi tới hỏi, liền cho nàng đều một con. Hôm nay cao hứng, giữ lại một con, cùng bội lan các nàng phân ăn. Hôm nay lục cẩm dao ra cửa, tiến kỷ đường nhà hoàng chỉ dùng đem trong ngoài thu thập sạch sẽ mặt khác sự giống nhau không cần làm. Hoài hề buổi sáng đi chọn mua, Bạch Vi các nàng liền ở nhị phòng nói xấu theo khăn. Khương đường hỏi, chính viện Tường Vi đã tới sao? Bạch Vi đột nhiên chụp một chút đầu, nhìn ta này chỉ nhớ, Tường Vi sớm tới tìm, nhưng ngươi đã đi theo đại nương tử ra cửa, bất quá cũng không làm nàng không tay trở về. Khương đường. Bạch Vi tự đắc nói, ngươi lúc ấy không phải làm rất nhiều bánh quy sao, bội lan cầm nửa cân cho nàng. Tuy rằng ngạnh chút, nhưng tổng so đói bụng cường đúng không Nàng đắc ý mà nhìn Khương Đường, nghĩ thầm ngươi liền khen ta đi. Khương Đường nếu là làm mỡ vàng bánh quy, bảo đảm một đoạt mà không, hơi chút ăn ngon một chút có thể cắn động bánh quy cũng đều ăn xong rồi, liền thừa cái này khô cằn cùng gạch dường như, vô luận như thế nào đều nhai bất động. Bất quá thả lâu như vậy, thế nhưng không hư, cũng là thần kỳ. Bội lan cho các nàng một người một khối nghiến giang dùng, nhưng thật sự không tốt lắm gặm. Liền cấp tường vi nửa cân, nửa cân, ít nhất đủ ăn 10 ngày. Chính là không thể ăn còn có thể lại đến mua khác, cũng không chậm chế. Khương Đường cười gượng hai tiếng, cũng, cũng đúng. Gặm cái này cũng không biết nha có hay không sự, nếu lại đây kia không chậm chế nàng kiếm tiền, một con gà mua tới mới 60 văn tiền, hôm nay này đốn dùng một toàn bộ gà, có thể bán hai đồng bạc. Cố kiến sơn đều không phải là chỉ ăn Khương Đường làm đồ ăn, người khác làm cũng ăn, chính là không thế nào thích ăn. Hôm qua Khương Đường nói trời mưa mua không được đồ vật, Tường Vi tự nhiên không tay trở về. Cũng Xuân Đài cũng là nói như vậy. Cho nên cô Kiến Sơn ăn phòng bếp lớn để đồ ăn, lấy về tới nhiệt nhiệt, cũng khá tốt ăn. Xuân Đài nói có thể cầm gà vịt đưa qua đi, làm như vậy trực tiếp cấp Khương Đường tiền công. Người khác gia phủ không có phương tiện, nhưng hắn có cố Kiến Sơn eo bài, tùy ý gia phủ. Cũng tỉnh Khương Đường lại đi bên ngoài mua đồ vật, như vậy còn phương tiện chút. cố Kiến Sơn không làm. Vốn dĩ chính là thác chính viện nha hoàn hỗ trợ mua, không thể như vậy giống trống thưa chiêng. Hốn hổ. Cô Kiến Sơn cảm thấy Khương Đường biết là hắn. Nếu là trực tiếp lấy đồ vật qua đi, Khương Đường rất có thể trực tiếp không bán. Ăn ít một ngày hai ngày lại như thế nào? Hôm nay sáng sớm, Xuân Đài lại đi hỏi, hắn cho rằng không mưa tổng nên có thể hành, nhưng hôm nay Khương Đường ra phủ. Chính viện tường vi cho Xuân Đài một bọc nhỏ điểm tâm, nói cái này cũng có thể đỡ thèm. Nàng nghe rất thơm, trên đường thèm chảy dòng nước miếng, có điểm giống như trước An qua hành thai bánh. cố Kiến Sơn từ Xuân Đài trong tay kết quả cái này bà bối. Mở ra vừa thấy, tức khắc giở khóc giở cười. Bộ dáng cùng quân doanh ăn bánh nén khô không sai biệt lắm, ép tới thật thành một tiểu khối, nghe hương vị cũng tương tự, là hành mùi hương. Cố kiến sơn cắn một ngụm, lại không cắn động chỉ ở bánh quy mặt trên để lại một loạt dấu răng. Xuân Đài đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau đại, đây là thứ gì, cắn đều cắn bất động, tiểu nhân lập tức cấp nhận lấy đi. Xuân Đài hoài nghi tưởng vì có phải hay không chơi hắn. Cố kiến sơn nói, phóng đừng lúc nhích. Hắn biết này đó là cái gì Làm bánh nén khô không phải lập tức liền làm thành, này không phải bánh nén khô, mà là đưa đi quân doanh những cái đó có thể ăn có thể sử dụng bánh nén khô đời trước. cố Kiến Sơn thậm chí có thể tưởng tượng đến, không đường nhìn như vậy một bánh nướng làm bộ dáng giật mình. Hắn biết làm ra tới không đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới như vậy khó. Cũng không biết đến tột cùng làm bao nhiêu lần. Khi đó hắn truyền tin trở về, ở Tây Bắc chỉ có thể làm chờ, hắn còn ngại chậm. cố Kiến Sơn không cho động Xuân Đài lập tức bắt tay phóng hảo không dám lại động cố Kiến Sơn nói, đi phòng bếp lớn để nổi canh gà, tà phao ăn. Sau đó cô Kiến Sơn buổi sáng giữa trưa ăn đều là canh gà phao bánh quy. Buổi tối, Xuân Đài thắc tưởng vi lại đi một chuyến, lấy về tới một bao lá sen cơm, một con lá sen gà. Lá sen trải qua chứng chế, nhan sắc đã phát đầu nghe nhưng thật ra có một cổ thanh hương. Nhìn, có điểm giống cô Kiến Sơn tại dã ngoại nướng gà ăn mày, cũng là như vậy tròn vo. Bất quá nhất bên ngoài là một tầng mùn. Đem lá sen lột ra càng hương, nhiệt khí từ từ, Cố Kiến Sơn không sợ nhiệt, trực tiếp dùng tay xe ăn. Hắn cấp xuân đại xé chỉ đùi gà, ăn đến một nửa, mới phát hiện gà trong bụng còn có cái gì, không ít ngấm, cũng bị chưng chín, ăn lên có thịt gà hương vị. Còn có khoai sọ cùng khoai tây, đi theo thịt gà cùng nhau chưng hương vị mang theo vải phần ngọt thanh. Thịt gà phi thường mềm, đặc biệt cùng bánh nén khô một so, mềm quá mức. Đại khái là trước đó yếm quá. Hương vị không mặn không nhạt, so hầm gà ăn ngon, hơn nữa, đặc biệt phương tiện ăn. Căn bản không cần lấy chiếc đũa Lá sen cơm bên trong là cắt thành tiểu đinh hàm thịt cùng gạo nếp, còn có củ cải cây đậu đúa cùng nấm đinh. Bao có nắm tay đại, cắn đi xuống, một ngụm dính nha, hàm hương hàm hương. Gạo nếp làm gì đó cố kiến sơn chỉ ăn qua bánh trừng năm nay bánh trưng cũng không ăn, tết đoan ngọ hán thượng ở lên đường. Củ cải đinh bên ngoài một tầng có chút khô, nhưng ở môi răng ràn một ngai, tuôn ra thơm ngon nước sốt Nấm đặc biệt có dẻo dai, cấp gạo nếp cùng cây đậu đua tăng thêm không giống nhau hương vị. Này cơm nắm ăn lên ăn ngon đến không được. nay bữa cơm, cố kiến sơn năn không chỉ có trong lòng thoải mái, dạ dày thoải mái, tay còn thoải mái. Ăn cơm xong rửa sạch sẽ tay, Xuân Đài không nhanh không chậm mà đem hắn hỏi thăm tới tin tức nói cho cố kiến sơ nghe. Loại sự tình này hẳn là nha hoàn làm, nhưng ai làm yến hồi đường không có nha hoàn. Liền rơi xuống Xuân Đài trên đầu. Xuân Đài nói. Hôm nay Tứ Nương tử đáp ứng lời mời đi Bích Thủy Hồ, Định bác Hầu Thế tử cũng đi, nhưng ở trở về trên đường ngựa nổi chứng, cả người lẫn ngựa xe toàn phiên mương đi, chân còn quăng ngã chặt đứa. Đến nỗi ở Bích Thủy Hồ đã xảy ra cái gì, truyền hoa hẻo loẻn. Có nói Định bác Hầu Thế tử đối Tứ Nương tử nói năng lỗ mãng, có nói đúng An Dương quận chúa không tôn bất kính, còn có người nói, Chu thần viễn có lễ có độ, tạ Tứ Nương tử ẩn cứu mạng nhưng số phận không đúng, lúc này mới phiên xe. Xuân Đài cũng không biết nên tin cái nào. Hắn nói này đó là muốn cho công tử phân phân tâm, trong lòng khoan khói chút. Nhưng cô Kiến Sơn nghe xong mày nhăn lại, chú thần viễn. Xuân Đài cũng không biết cố Kiến Sơn ở lục cẩm giao thôn trang cùng chú thần viễn từng có an tết, lại càng không biết là bởi vì khương đường, chỉ đem chính mình hỏi thăm tới sự nói. Đúng vậy, công tử Tổng ở Tây Bắc không biết, này định bác hầu phủ thế tử thường lưu luyên xóm cô đầu, còn dưỡng hai cái ngoại thất, ai, trên đường đều chuyển khắp. Dưỡng ngoại thất cũng không sáng giỏi, vô luận là ai đều là lén lút Liền tru thần viện trưng dương, trong nhà tiểu thiếp còn có vài cái. Cố kiến Sơn thật đúng là không biết này đó việc nhỏ không đáng kể. Người kêu Minh Triều lại đây. Xuân Đài sửng sốt một chút, tiểu nhân này liền đi. Vĩnh Ninh hầu phụ sự, cơ hồ đều là Xuân Đài làm, bên ngoài sự, có Minh Triều. Hai người các tư này trước. Xuân Đài không loạn hỏi thăm chuyện khác, chỉ đem Minh Triều từ chính viện kêu lại đây. Cụ thể nói gì đó, hắn liền không được biết rồi. Vào đêm, cố kiến Sơn đi một chuyến chính viện. Ngày mai là 7 tháng mùng 1, Trinh Thị muốn đi phổ đạt tự dân hương, muốn hỏi một chút cố Kiến Sơn có đi hay không. cố Kiến Sơn trở về cũng có mấy ngày, hắn vừa trở về mấy ngày nay, Trinh Thị tưởng lợi hại, cảm thấy chỉ cần hắn đã trở lại liền cái gì cũng tốt. Nhưng Tổng ở trong nhà, cũng không giống hồi sự nhi. Việc hôn nhân vẫn là đến nhìn, tiến quốc công phủ tiểu nương tử không thích hợp, An Dương quận chúa nghe nói thân mình hảo, nhưng dòng roi quá cao, cũng không thích hợp. Trinh Thị tính toán nhìn nhìn lại mặt khác tiểu nương tử. Cùng cố kiến Sơn nói cũng là tưởng hắn cũng nhìn xem, tuyển một cái hợp tâm ý. Về sau hắn đi Tây Bắc, nương tử tự nhiên cũng đi theo đi. Rốt cuộc không giống cố kiến Thủy cố kiến chu bọn họ, đi cái một hai năm là có thể trở về. Bên nhau cả đời người, Trinh Thị vẫn là hy vọng cố kiến Sơn thích. Ngày mai nương đi phổ đạt tự thắp nén hương, người nếu không có việc gì liền cùng đi thôi, lại cầu cái thiêm, thỉnh đại sư giải giải. Trinh Thị ngữ khi ô nu, ánh mắt cũng ô nu, ở mờ nhạt ánh đèn hạ xem nhân tâm ấm áp. Cô Kiến Sơn nói, ngày mai ta liền không đi, mẫu thân đi thôi. Đừng nói hắn hiện tại thân thể có bệnh nhẹ thượng không được Sơn, liền tính có thể đi, hắn cũng không nghĩ đi. Hắn cả đời này nói trường cũng trưởng nói đoàn cũng đoạn, hắn tưởng cưới một cái người mình thích. Hôn sự từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cố Kiến Sơn cũng tưởng trịnh thị gật đầu. Trịnh thị chậm rãi gật gật đầu, không nói trong quân có việc, đó chính là không nghĩ đi, liền cái lấy cớ đều lười đến tìm. Nàng không muốn ở cố kiến sơn trước mặt nói chính mình bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng, càng không nghĩ mượn này buộc hắn thành thân, vốn dị hắn nhận việc vụ bận lột, hà tất vội càng thêm phiền. Không đi liền không đi, sắc trời đã tối, ngươi sớm một chút trở về. Ngươi vội, không cần ngày ngày lại đây. Trinh thị xem hắn như vậy, có khi trong lòng cũng có khí, làm cha mẹ, đều hy vọng con cái có thể thành ra lập nghiệp. Trinh thị nói tiếp, phủ thượng hạ người không hiểu chuyện, từ yến kỷ đường đến yến hồi đường con đường kia thượng liền đèn lồng cũng chưa quải ra đã dăn dạy qua, trở về thời điểm nhìn điểm lộ. cố Kiến Sơn gật gật đầu. Trên đường trở về nhiều mấy cái đèn lồng, khuyết thiếu mặt sau đi theo người. cố Kiến Sơn đi tới đi tới liền sẽ quay đầu lại nhìn xem chính là chứ bỏ hầu phủ đường sỏi đá, đèn, quanh thân hoa cỏ cây cối, cái gì đều không có. Tiếp hai ngày thấy khương đường, hình như là hắn phán đoán ra tới. Ngày kế, 7 tháng mùng 1, trình thị mang theo mấy cái con dâu đi phủ đạt tự dân hương. Chứ bỏ ở nhà chuẩn bị sự vụ Thị Mặt khác ba cái đều tới. Lục cầm dao là nghĩ chờ bụng lớn không hảo ra cửa, mới vừa 4 tháng liền nhiều tới vài lần, hốn hồ, vạn tượng sơn không cao, nhiều đi lại đi lại đối hải tử cũng hảo. Nhị phòng hứa thị ở cố kiến thủy trở về phía trước không yêu ra cửa đi lại, ngay trận nhưng thật ra tổng ra tới, nhìn cũng không giống bởi vì cố kiến thủy, ngược lại là chính mình đã thấy ra. Vân thị vốn dĩ liền tin cái này, cố kiến hải quan đồ thông thuận, nàng tổng cảm thấy là vận mệnh chú định có cái gì che chở tam phòng Cho nên nhiều quên điểm tiền nhang đèn. Lên núi thời điểm nàng vẫn là đi ở lục cẩm dao bên người, phương tiện chăm sóc. Lục cẩm dao hôm nay ra cửa mang chính là Bạch Vi cùng bán hạ, Khương Đường đi theo hoài hề đi lục cẩm dao của hồi môn cửa hàng nhóm. Nếu là Chu Thần Viễn không xảy ra việc gì, nàng còn không dám ra tới, ai làm hắn quăng ngã chân, Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Đầu tháng hôm nay đến kiểm toán, cha thượng nguyệt sổ sách, còn có cửa hàng kinh doanh tình huống. Khương Đường đầu một hồi tiếp xúc này đó, đều là hoài hề như thế nào làm nàng liền như thế nào làm, hoài hề kiểm toán khi cũng sẽ cùng trưởng quay có lựa chọn mà trao đổi tin tức. Tỷ như nói nói lục cẩm giao tâm tình như thế nào, tính toán khi nào tới cửa hàng nhìn xem, tình làm trưởng quay trở tay không kịp. Trưởng quay nói, không ngoài là các phủ phát sinh sự, ba cánh nói chính là nhàn thoại, hắn có thể nghe được càng sâu càng quảng, bởi vì các cửa hàng trưởng quay cùng các gia quản sự đi được gần nhất. Quản sự nói, định bác Hầu giống như muốn thỉnh phế thế tử. Đây cũng là hắn nghe tới. Nói là định bác hầu thế tử dưỡng vài cái ngoại thất, chính đầu nương tử nhà mẹ để nháo lại đây. Dưỡng ngoại thất thế ra công tử không ở số ít, chỉ cần không nháo đến bên ngoài thượng, ai quản này đó. Nói đến cũng kỳ quái, bận tâm thế tử chi vị, cũng không dám thâm nháo, như thế nào đột nhiên liền nháo đi lên. Hoài hế nói, không phải mới té bị thương chân sao. Trường quài, cũng không phải là, đây là đụng phải suy thần. Ngươi nói hắn nằm ở trên giường, không thể động đậy, còn không phải từ người khác nói cái gì là cái gì. Hắn có thể làm gì? Hoài hề cũng thực kinh ngạc, nhưng trưởng quầy nói cũng có đạo lý, này động đều không động đậy, mấy cái ngoại thất còn bị thọc ra tới, thế tử lập tức liền làm được đầu, cũng không phải là đụng phải suy thần. Khương đường cùng Hoài hề biểu tình giống nhau như lúc, nói như vậy, nàng về sau không cần lo lắng chu thần viễn người này. Kia vẫn là phải cẩn thận chút, nhưng đừng đi rồi cái chu thần viễn, lại đến cái triệu thần xa vương thần xa. Cẩn thận điểm tổng sẽ không kém. Khó trách nàng lúc ấy xem tiểu thuyết khi như vậy sảng. Lục cẩm dao không chỉ có thông minh, hơn nữa cẩm lý vận bạo lều, thật là thần chắn sắt thần Phật chắn sắt Phật, chu thần viễn nhảy nhót một chút, kết quả quăng ngã chặt đứt chân, ném thế tử chi vị. Chính là đáng thương hắn nương tử, theo như vậy một người. Trường quay hoàng quạt hương bù, đúng rồi, nghe nói hắn nương tử đã về nhà mẹ để trụ đi. Đến, nương tử cũng chạy. chương 45 đương nha hoàn đệ tứ 15 thiên. Ngự chiêu hứa hòa ly, nhưng thế ra ngại hòa ly mất mặt, còn nữa nam tử hòa ly lại cưới dễ dàng Nữ tử tai ra khó, bận tâm hải tử, chỉ cần không phải thật sự quá không đi xuống, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Húng hồ manh hôn ách gả, tựa như hứa thị, cứ việc phu quân ở bên ngoài lánh một cái ngoại thất trở về, nàng cũng không có nói ra hòa ly. Nàng gả không chỉ là cố kiến thủy, còn có vĩnh ninh hậu phủ. Chỉ cần vĩnh ninh hậu phủ không ra sự, nhà mẹ đẻ là sẽ không cho phép nàng hòa ly. Mà Chu thần viện thế tử chi vị đều phải giữ không nổi, hơn nữa bị thương chân có vài cái ngoại thất. Hán nương tử muốn hòa ly đúng là bình thường. Này đó đều là trưởng quay nghe tới, không biết là thật là giả, dù sao đều chuyển vô cùng kỳ diệu. Nhưng thực mau việc này liền xác minh. 7 tháng sơ An Định Hầu Phu Nhân tổ chức phẩm thơ hội, lục cẩm giao cùng nhị phòng hứa thị cùng đi, An Định Hầu Phu Nhân chính miệng nói cho hứa thị chu thần viễn thế tử bị phế. Từ trước không đi lại liền không có việc gì, nếu là có đi lại, nhân lúc còn sớm phiết sạch sẽ. Bất quá 3-4 ngày công phu. Định bác Hầu nhưng thật ra không vội vã lập tân thế tử, nhưng này tức vị chỉ sợ rơi xuống nhị công tử Chu Thần Phong trên đầu. Hai người là ruột thịt huynh đệ, lý nên hữu hái hỗ trợ, nhưng từ đây lúc sau sợ là muốn xa lạ. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, thân huynh đệ lại như thế nào, càng là nhà cao cửa rộng thân huynh đệ, càng là minh tính sổ. Lục Cẩm Dao trong lòng tổn thức, nhưng cũng chỉ cảm thán sự phát đột nhiên. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy Chu Thần Viễn là gieo gió gặt bão. Lục Cẩm Dao cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Nhưng Vĩnh Ninh Hầu đệ thỉnh lập thế tử sổ con. Cái này hành vi tựa như một viên đá, ở Vĩnh Ninh Hầu phủ kích khởi ngàn tầng lãng. Sớm nên lập thế tử. Đối Vĩnh Ninh Hầu tới nói, cố kiến phong phải làm vì người thừa kế, trung hậu có thừa nhưng năng lực không đủ. Hắn hy vọng đời đời con cháu có thể quang rượu muôn mi, mà không phải chờ hắn trăm năm sau đem tức vị ném. Ba cái nhi tử hắn nhất hướng vào cố kiến sơn, cố kiến sơn nhất giống hắn. Vĩnh Ninh Hầu thử qua cố kiến sơn khẩu phong. Nhưng cô Kiến Sơn nói hắn muốn tức vị có thể chính mình tránh, muốn ra chạch tăng ninh, đương sớm lập thế tử. Huynh trưởng là người trung hậu, hắn lập tức mà đứng, hắn liền tính hiện tại không thèm để ý, thời gian lâu rồi cũng sẽ để ý. Đây là cô Kiến Sơn nguyên lời nói. Vĩnh ninh hầu thở dài, nếu là cố Kiến Phong giống lao ngũ giống nhau, hắn gì đến nỗi phát sầu. Nhưng cô Kiến Sơn nói không sai, muốn ra chạch tăng ninh, đương sớm lập thế tử. Hơn nữa, cố Kiến Phong tuy rằng không tiến bộ, nhưng Hàn thị sinh một cái hảo nhi tử Cố Ninh Viễn là hắn thân tôn tử, đọc sách hảo, về sau khẳng định có thành tựu lớn. Cho nên cùng Trịnh thị thương lượng qua đi, liền hướng lên trên đệ sổ con. Trịnh thị chưa từng nghĩ tới trưởng tử không kế thừa tước vị, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Huống hổ, tư nàng bị bệnh, đều là Hàn thị quản gia. Đã là cam chịu Hàn thị là tương lai chủ mẫu. Hàn thị việc nhỏ thượng ra quá vài lần sai sót, nhưng đại sự thượng chưa từng làm Trịnh thị lo lắng quá. Tuy rằng có khi kiến thức hạn hẹp chút, nhưng con người không hoàn mỹ. Về cơ bản trịnh thị vẫn là vừa lòng Thình lập thế tử lúc sau cũng không có gì biến hóa Chỉ cần vĩnh ninh hầu còn ở Còn có thể đi lại thượng trước Liền sẽ không phân ra Cho nên vẫn cứ là hàng thị quản gia Mặt khác tam phòng từ bên hiệp trợ Rốt cuộc về sau phân ra Cũng đến quản chính mình tiểu ra Hiện tại không thuần thuộc thượng thủ Thật chia đều ra thời điểm tiện tay vội chân rối loạn Nhưng chuyện này đối hầu phủ mấy phòng tới nói Không khác đất bằng cả kinh lôi Hàng thị tự nhiên là cao hứng Cố kiến phong cũng cao hứng Trên mặt tươi cười đặc biệt hàng hậu, sớm cùng ngươi đã nói đây là sớm muộn gì sự, phi không tin. Hàn thị rồi nói, kia cũng nên sớm chút, ngươi xem viễn ca nhi đều bao lớn rồi. Cố kiến phong vô vô hàn thị tay, tự đáy lòng nói, mấy năm nay vất vả ngươi. Cái gì vất vả không vất vả? Hàn thị cũng lả vì cái này ra. Hiện tại trần ai lạc định, nàng liền không cần lo lắng. Đối nhị phòng hứa thị tới nói, lập ai vì thế tử đều không thể lập cố kiến thủy. Hứa thị quản tiểu ra. Thỏa đáng mà tuyển mấy thứ lễ vật, tính toán chờ thánh chỉ xuống dưới, liền đem lễ vật đưa qua đi. Cố kiến thủy đại để là có chút khí bất quá, buổi tối uống lên nửa cân rượu, mận đính đại say. Cố kiến phong là hắn huynh trưởng, nhưng cái này huynh trưởng cũng không tài cán, bất quá là ỷ vào chính mình đầu cái hảo thai, mới có tốt như vậy mệnh. Nếu hắn là con vợ cả, lại có trong nhà chuẩn bị, khẳng định sẽ không vất vả như vậy. Đại ca ở Hồng Lư tự hưởng thanh phúc, ta đâu, đi tương thành phá địa phương, điều đều không phân Nghe Cố Kiến Thủy hoán giận, Hứa thị cũng chỉ là cười cười. Tứ phòng lão ngũ cái nào không phải con vợ cả, cái nào không vất vả. Cố Kiến Chu đi Điền Nam, Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc, đều là hầu phủ công tử, chỉ có hắn đi tương thành, mang theo nha hoàn gã sai vặt, còn ở nơi này oán giận vận mệnh bất công, đầu thai không tốt. Thật là chê cười. Hứa thị liền như vậy lẳng lặng nhìn, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Cố Kiến Thủy ghé vào trên bàn, trong miệng vẫn luôn kêu phụng linh phục linh, đó là Hứa thị danh. Nàng kỳ thật hâm mộ Chu Thần Viễn nương tử có quyết tâm co dũng khí hòa ly, quan trọng nhất chính là có đáng tin nhà mẹ đẻ người. Nàng tưởng Hoa Ly, nhà mẹ đẻ cái thứ nhất không đáp ứng. Kỳ thật cũng không phải không có xoay chuyển khả năng. Nếu là Cố Kiến Thủy hướng nàng xin lỗi nhận cái sai, hứa thị có lẽ liền tha thứ, rốt cuộc về sau nhật tử còn trường đâu? Cố Kiến Thủy là nàng hài tử phụ thân. Nhưng cô Kiến Thủy cũng không cảm thấy chính mình có sai, hắn không cảm thấy đi tương thành nhập trước. Nàng ở trong nhà phụng dưỡng xong thân hắn lại dưỡng một cái ngoại thất có sai. Nhìn cố kiến thủy như vậy, hứa thị làm nha hoàn lại đây hầu hạ, chính mình về phòng nghỉ ngơi. Tam phòng biết tin tức này lúc sau rất là kinh ngạc. Trong nhà đại sự đều là nghe cố kiến hải, vân thị hỏi về sau làm sao bây giờ. Cố kiến hải thăng trước thời điểm hai vợ chồng thương lượng hảo, về sau đi theo tứ phòng ngũ phòng hốn. Vì thứ, vân thị còn thường xuyên cùng tứ phòng đi lại. Nhưng kết quả là tức vị là đại phòng kia bọn họ bận việc một hồi chẳng phải là không có ý nghĩa. Cố kiến hải nói, vô luận như thế nào ta chức quan là bởi vì tứ đệ ngũ đệ tới, người không thể vong bản. Thuận lợi mọi bề ai đều không đắc tội, như vậy là hảo, nhưng không thành tâm tương đãi ai lại sẽ thành tâm đại hắn. Cố kiến chú lại không phải ngốc tử, hắn hai bên đều bái sao có thể nhìn không ra tới. Mấy cái huynh đệ chỉ có cố kiến sơn là võ tướng, muốn càng tiến thêm một bước, chỉ có thể dựa cố kiến sơn. Hắn cũng tưởng dựa vào chính mình. Nhưng cô kiến hải đối chính mình nhận chi rất rõ ràng, hắn không cái kêu bản lĩnh. Vân thị thở dài, này thánh chỉ nhất hạ tới, phải đi hạ lễ, xem ngươi ý tứ, ta hảo chuẩn bị. Nếu là quy phục, lễ vật đến phong phú chút. Cũng phải hỏi hỏi nhị phòng cùng tư phòng, đại gia không sai biệt lắm mới được. cố kiến hải nghĩ rồi lại nghĩ, đại ca bị thỉnh phong thế tử, nhưng nói thật, cùng ta không có gì quan hệ. Lấy cố kiến phong chức vị, hắn cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Liên tính cháu trai cố ninh viễn học vẫn hảo. Chờ hắn lớn lên cũng đến mấy năm, cố kiến hải mượn không cháu trai quang. Cho nên vẫn là đến đi theo hai cái đệ đệ. Không thừa tức con cháu phân ra sàn thiếu, về sau phân ra, đại phòng chiếm sáu thành, mặt khác mấy phòng các chiếm một thành, cố kiến hải muốn vì hài tử nhiều đặt mua chút. Tuy rằng chỉ có một nữ nhi, kia cũng là hắn tâm đầu nhục Người hỏi một chút lao tứ tức phụ, chuẩn bị cái dạng gì hạ lễ. Ta tìm lao ngụ nói nói, hắn còn không có thành hôn, không hiểu này đó. Cấp đại phòng hạ lễ là Khương Đường đối chiếu dĩ vãng danh mục quà tặng lo liệu chuẩn bị. Tổng cộng có rượu trắng hai hồ, gà nướng hai chỉ, vốn là thiêu gà, nhưng Lục Cẩm Dao cảm thấy gà nướng càng tốt ăn, liền đem này hai dạng cấp thay đổi. Ngũ Hương cư điểm tâm hai bao, Khương Đường nhưng thật ra muốn dùng Cẩm Đường cư điểm tâm, nhưng Cẩm Đường cư điểm tâm hiện tại còn không bằng Ngũ Hương cư lấy đến ra tay. Tam dạng lễ, thêm lên có 7 lượng bạc, cũng không tính mỏng. Trong tiểu thuyết cũng có này đoạn, chỉ là không ra Chu Thần Viễn sự. Lập Thế Tử còn muốn văn chút. Vĩnh Ninh Hầu Thỉnh Lập Thế Tử, các phòng tạc lễ, lúc này Lục Cẩm Dao còn không có nghĩ tới tranh tước vị, chỉ là sau lại đại phòng phạm sai lầm, tước vị mới rơi xuống tứ phòng trên đầu. Bang Tâm mà nói, Lục Cẩm Dao so Hàn Thị càng thích hợp làm chủ mẫu, Cố Kiến Chu cũng so Cố Kiến Phong càng thích hợp quan rượu môn mi. Cố Kiến Chu là 21 năm chẳng nguyên, mà lao đại Cố Kiến Phong quan chức là Vĩnh Ninh Hầu nhờ người tìm. Chỉ là cổ đại chú ý lập trưởng lập đích, chỉ cần Cố Kiến Phong không phạm sai. Tư vị chính là hắn, chạy đều chạy không thoát. Khương Đường có chút minh bạch vì sao Vĩnh Ninh Hầu ở cái này đường khẩu thỉnh lập thế tử, Chu Thần Viễn bị phế, nhất không an tâm chính là đại phòng. Thế tử đều có thể bị phế, huống chi Vĩnh Ninh Hầu phủ còn chưa thỉnh lập thế tử. Vĩnh Ninh Hầu là muốn cho đại phòng an tâm. Yến kỷ Đường bọn nha hoàng chưa từng nghĩ tới tư vị, đó là vốn dĩ chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ nha hoàn, tưởng cũng là ngày sau phân ra, đi theo Lục Cẩm Dao cùng nhau đi. Cố Kiến Chu liền càng không nghĩ tới Trưởng huynh như cha trưởng tẩu như mẹ, tức vị là huynh trưởng, không thể nhúng chẳng. Duy nhất từng có cái này ý niệm người là lục cầm dao. Nàng cho rằng Vĩnh Ninh hầu lâu không lập thế tử là đối đại phong bất mãn. Luận tài hoa, cố kiến phong liền cố kiến thủy đều so bất quá, càng gì luận hai cái con vợ cả đệ đệ, có lẽ là có bất mãn, nhưng đích trưởng tử. Rốt cuộc là coi trọng. Lục cẩm dao trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Nếu là trịnh thị biết có người đối lập thế tử bất mãn Chỉ biết đối người này càng bất mãn. Nói một ngàn nói một vạn, cái này tức vị là vĩnh ninh hầu, thừa tức sự, nàng tưởng cũng vô dụ. Lục cẩm dao làm người xử sự nguyên tắc đó là, nếu là không ai hại nàng, nàng liền sẽ không ra tay. Nếu có người bắt tay dối đến yến kỷ đường tới, vậy đừng trách nàng. Kỳ thật, thành hôn hơn 2 năm, tân hôn thời điểm làm nàng tin tưởng cố kiến chú có thể vì nàng tránh một cái cáo mệnh, đó là không có khả năng. Nhưng hiện tại, nàng tin. Lục Cẩm dao mới hiểu được Cố Kiến Chu tâm tư. Đi Điền Nam không được đầy đủ là bởi vì khát vọng cùng ba thánh, cũng có một bộ phận nguyên nhân ở nàng. Liên tính không có tức vị, về sau nhật tử cũng sẽ không kém. Một khi đã như vậy, kia còn luôn muốn chuyện này làm cái gì. Cố Kiến Chu chưa nói quá này đó, là Lục Cẩm dao chính mình cảm giác được. Cố Kiến Chu rời đi đã nửa tháng, đã sớm đến Điền Nam. Lục Cẩm Dao cho hắn biết phong thư nhà, lại đi chính viện hỏi trịnh thị có hay không muốn tiện thể mang theo đồ vật cùng nhau gửi qua đi. Trịnh Thị tưởng chính mình hài tử, viết một phong thơ, lại tự mình chuẩn bị thức ăn quần áo. Nay đó Lục Cẩm Dao đều có chuẩn bị, nhưng đây là Trịnh Thị tâm ý, nàng sẽ không mất hứng. Thu thập thứ tốt, Trịnh Thị lôi kéo Lục Cẩm Dao ngồi xuống, tinh tế hỏi nàng gần đây ẩm thực, nhưng dùng lại cho ngươi một cái kinh nghiệm lão đạo mama, yến kỷ đường hiện tại chỉ có 8 nha hoàn, hẳn là lại đến hai cái. Lục Cẩm Dao lắc đầu nói, ta một người, không dùng được như vậy nhiều nha hoàn. Đám nhà hoàn đã vậy là đủ rồi, hiện tại khương đường cùng Bạch Vi cũng có thể dùng được, mặt khác nha hoàn đều không phải lô mãng tính tình. Biết cố kiến chu không ở, các canh phòng nghiêm ngặt. Trình thị là cảm thấy đi rồi một cái nhất đẳng nha hoàn cùng một cái nhị đẳng nha hoàn, lục cẩm dao nơi này không đắc dụng người. Liên tưởng đem Nam Hương hoặc là Nam Tuyết bắt qua đi, lại từ trong phủ điều một cái tiểu nha hoàn chạy chân làm việc vặt vãnh. Không nghĩ tới lục cẩm dao không cần. Nam Hương có thể dùng được, ở bên cạnh ngươi ta cũng yên tâm chút. Lục Cẩm Dao biết Trịnh Thị là vì nàng hảo, nhưng thật sự không cần phải, hơn nữa, Trịnh Thị bên người liền hai cái đại nha hoàn. Nàng làm con dâu chỗ nào có thể muốn bà bà nha hoàn. Kia mẫu thân cho ta một cái ma ma đi, tuổi đại người kinh nghiệm nhiều. Lục Cẩm Dao hướng Trịnh Thị cười cười, như vậy nàng an tâm Trịnh Thị cũng an tâm. Kia hảo. Trịnh Thị còn tưởng nói nói cố kiến chu sự, nhưng cố kiến chu không ở, sợ là càng nói Lục Cẩm Dao càng là thương tâm. Trịnh Thị Ngày thường thiếu cái gì muốn ăn cái gì trực tiếp làm nhà hoàn đi tìm quản sự, trở về thời điểm ngươi mang điểm tổ hiến A Giao. Này hai dạng đồ vật có thể bổ thân mình, từ từ ăn đối thân mình hảo. Còn có hoạch đào hạt thông, ăn sinh hạ tới hải tử thông minh. Vĩnh ninh hầu mang về tới quả nho cống đào mang về chút, nàng nơi này đồ vật nhiều, ăn không hết. Lục cầm dao gật gật đầu, cảm ơn mẫu thân. nay chỗ nào dùng đến tạng, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, thiếu cái gì cùng ngươi đại tổ nói. Trình Thị làm Nam Hương đi nhà kho lấy tổ yến a giao, trong chốc lát đưa đến Yến Kỳ đường đi. Trình Thị làm Dương Ma Ma đi theo Lục Cẩm Dao qua đi, sau đó phân phó Nam Tuyết đi tìm một cái ổn thỏa bà đỡ, trước tiên ở Vĩnh Ninh Hầu phủ ở, người còn có thể đi nơi khác đỡ đẻ, chỉ ở Vĩnh Ninh Hầu phủ trụ liền thành. Bình Dương Hầu phu nhân cũng chuẩn bị, nhưng bên kia là bên kia. Lục Cẩm Dao là Vĩnh Ninh Hầu phủ tức phụ, nàng không ngăn cản Bình Dương Hầu phủ, nhưng bà đỡ bà vú đều nên nàng tới tìm. Vốn là không đợi Nhưng bên kia đều chuẩn bị, nàng cũng nên nắm chặt điểm. Đến nỗi lập cố kiến phong vì thế tử, trình thị cảm thấy không có giải thích tất yếu. Loại này ván đã đóng thuyền sự, nhiều giải thích chỉ biết cổ vũ dạ tâm. Tuy rằng Trịnh thị cũng cảm thấy lục cẩm dao so hàn thị càng thích hợp làm đương ra chủ mẫu. Nhưng nói đến nói đi đều là mệnh. Ai làm cố kiến phong là trưởng tử, tuy rằng cưng ấu tử, nhưng đối trưởng tử cũng là đau lòng. Bất quá chờ lập thế tử thánh chỉ xuống dưới, nên làm một hồi hiến hội. Hàn thị khẳng định sẽ thỉnh đại phòng bên này bạn bè thân thích, đại phòng làm yến hội, liền không cần lục cầm giao nhiều lo liệu. Về tinh về lý, trận này yến hội đều hẳn là Hàn thị chính mình tới. Từ đây liền chờ vĩnh Ninh hầu tuổi lớn, Cố Kiến Phong thừa tức ngày ấy, chính là hầu phủ phân ra thời điểm. 7 tháng sơ tứ, lập thế tử ý chỉ xuống dưới. Hàn thị tính toán đem yến hội an bài ở trung tuần tháng 7, để lại 10 ngày chuẩn bị. Với lúc giữa tháng thư viện nghỉ một ngày, Cố Ninh Viễn cũng có thể gấp trở về. Đến lúc đó lục cẩm dao qua đi ăn một bữa cơm, thuận tiện đem cấp chính viện hạ lệ đưa đi. Chính thị cho rằng lập không lập thế tử đều cùng nguyên lai like giống nhau, kỳ thật bằng không. Hạ nhân nhất sẽ xem đồ ăn hạ đĩa, vĩnh ninh hầu phủ các loại quyền lợi ở mắt thường có thể thấy được về phía đại phòng dựa sát. Có cái gì thứ tốt chức nhưng chính viện cùng đại phòng đưa. Lại lấy quản gia tới nói, từ trước đại phòng tứ phòng làm được ngũ Tam phân, mặt khác hai phòng lấy nhị. Hiện tại đại phòng độc chiếm sáu phần, yến k thậm chí còn không đến hai phân. Chờ ngày sau phân ra, tiền viện nhà hoàng gã sai vặt còn lưu tại Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ra sản đại phòng chiếm đầu to, tự nhiên nghe Hàn Thị nói. Bội Lan hôm nay đi tiền viện lấy băng, chỉ lấy đã trở lại ngày xưa một nửa băng, còn tất cả đều là thoái, chỉ đủ dùng nửa ngày. Ngày thường đều so lệ nhiều, hôm nay thế nhưng so lệ thiếu. Quản sự nói nàng tới vãn, chỉ còn nhiều như vậy. Nay còn chỉ có lục cẩm dao một cái chủ tử, bọn nha hoàn đều không cần b Lúc này mới vừa thỉnh lập thế tử, liên bắt đầu nhằm vào hiến kỳ đường. Sợ là về sau xuân hạ thu đông bốn bộ siêm y rì, mùa đông than hỏa, gia phủ làm xe ngựa đều đến rửa vào đại phòng hơi thở. Cứ như vậy sinh hoạt, còn không bằng sớm phân gia tính. Duy nhất không thay đổi chính là tiền viện chọn mua. Phụ trách chọn mua quản sự là Hàn Dư Thành sẽ cho các viện đưa tuổi lửa cùng các loại mới mẹ thức ăn. Dù sao hôm nay buổi sáng đưa tới không có thiếu, còn có hai cân đỉnh mới mẹ đỉnh đại, tung tăng nhảy nhót cá tôm. Bội Lan đem chuyện này cùng Hoài Hề nói, Hoài Hề nói, đừng lấy chuyện này phiền đại nương tử, ta trong chốc lát lại đi hỏi một chút. Bội Lan chỉ là cái tiểu nha hoàn, Hoài Hề là yến kỷ đường đại nha hoàn, nói chuyện có lẽ càng có phân lượng. Phía dưới nha hoàn hạ quyết tâm gạt lục cầm dao, ai ngờ sau nửa canh giờ, Tiên An đường nhất đẳng nha hoàn tư hà dẫn theo một cái rổ lại đây, phía trên dùng bổ cái, nói là muốn đưa đổ vật. Nhị đẳng nha hoàn tam đẳng nha hoàn Hoài Hề là có thể tiếp đãi, nhưng Hàn thị người bên cạnh Đến mang theo đi gặp lục cẩm dao. Hoài hề không nghi ngờ có hắn, thông bẩm lúc sau liền mang theo tư hà đi vào. Đi vào lúc sau, tư hà đem rổ phóng trên mặt đất, hướng lục cẩm dao được rồi một cái hợp quy tắc lễ, mới nói, tứ nương tử, hôm nay buổi sáng bội lan đi lấy băng, quản sự không có mắt, chỉ cho ngày thường một nửa lượng. Đại nương tử hai ngày này vội chân không chấm đất, thế mới biết. Hoài hề sắc mặt khẽ biến, nhưng kiềm chế không ngẩng đầu. Này vốn là nàng muốn gặp sự. Lục cẩm dao điểm điểm cảm Ý Bảo Tư Hà tiếp tục nói, "Đại nương tử đã chỉnh trị quản sự, mệnh nô tỷ lập tức đem băng đưa lại đây." Tư Hà nói được không nhanh không chậm, tiền căn hậu quả đều giảng minh mạch, sau đó ngồi xổm xuống đem bố xốc lên, bên trong đại khối đại khối băng hứa ra khí lạnh. Lục Cẩm Dao buông trung trà, "Ân, ta đã biết, thay ta cảm ơn nhà ngươi đại nương tử." Tư Hà cười nói, "Nô tỷ nhớ kỹ, kia nô tỷ đi trước cáo lui." Nàng hành lễ, lui đi ra ngoài, trong lòng lại nghĩ, "Tứ nương tử đảo thật trơn ổn." Chờ tư hà đi rồi, lục cẩm dao nhìn một rổ băng thật lâu không nói chuyện. Hoài hề quỳ trên mặt đất, là nô tì sai, là nô tì ngăn đón bội lan không được nàng nói. Lục cầm dao, ngươi lên, không liên quan các ngươi sự. Cùng với nói là tới đưa băng, không bằng nói là lập vi phòng làm cho nàng biết, ai mới là cái này ra về sau chủ nhân. Một rổ băng mà thôi. Đang trước bởi vì Khương Đường xảy ra chuyện bị tứ phòng đè ép một đầu, hiện tại liền như vậy gấp không chờ nổi mà bù trở về. Hoài hề từ trên mặt đất lên, nhìn băng không biết như thế nào xử lý, dụng tâm cách hứng, không cần, thiên lại nhiệt. Lục Cẩm dao nói, đem băng mang lên, làm khương đường lại đây. Lục Cẩm dao có thể không tranh cái này thế tử chi vị, nhưng gả tiến vĩnh ninh hồi phủ, cố kiến chu lại không ở, tuyệt không có thể bị coi khinh. Nàng tưởng hảo hảo sinh hoạt, húng chi, tiến kỷ đường không chỉ có nàng một người. Nha hoàn cũng là nàng nhà hoàn, nàng nếu là chịu mắt lạnh, phía dưới nha hoàn không chừng tao tội gì. Dương ma, ma là chính viện người, nhưng loại sự tình này tuyệt không sẽ lắm miệng. Cố kiến phong hiện tại chỉ là thế tử, còn không phải hầu ra đâu. Toàn bộ vĩnh ninh hầu phủ, đương ra làm chủ vẫn là trình thị. Trình thị đối mấy cái con dâu từ trước đến nay là xử lý sự việc công bằng, không có đại sai lầm, liền sẽ không nhăn mặt. Cũng không gặp nhiều thích ai, con dâu là con dâu, đương không thành nữ nhi. Nhưng lục cẩm dao nhớ rõ, trình thị từng đã cho Khương Đường một bộ trang sức trân trâu. Các nàng mấy cái con dâu liền chưa bao giờ được đến quá. Lục Cẩm Dao đảo không phải ghen ghét, đối nàng tới nói cảm tình đều là lẫn nhau, bà bà chính là bà bà, cũng thành không được mẫu thân của nàng. Nhưng Khương Đường đối Trịnh thị không giống nhau, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Không biết Trịnh thị có hay không đã cho Nam Hương Nam Tuyết đồ trang sức, dù sao Lục Cẩm Dao chưa cho quá lộ trúc hoài hề như vậy quý trọng đồ vật. Khương Đường tiến vào lúc sau Lục Cẩm Dao không có vâng nghĩa, nói thẳng, "Phu nhân gần đây thân thể hảo, liền không cho ngươi đi chính viện." Nhưng ta lo lắng chờ ngũ công tử rời khỏi sau, phu nhân tích tụ trong lòng. Người đầu góc lung lay, có biện pháp nào không? Khương đường lúc ấy ở chính viện thời điểm nói cho Trịnh Thị Hảo liền mang nàng đánh bài đá quả cầu. Nhưng là Trịnh Thị Hảo lúc sau nàng liền hồi hiến kỳ đường, các viện có các viện quý cũ không thể tổng đi chính viện chạy. Trịnh Thị là tâm bệnh, lục cẩm dao nói không sai, nếu là chờ cố kiến sơn đi rồi, phòng trừng lại nên khó chịu. Chẳng qua, chuyện này sớm chưa nói vãn chưa nói, cố tình lúc này nói Khương Đường nhớ tới sáng nay thượng băng còn từng có tới nói chuyện tư hà. Ở chỗ này đãi ba tháng, Khương Đường đối hậu trạch sự không phải rốt đặc cắn mai. Nơi này người, hận không thể một câu quảy 18 cái con lại nói. Hơn nữa, ở chỗ này chú ý cùng vinh hoa Trung tổn hại, không đơn giản chỉ đại gia, còn chỉ tiểu ra Liên tỷ như nói, lục cầm dao qua đến hảo, các nàng mới có thể qua đến hảo. Nếu lục cầm dao qua đến không tốt, Khương Đường có thể lấy phòng trừng chỉ có mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng. Khi nào mới có thể tích góp đủ một ngàn lượng? Đến nỗi vì sao lục Cẩm Dao của hồi môn pha phong, còn để ý hầu phủ này đó chỗ tốt, đó là bởi vì nàng vốn dĩ chính là vĩnh Ninh hầu phủ tức phụ. La nàng đồ vật dựa vào cái gì không thể tranh, nếu không tranh, phải xem người sắc mặt. Lấy người đứng xem tâm thái xem, Hàn thị làm việc quá nóng nội. Cố Kiến Phong mới bị lập vì thế tử, liền lấy tứ phòng khai đao. Uy Nghiêm là dựng thẳng lên tới, nói cho Lục Cẩm Dao, tại đây hầu phủ chung, nhỏ đến một khối băng đều đến từ nàng làm chủ. Lục cầm dao còn như thế, các nàng càng không cần phải nói. Khương đừng nói, nô tỷ nghĩ tới một loại bài, tổng cộng 52 trường, dùng chút phí làm, hơi mỏng một trường, có bất đồng chơi pháp. Còn có mặt trược, kiện tử, cũng có thể chơi. Lục cầm dao, tương vừng như thế nào chơi, không phải ăn sao. Kiện tử nàng nhưng thật ra chơi qua, bất quá ở khi còn nhỏ. Trinh thị đều hơn 40 tuổi, nơi nào còn đã kiện tử. Khương đừng nói, nô tỉ nói mặt trược không phải ăn Hình như là tô hàng bên kia chuyển đến, bất quá tác dụng cục đã làm, ngày mùa hè ở trong tay, băng băng lương lương, thập phần thoải mái. Làm này đó muốn tìm thợ thủ công, cũng đến hoa không ít bạc. Khương Đường luyến tiếp tiêu tiền, nàng ngày thường việc nhiều, luyện tự thời gian đều không đủ, chỗ nào có rảnh chơi. Nghe dùng cục đã làm, lục cẩm dao nhữ nhữ mày, Ngọc Thạch mã não cũng đúng đi, đưa đi chính viện đồ vợ, dùng cục đã không tốt lắm. Ngọc Thạch mã não? Khương Đường nói, kia tự nhiên là hành. Nguyên Lai Lục Cẩm Dao không chỉ có có cẩm lý vận, còn có năng lực của đồng tiền. Có Lục Cẩm Dao ra mặt, bài cùng mặt trượt hai ngày liền làm tốt. Thợ thủ công công phu lợi hại, nửa bàn tay đại bài, bài mặt sạch sẽ, biên biên rắc rắc chút thứ đều mài rửa bóng loáng. Còn bao tương, phương tiện thưởng thức. Mặt trượt liền càng tinh xảo, dùng một khối to phỉ thúy nguyên thạch, tuy rằng thế nước không tốt lắm, nhưng lấy ra như vậy một khối cũng và không dễ dàng. Phiêu Lục kia mặt là mặt trái, chính diện màu xanh lục thiếu, khắc các loại tự Còn dùng màu mặc miêu Làm tốt một lấy tới Lục Cẩm dao đều yêu thích không buông tay Còn có hai ngày liền tiết khất xảo Lục cẩm dao tưởng nhanh lên đem cái này cấp trịnh thị đưa đi Khương đường lại nói không nổi Đại nương tử Cái này đưa đi Phu nhân dù sao cũng phải sẽ chơi nha Sẽ không chơi quang sở cũng giải không được buồn nhi Lục cầm dao kia này như thế nào chơi Khương đường đem bạch vi cùng Nguyệt Vân gọi tới Một bên giảng một bên chơi Lục Cẩm dao ngày thường giờ hợi liền ngủ Hôm nay buổi tối đều mau đến giờ tí. Cuối cùng vẫn là Lục Anh nhỏ giọng nhắc nhở, Lục Cẩm dao mới thu tay lại không chơi. Nàng học mau, hơn nữa Khương Đường Nguyệt Vân cấp vi 7 thắng nhiều thua thiếu, tự nhiên chơi thống khoái. Nếu không phải quá muộn, Lục Cẩm dao khẳng định phân phó hoài hề lại đi đính một bộ. Như vậy nàng nhàn dối không có việc gì thời điểm cũng có thể chơi. Lục Cẩm dao nói, được rồi, Khương Đường sớm một chút trở về đi. Nguyệt Vân cùng Lục Anh muốn lưu lại gấp đêm, này cũng đã chậm, nhanh lên trở về đi. Khương đường lưu lại đem mặt trược cùng bài thu hảo, không chỉ có mặt trược làm xảo rượu, trang nó hộp cũng khéo rượu. Phía trên trạm giống khắc hoa đẹp không sao tà xiết, thực lấy đến ra tay. Khương đường cảm thấy trịnh thị hẳn là sẽ thích. Nàng thu hảo mặt trược liền đi trở về, tháng 7 là nhất nhiệt thời điểm, bất quá buổi tối còn có điểm gió lạnh. Ngày mai đi chính viện đưa mặt trược, hậu thiên chính là 7 tháng sơ 7 tết khất xảo. Trở lại hạ nhân phòng, bộ lan cùng tĩnh mặc còn chưa ngủ, mở to mắt to chờ Khương đường trở về. Khương đường Các ngươi mau ngủ nha. Bội Lan nói, ngủ không được. Khương Đường, đã đói bụng. Ta nơi này còn có mấy khối bánh quy, ta cho ngươi cầm đi. Bội Lan cọ một chút ngồi dậy, ta không đói bụng, chính là ngủ không được. Tính mặc nằm ở tận cùng bên trong trên giường, nhỏ giọng nói, nàng hôm nay một ngày đều như vậy. Không đợi Khương Đường mở miệng, Bội Lan liền nói, ngươi mau đi rửa mặt trải đầu, trở về chúng ta một khối nói chuyện. Khương Đường cười một chút, bưng chậu đi rửa mặt trải đầu. Nửa khác chung sau. Nàng từ bên ngoài trở về, Bội Lan còn đặc biệt tinh thần, Khương Đường hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, như vậy vãn còn không ngủ. Bội Lan, hậu thiên nhưng chính là Tết Khất Xảo. Khương Đường biết nha, Tết Khất Xảo làm sao vậy? Bội Lan đột nhiên một phách dường đệm, đại nương tử đi phó hội đèn lồng, chúng ta có thể chuẩn ra đi một canh giờ, sớm một chút trở về liền thành. Này Khương Đường thật đúng là không biết. Mỗi phùng Tết Khất Xảo, tâm ý tương thông cả trai lẫn gái liền đi ra ngoài đồng du, đó là không có ái mộ người cũng sẽ ra tới xem hội đèn lồng, đoán đố đèn, phóng hà đèn, ngâm thơ vẽ tranh. Không chỉ có nhà cao cửa rộng các tiểu nương tử ra tới, người thường ra tiểu nương tử cũng sẽ ra tới. Trên cơ bản hầu phủ các chủ tử đều không ở trong phủ. Một năm liền một hồi tiết khất xảo, sẽ không phi câu lưu tại trong phủ. Nhà hoàng gã sai vật nhóm ra cửa là chủ tử ngầm đồng ý, đuổi ở giờ hợi phía trước trở về liền thành. Giống trịnh thị cái loại này tồi đại, không yêu ra cửa, cũng sẽ tống cổ bọn nhà hoàng đi ra ngoài. Bên người có ma ma sai sự. Này một canh giờ còn không tính ở người dạ. Đến lúc đó bờ sông hai bên tất cả đều là đèn lồng, hơn nữa vạn ra ngọn đèn dầu, chiếu thịnh kinh thành phản phất giống như ban ngày. Các loại bên đường bán nghệ bán đèn lồng, còn có xảo quả cắt giấy. Chẳng qua xảo quả không hảo lấy ra tới bán, đây đều là các cô nương làm ra tới khẩn cầu nhân duyên, đều là chính mình làm, chỗ nào hữu dụng người khác bán đồ vật. bộ Lan nói, hậu thiên buổi tối chúng ta một khối đi ra ngoài nhà. Ngươi nhưng vùng túi tiền làm xảo quả, nhưng đừng cho đã quên đến lúc đó không kịp. Bên này tập tục Khương Đường vẫn là hiểu biết một ít, nàng không khẩn cầu nhân duyên, không cần thiết làm cái kia. Nhưng bội lan so nàng còn sốt ruột, cái này đến làm, liền tính không tiến đi ra ngoài ngủ ý cũng hảo. Khương Đường ăn ngay nói thật, ta việc may và không tốt, vẫn là không làm. Tính mặc cảm thấy bội lan nói rất đúng, liền tính không tiến đi ra ngoài, ngủ ý cũng là tốt. Ngươi động thủ phùng hai châm, chẳng sợ ở khăn thượng theo cái hoa cũng thành. Khương Đường, ta đây liền theo đoá hoa đi. Đến nỗi theo ra tới có phải hay không hoa, kia đến xem vật khí. Sắc trời quá muộn, đối với đuốc đèn thương đôi mắt, Khương Đường tính toán ngày mai mang theo khăn đi nhị phòng thề. Bội lan ở trên giường cười không ngừng, trên đường khẳng định có rất nhiều tuấn giật tiểu lang quân, nhiều nhìn xem quá xem qua nghiện cũng là tốt. Khương Đường nghe xong cũng nhịn không được cười, nhưng cười cười nàng liền cười không nổi. Nàng thiếu điều khăn. Đầu càng xuất sắc tiểu thuyết ba vê đút. Bục bèn không e giờ bồ câu nhất định phải cất chứa đến bụng má. mát. chương 46 đương nha hoàng thứ 46 thiên. Vốn dĩ rửa mặt trải đầu qua đi lạnh mát mẻ mau, nhưng bởi vì tìm khăn một chút trở nên đặc biệt khô nóng. Khương đường trong lòng gấp đến độ không được, nàng đã quên để chỗ nào nhi đi. May mắn nàng việc may và kém, khăn thượng không theo đồ vật, nếu là giống bội lan các nàng giống nhau, ở khăn thượng theo cái tên lại theo mấy đoá hoa, khăn ném chuẩn phải xong đời. Ở cổ đại, Loại này bên người chi vật dễ dàng nhất bị lấy ra tới làm văn, cầm một cái khăn thật giống như hai tương hoàn hảo giống nhau. Nữ tử đưa nam tử điều khăn dây đeo liền tính cho thấy tâm ý. Khăn ném là quan trọng sự, Khương Đường vỗ vô đầu, nàng như thế nào liền cấp đánh mất. Bội Lan hỏi Khương Đường đang tìm cái gì? Khương Đường, bánh quy, ta nhớ kỹ còn có bánh quy, kết quả không tìm được, là ta nhớ lầm. Bội Lan vội la lên, ta thật sự không ăn. Ta nương đều nói ta béo, lập tức liền kết khắt sảo Ta phải gầy một ít. Dù cho làm nhà hoàn tìm phu quân liền ở Vĩnh Ninh hầu phủ gã sai vặt nhóm này một vòng tròn, nhưng ai đều muốn một cái như ý lang quân. Khương đường đem ngăn tủ đóng lại, ta đây không tìm. Tả hữu nàng khăn thượng không theo tên, liền tính bị ai nhặt được cũng không có việc gì. Ngày mai theo hoa dạng cũng đến theo chút đơn giản thường thấy, ngàn bạn không thể theo tự, mang nàng tên hoa cũng không thành. Khương đường lên giường chuẩn bị ngủ, đánh ba ngày mặt trược, nàng nằm xuống thực mau liền ngủ say. Bội Lan cùng tính mặc còn đang nói lặng lẽ lời nói. Cùng với nhỏ vụn thanh âm, Khương Đường tiến vào mộng đẹp. Trong mộng không có kỳ quái sự, một đêm kiên định vô ngộng Buổi sáng lên, Khương Đường lại từ trong ngăn tủ cầm hai điều khăn, chuẩn bị ấn Bội Lan nói theo đoá hoa A thảo a gần nhất đại chúng. Thứ hai đơn giản, nàng theo công còn không đủ để chống đỡ nàng theo khó đổ vợ. Bất quá Bội Lan các nàng theo chính là thật sự đẹp, cái gì tịnh đế liên hợp hoan hoa, các sinh động như thật. Khương Đường mang lên khăn cùng kim chỉ chuẩn bị nhàn khi lại đều, hôm nay Lục Cẩm Dao khẳng định muốn đi chính viện, về sau hiến kỉ đường có thể hay không có cũng đủ phân lệ liền xem hôm nay. Ăn qua cơm sáng, Khương Đường liền cùng Nguyệt Vân một hối, đi theo Lục Cẩm Dao đi chính viện. Lục Cẩm Dao mang thai tháng tư có thừa, bụng nhỏ hơi đột, hơn nữa ngày mùa hè quần áo mỏng, càng thêm rõ ràng. So với vừa tới thời điểm, trên mặt nàng nhiều nhu hòa quan huy, tuy rằng cố kiến chu rời đi làm nàng tinh thần sa sút mấy ngày, Thức mau liền lại khôi phục tinh thần. Khương Đường ôm Mạt Trược cùng chúc bài, Nguyệt Vân nhìn Lục Cẩm Dao, để tránh nàng chân hoảng ngã. Đừng nhìn mặt Trược từng khối từng khối không lớn, bế lên tới nhưng vững vàng đầu, may mắn Khương Đường hiện tại trên tay kính nhi đại, mới có thể ôm đến động. Rốt cuộc tới rồi chính viện, Lục Cẩm Dao thấy Nam Hương, Vô Dụng Thông bẩm liền vào nhà chính. Lục Cẩm Dao hành lễ, con dâu cho mẫu thân đưa hai dạng đồ vật. Chính thị còn kỳ quái đâu, như thế nào hai ngày trước Lục Cẩm Dao vừa tới quá, hôm nay lại lại đây? Thiên Nhiệt Lục cầm dao bụng trầm, khó tránh khỏi đi được chậm, Trình thị liền miễn nàng sớm tối thưa hầu. Thứ gì làm Nha Hoàn đi một chuyến là được, còn dùng đến ngươi lại đây. Lục Cầm Dao nói, kỳ thật là con dâu không phải, trước hai ngày khương đường lại đây, khóc lóc cầu tức phụ làm nàng tới chính viện một chuyến. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vừa hỏi mới biết được, mẫu thân bệnh kia mấy ngày, Nha Đầu này nói phải làm chúc bài mạt trược cho mẫu thân giải buồn. Nhưng nàng liền đi chỗ nào tìm thợ thủ công cũng không biết, con dâu liên nàng một mảnh trung tâm liền chạy nhanh nhắn nàng cách nói tìm thợ thủ công làm một bộ, làm xong liền ba ba mà đưa lại đây. Trình Thị không biết trong đó nguyên do, nhưng Khương Đường lại đây kia trận đích xác mỗi ngày ủy cơm, bồi nàng đi bộ giải buồn, còn nói muốn đánh bài đá quả cầu phiên hoa thẳng. Bệnh vui vận thời điểm trịnh Thị là nhớ kỹ việc này, bởi vì trừ bỏ đi hoa viên tản bộ liền không khác sự nhưng làm, nhưng chậm rãi liền đã quên. Rốt cuộc Khương Đường là yến kỷ đường nha hoàn, nàng đương bà bà không hảo kêu Khương Đường tới chính viện. Khương Đường tối đầu Quan sát càng kinh ngạc, cũng may mắn túi đầu người khác nhìn không thấy nàng biểu tình. Nàng khi nào khóc tới, bất quá Lục Cẩm Dao nói như vậy, xác thật muốn tốt một chút. Có khi không quá phận khuyết đại là thiện ý nói dối. Khương Đường tự nhiên sẽ không hủy đi Lục Cẩm Dao đài, chạy nhanh hành lễ, "Phu nhân." Thường nô tỷ đồ trang sức, nô tỉ còn không có lại đầy tạ ơn đâu. Trình Thị khẽ mút ngực, động dung nói, "Làm khó ngươi còn nhớ rõ những việc này, mau làm ta xem xem." Trình Thị sẽ đánh lá tây bài, nhưng thời gian lâu rồi. Khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị Khương đường bước nhanh đi qua đi Đem cháp mở ra, chúc bài là màu vàng nhạc Mặt trược một mặt thanh một mặt bạch Xúc tua ô lương, chính thích hợp ngày mùa hè thưởng thức Cái này như thế nào chơi Trinh thị đầu một hồi thấy Quang nhìn dáng vẻ liền cảm thấy thích Nàng hiện tại tuổi lớn Thiên vị Ngọc Thạch Phỉ Thúy Trân Châu Tuổi trẻ khi nhưng thật ra thích vàng bạc đa quý lúc cầm dao nói Khương đường sẽ cái này Quang hai người không thể được Mậu thân kêu một cái nha hoàn đi Cung tỉnh đến lúc đó Chê Ta Sử Trá khi dễ người. Trình Thị bất đắc dĩ cười, đem Nam Hương gọi tới. Loại này thời điểm liền không để bụng quý củ không quý củ, chủ tử nói chính là quý củ. Khương Đường giảng giải, Lục Cẩm Dao lược hiểu chút, Nam Hương một bên cô Trình Thị một bên nghe, thực mau liền tựa thủ. Nay một chơi liền đến giữa trưa, Lục Cẩm Dao nhìn thời gian đứng dậy cáo lui, Trình Thị chưa đã thèm nói, còn trở về làm chi, Tả Hữu lao tư không ở trong nhà, ngươi liền ở chỗ này ăn, cơm nước xong ngủ một giấc lại trở về. Dĩ vang ở chính viện ăn cơm, chưa bao giờ có ở chỗ này nghỉ trưa tiền lệ, rốt cuộc hai nơi sân ly đến lại không xa. Trinh thị mở miệng, lục cẩm dao sẽ không cự tuyệt. Nàng hơi hơi thấp đầu, vậy nghe mâu thân. Làm vĩnh ninh hầu phủ nữ chủ nhân, cũng là hầu phủ kim tự tháp đỉnh, trinh thị trong tay đổ vật xa so thoạt nhìn phong phú. Trong cung ban thưởng, các loại quý báo đồ trang sức cùng trang sức, chân quý dược liệu, cùng với vĩnh ninh hầu phủ cửa hàng thôn trang. Cố kiến phong chờ mấy cái huynh đệ thành thân khi Cấp lễ gặp mặt chính là thôn trang cùng cửa hàng, chính mình quản kinh doanh, không cần dựa vào mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng. Tiến kỷ đường cũng phân tới rồi, thành thân sau kính trả lễ gặp mặt chính là một cái thôn trang một gian cửa hàng, hiện tại lục cẩm giao quản Bốn cái nhi tử thành thân, liền phân ra đi bốn cái thôn trang bốn gian cửa hàng, này còn chỉ là bất động sản, có thể nghĩ, vĩnh ninh hầu phủ cơ nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. ngày sau phân ra, thế tử phân 6 thành, mặt khác huynh đệ các phân một thành. Này một thành còn có hơi nước, con vợ cả phân khẳng định muốn nhiều chút. Kể từ đó, các viện đều nhìn chằm chằm tức vị cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đó là con vợ lẽ không có quyền kế thừa, cũng sớm nghị chạm cái đội, ngày sau nhiều lấy chút chỗ tốt. Khương đường giữa chưa không cần phải đi phòng bếp nhỏ hỗ trợ, bất quá còn cùng về nhà giống nhau đi nhìn nhìn. Lý đại nương cùng tôn đại nương tiếp đón khương đường ngồi xuống, lại là cho nàng làm bộ sao hạ rẻ, lại là lấy thịt heo bô, còn có chính mình làm cá khô nhi mức hoa quả. Thẳng tắp trang một đại bao. Đây đều là các nàng chính mình đồ vật, chính là cấp khương đường lưu trữ. Bởi vì khương đường, hai người nhẹ nhàng không ít. Khương đường luôn là ở phu nhân sinh bệnh nuốt không trôi thời điểm lại đây, chờ phu nhân hết bệnh rồi lại hồi Yến kỳ đường. Tuy rằng ở chính viện nàng cũng cầm không ít ban thưởng, nhưng nói câu thật sự, nên là nàng công lao liền lấy, không phải nàng công lao cũng sẽ không đoạt. Làm hai người vô cùng kiên định tự tại. Lý Đại Nương thật thành, về sau có gì muốn hỗ trợ, trực tiếp cùng Đại Nương nói. Ở hầu phủ làm mười mấy năm sống, sao có thể nửa điểm nhân mạch đều không có. Ở phu nhân trước mặt đề đề hiến kỳ đường, lại hoặc là thiếu thứ gì, các nàng vẫn là có thể nói được với lời nói. Tôn đại nương nói, mặc kệ gì sự chỉ lo nói, chính là làm đại nương cho ngươi tìm kiếm một cái như ý lang quân, đều có thể làm được. Nay không tết khắt xào sao, trước kia cũng tưởng cấp khương đường hòa giải, cảm nhận được đến nàng lớn lên đẹp, nấu ăn lại ăn ngon, làm người thông tình đạt lý tiến thối có độ, giống nhau gã sai vật chỉ sợ trước mắt còn phải hướng lên trên trọn trọn. Khương đường ngượng ngùng mà cười một chút, không cần không cần, ta nơi này nhưng không nóng nảy, tứ nương tử có thai, như thế nào cũng đến chờ tiểu công tử Bình An sinh hạ tới. Tôn đại nương tán đồng gật gật đầu, điều này cũng đúng. Nàng cũng biết trịnh thị vẫn luôn đem lục cẩm dao có thai để ở trong lòng, liền nhiều hỏi thăm vài câu, tiến kỷ đường nhưng thiếu cái gì, tứ nương tử có thể tưởng tượng ăn cái gì đồ vật. Tiến kỷ đường không hảo làm ra, chính viện phòng bếp nhỏ thải mua khẳng định có thể làm ra Khương Đường đầu vừa chuyển, thiên nhiệt, tứ nương tử mùa hè giảm cân, cũng không có gì đặc biệt muốn ăn. Tôn Đại Nương cùng Lý Đại Nương suy nghĩ đương chủ tử có băng, dùng, nơi nào sẽ nhiệt, thiên nhiệt, đa dụng điểm băng liền không nhiệt. Cho dù có thai người không thể đụng vào băng, nhưng bãi ở góc tường, chỉ cần không thăm lệnh, an băng liền thành. Khương Đường không được tự nhiên mà cười cười, trong phủ chủ tử nhiều, tứ nương tử có thai, tổng không thể nhưng một người dùng. Lý Đại Nương cùng Tôn Đại Nương lúc này không nói. Này tứ nương tử không cần ai còn dùng, mà khác trong viện trừ bỏ chủ tử, còn có tiểu chủ tử. Này tứ ra là không ở, chẳng lẽ dùng băng còn phát sầu. Này quản sự đều làm việc như thế nào? Giữa trưa lục cẩm dao ở chính viện dùng cơm, Khương Đường cùng Nguyệt Vân đi theo chính viện bọn nha hoàn một khối ăn. Cơm nồi to đồ ăn, đồ ăn còn có thịt ba chỉ, nồi to đồ ăn hầm đủ canh giờ, liền đồ ăn mang canh quay ở cơm, ăn đặc biệt hương. Ăn cơm xong lục cẩm dao ở chính viện xương phòng ngủ mượt rớt Buổi chiều rửa mặt trải đầu qua đi, cùng trịnh thị đánh hai cục mặt trược, trước khi đi mang theo không ít quan hiến A-Gao trở về. Quang tử chính viện lấy tổ hiến A-Gao, liền đủ lục cầm dao ăn đến sang năm đi. Hơn nữa nhà mẹ đẻ đưa, một dương dương đều đôi ở nhà kho. Trịnh thị thường đồ vật lục cầm dao cũng không cự tuyệt, bởi vì nàng cảm thấy nếu mở miệng, đó chính là thành tâm cấp, luôn là thoái thắc cũng không tốt, cho nên vui vẻ nhận lấy. Trịnh thị hôm nay là thật sự cao hứng, dị vãng nửa ngày phải hảo hảo tiêu ma Hôm nay chớp mắt liền đi qua. Nhìn Khương Đường đầu nóng lên, trực tiếp cho một phen hạt đậu vàng. Nhưng lục cẩm dao không chỉ có mang theo Khương Đường, Nguyệt Vân cũng đánh hai cục. chính thị sợ quang thưởng Khương Đường Nguyệt Vân trong lòng ủy khuất, ngay cả nàng cùng nhau thưởng, một người một phen hạt đậu vàng. Nguyệt Vân có thể được thưởng hoàn toàn xem ở Khương Đường cùng lục cẩm dao phân thượng, nàng chính mình trong lòng muôn thanh. Nhỏ giọng mà hướng Khương Đường nói thanh tạ. Chứ cái này ra, còn nâng một cái dương băng. chẳng Ch� Trinh Thị vẫn chưa xử trí tiền viện phụ trách cấp các viện đưa băng quản sự. Hàn Thị xử trí quá một lần, nếu lại xử trí, đó là đánh Hàn Thị mặt. Trinh Thị hy vọng mấy phòng hòa thuận. Rốt cuộc là bởi vì Hàn Thị sơ sẩy cố ý mặc kệ vẫn là bởi vì hạ nhân kiến phong xử đà, nàng cũng không dám kết luận, nếu là người trước, kia Hàn Thị mí mắt cũng quá thiện. Lúc này mới bị lập thế tử, liền làm này đó, lại nói, nàng còn chưa có chết đâu. Trinh Thị trong lòng đối trưởng tức có chút bất mãn, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài Bất quá, bởi vì lục cẩm dao ở chính viện dùng cơm, đi theo trở về tặng đồ nhà hoàng liền có hai cái, cuối cùng giải yến, kỷ đường quân cảnh. Phía sau mỗi ngày đưa tới băng đều là đủ, bởi vì cố kiến chu không ở, trước kia không có cố kiến chu kia phần hiện tại ngược lại sẽ nhiều đưa chút. Dùng không xong băng, lục cẩm dao làm người đặt ở nhị phòng, tuy rằng chỉ đủ dùng nửa ngày, nhưng tổng so không có cường. Chạm bạn, lục cẩm dao kêu hoài hề cùng Bạch Vi lại đây, làm nàng hai ngày mai đi theo nàng đi xem hội đèn lồng. Còn lại nhà hoàn có thể ra phủ đi dạo, nhưng không chuẩn trở về quá muộn. Biết tin tức này sau, đội lan cao hứng mà ở nhị phòng tới tới lui lui chạy vài vòng, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi lâu. Lục Anh cũng cao hứng, nàng nương hỗ trợ tương xem gã sai vật liền ở chính viện thượng trước, tiết khất xảo cũng có thể ra tới. Có thể cùng đi xem hội đèn lồng. Biết được Lục Anh giai nhân có ước, nhị phòng bọn nhà hoàn một trận ồn ào, làm cho Lục Anh mặt đỏ cùng quả táo dường như, ai, bát tự còn không có một phía đâu. Các người nhưng đừng nói bậy. Bạch vi nói, đi ra ngoài khẳng định không nói bậy, này không phải ở hiến kỷ đường sao. Nhưng hỏi thăm trong nhà như thế nào, nhân phẩm như thế nào. Lục Anh thở dài, loại sự tình này, người khác tự nhiên nói chỗ nào đều hảo, còn phải chính mình hỏi thăm. Hắn cha cùng hắn nương là người gắt cổng, bất quá không phải quản sự, chính là chạy chân. Hắn tại tiền viện hầu ra trước mặt hầu hạ, còn tính thể diện. Bạch vi hỏi người này tên họ là gì, ta trong lén lút hỏi thăm hỏi thăm. Lục anh Nếu không vẫn là đừng hỏi, bị hắn đã biết không tốt. Yên tâm hảo, ta hỏi thăm chuyện này ngươi còn không yên tâm, không có khả năng cho hắn biết. Bạch Vi vô ngực bảo đảm, bao ở ta trên người. lúc Anh bắt lấy Bạch Vi tay, vậy ngươi hỏi một chút hắn uống không uống rượu, đánh không đánh người, tính tình thế nào. Bạch Vi cười trêu trọc, còn có tiêu tiền ăn xài phung phí không, yêu không yêu chiêu bái cô nương ra. lúc Anh lại là xấu hổ lại là giận, ngươi xem ngươi, ngoài miệng một chút đều không buông tha người. Thật là hư thấu. Khương Đường liền nhìn các nàng náo cùng các nàng ở một khối lợi, tổng nhịn không được cười. Tết khắc xảo, đó là trong nhà không có tương xem nghị thân cũng nhịn không được khắc ao. Chứ bỏ hoài hề tuổi đại chút, mà khác nha hoàn đều không đến 20 tuổi, cô nưng, ra sao có thể một chút không nghĩ, dù sao tiền viện cái nào gã sai vật lớn lên tuấn, các nàng đều rõ ràng. Câu chuyện không biết như thế nào liền chuyển tới Khương Đường nơi này, Bội Lan hỏi, người khăn theo hảo sao? Khương Đường sờ sờ cái mũi nói, theo hảo. Bội Lan nói, Cho ta xem. Khương đường bất đắc dĩ mới đào ra tới, sau đó khăn liền cùng cái gì hiếm lạ bảo vật giống nhau, bị từng bước từng bước chuyển nhìn một lần. lúc anh nhìn khăn cười đến rừng không được tới, người này còn không biết xấu hổ dễ cận ta theo giống vị nướng. Khăn truyền một vòng, ai xem ai cười, bị nhiều người như vậy dễ cận khương đường tự nhiên cũng thẹn thùng, hào hảo, ta việc may và vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa cũng không nghĩ tặng người. Khăn giác thượng khương đường theo mấy cây thảo, chiếu lục anh xem, có điểm giống ổ gà. Bán hạ đè xuống khỏe miệng cười, "Ai, kỳ thật cũng không để bụng đẹp hay không đẹp, chỉ cần là thích ngươi, ngươi đưa đồ vật, cho dù là từ ven đường nhặt thảo đều vui mừng." "Không thích, giá trị thiên kim bảo vật, chẳng không đều không cần." Đại gia không hỏi Hàn Dư thanh sự, hoài hề từng dặn dò quá, đừng lấy việc này trêu ghẹo. Hơn nữa, Hàn Dư thanh đối yến kỷ đường trợ giúp rất nhiều, lao lấy loại sự tình này nói giỡn đối hắn cũng không tốt. "Bất quá, lúc anh nhỏ giọng hỏi câu, ngươi có hay không ái mộ người nha?" Khương đường đẹp như vậy, người lại hảo, nàng nhìn chúng người là cái dạng gì. Khương đường đem khăn thu hồi tới, không có. Ta hiện tại chỉ nghĩ tích có bạc, không nên tưởng sự giống nhau không nghĩ. Xem mọi người nhìn chầm chầm chính mình xem, khương đường nhột trí nói, thật không có. Lúc anh so khương đường càng nhột trí, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nha, ngươi nói ra, chúng ta giúp ngươi tìm. Khương đường không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, đầu tiên tướng mạo muốn không có trở ngại, sau đó làm người chính trực. Muốn tôn trọng ta kính yêu ta, có chuyện hảo hảo nói, không thể đối ta la to, càng không thể bởi vì hắn còn có nhà hắn người làm ta chịu ủy khuất. Làm nàng hầu hạ cha mẹ chồng hầu hạ cả gia đình không được, mẹ bảo nam cũng không thành. Còn có một chút nàng chưa nói, đến là nàng thích người. Quá cả đời, nếu không phải thích người, liền kết nhóm sinh hoạt, kia đến nhiều khó chịu. Lúc anh vừa định nói như vậy hảo tìm, nhưng nghe là dễ dàng, nhưng cẩn thận ngắm lại, có mấy cái như vậy. Trên đời này ủy khuất chuyện này nhiều. Liền lấy nàng nương tới nói, có khi còn trộm lao nước mắt đâu, ngay cả đại nương tử còn sẽ chịu ủy khuất đau. Thấy mọi người không nói lời nào, Khương Đường được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng thật ra giúp ta tìm nhà. lúc anh quay đầu hỏi Bạch Vi, ngươi thích cái dạng gì? Khương Đường đắc ý cười to. Bất quá Khương Đường yêu cầu nhiều chút Bạch Vi đám người cũng cảm thấy không gì đáng trách. Rốt cuộc nàng lớn lên đẹp, nếu không phải nàng là nha hoàn, người nào đều có thể gả đến. Nhưng trừ bỏ tiền viện Hàn Dư Thanh. Các nàng còn không có thấy cái nào gã sai vật cùng Khương Đường đi được gần. Những người khác nhìn thấy Khương Đường cũng chỉ là xem một cái, liền lập tức chạy ra. Tả hữu Khương Đường tuổi không lớn, hôn nhân đại sự, tiểu tâm cẩn thận tốt hơn. Ngay kế là trời đầy mây, thiên hạ mênh mông mưa phùn. Khương Đường còn tưởng rằng hôm nay sẽ là cái ngày nắng đâu, này như thế nào ra cửa. Tính mặc nói, năm rồi hôm nay cũng như vậy, tương truyền như lang trước nữ gặp mặt, thấp dọng khóc thú thít, cho nên trên mặt đất mới có thể hạ mưa nhỏ. Nay trời mưa không lớn, chính là như vậy cảnh sắc buổi tối nhìn mới đẹp đâu. Mưa phùn mông lung, ngọn đèn dầu tôn nhau lên, thật giống như cấp đại địa bộ tầng xa mỏng, nhưng cái đó đèn lồng xem. Đặc biệt ôn nu. Khương đường tự nhiên sẽ không mất hưng nói bầu trời sao nghiêu lang sao chức nữ cách xa nhau rất xa, nàng thậm chí cảm thấy tính mặc nói thực lãng mạn, nguyên lai like như vậy à. Tính mặc lại nói, buổi tối ra cửa đừng mang quá nhiều bạc, người nhiều trên đường loạn. Nếu là mang bạc, bên người thu hảo. Khương đường gật gật đầu Đem lời nói đều ghi tạc trong lòng nàng liền mang 100 tiền đồng ở trên phố đi dạo mua điểm ăn vật là được rơi xuống ngũ lục cẩm dao không ra cửa thay đổi hai cái nha Hoàn mang đi chính viện cùng Trịnh Thị đánh bài không phải lục cẩm dao chủ động đi là Trịnh Thị phái Nam Hương tới Thỉnh giữa trưa liền ở chính viện dùng cơm buổi chiều mới trở về trở về lúc sau liền thu thập trang điểm chuẩn bị đi xem hội đèn lồng tự nhiên lục cẩm dao xem hội đèn lồng không phải giống các nàng giống nhau tế đám người xem Nàng Phó ước đi thịnh kinh thành tối cao nhà thủy tạ đỉnh. Thu thập trong chốc lát, Lục Cẩm Dao liền mang theo Hoài Hề Bạch Vi ra cửa. Chờ nàng vừa đi, Yến kỷ Đường bọn nha hoàng nhanh chóng trở về hạ nhân phòng, chỉ trừ Cao Ma Ma ba người còn có hai cái trông cửa bà tử. Hồi hạ nhân phòng không phải vì lấy tiền, mà là vì thay quần áo. Đi ra ngoài chơi, cũng không thể ăn mặc vĩnh ninh hầu phủ hạ nhân si mu ý, ý yể loan dạo. Khương Đường không hiểu này đó, liền đi theo thay đổi si mu ý, ý yể. La nàng mua trang phục, vàng nhặt sắc. Bất quá và táo cùng váy đều là hạnh nhân bạch, ăn mặc giống đi ở ấm xuân ba tháng. Mua trở về lâu như vậy, hôm nay là đầu một hồi nhi xuyên. Chờ đều đổi hảo quần áo lại vừa thấy, nguyên lai hồ nước làm nhàn sắc hiện tại cái dạng gì đều có. Lục Anh xuyên đẹp nhất, phối hợp quần áo một lần nữa vấn tóc đối tóc, trên mặt còn đồ phân mặt, trong chốc lát ta liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Ai nha đi nhanh đi, ai ngờ đi theo ngươi nhà. Chờ Lục Anh đi ra ngoài, chẳng được bao lâu người tể, khương đường các nàng cũng ra phủ. Vẫn là từ đông nam giác cửa không đi, chỉ cách một đạo tường cao, liền cùng tường là hai cái thế giới. Bên ngoài là lượng, đầu hẻm chính là ấm màu vàng quang, thỉnh thoảng có làn váy đông đưa qua đi, khương đường còn thấy vũ động thổi qua long đầu. Vũ Long vũ sư, cũng thật náo nhiệt. Khương đường đầu một hồi thấy cảnh tượng như vậy, mà những người khác sớm đã thấy nhiều không trách. Người lôi kéo ta ta lôi kéo người, một bên nói dỡn một bên hướng tới đầu hẻm đi. Khương đường cho rằng tiết khất xảo cả trai lẫn gái ở một cái trên đường thì tốt rồi. Chính là liền Vĩnh Ninh hầu trước phủ đầu này phố trên không đều treo lên đèn lồng. Nam Bắc các kéo một cái tuyến, sau đó lại liền này hai điều tuyến từ Đông Nam kéo điều điều dự tuyến, từng loạt từng loạt treo đầy đèn lồng, chiếu chợ đêm phẳng phất giống như ban ngày. Bên đường tất cả đều là tiểu quán, xem người hoa cả mắt, bán đồ chơi làm bằng đường đường hoa, còn có các loại hoa, nghe một trận thanh hương. Bầu trời bay tinh mịn mưa bụi, có chút rừng ở khương đường trên mặt, thấy trên đường có người mang khăn che mặt, nàng cũng mang theo một cái Người nhiều, 5 người không có khả năng song song đi, mới đi rồi nửa con phố, liền từng người dạo từng người đi. Cách ra trước Nguyệt Vân ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhớ rõ giờ hợi trở về. Khương đường chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ở hầu phủ sinh hoạt, quan trọng nhất chính là không thể gây chuyện. Nàng lúc này ra cửa mang đồ vật đầy đủ hết, một có không đối liền lập tức trở về. Khương đường không dám đi quá xa, bên đường có bán ăn vặt, cái gì hạt rẻ ràng đường nướng khoai bánh nướng bánh bao thịt, nàng không nhịn xuống giống nhau mua điểm Lưu trữ buổi tối làm đỡ ăn khuya ăn. Người nhiều địa phương không tễ, không đi qua địa phương không đi, như vậy phiền toái liền sẽ không tìm tới nàng. Có thể đi đi tới, khương đường bên người đột nhiên quắt lên một trận gió xoáy, hoàn hồn vừa thấy, tay trái sách theo hạt rẻ giang đường đã không thấy. Giữ tiền. Chính là làm gì đoạt nàng hạt rẻ giang đường, một bao mới 10 văn tiền. Thức mau, phía sau lại có người đuổi theo, cũng là cái cô nương, chạy thở hứng hộp, cô nương, ta ngọc đội bị người kêu đoạt có thể hay không giúp ta truy một chút. Khương đường xem nàng xuyên bình thường, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người đều tìm không thấy, thật sự không giống có ngọc bội người. Hú hồ, đồ vật ném không nên chạy nhanh đi tìm sao, vì sao cùng. Nàng nói, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn chạy thức mau Khương đường bất động thanh sắc mà sau này lui một bước, ta liền ném hạt rẻ răng đường, chính ngươi truy đi, thật sự đuổi không kịp liền báo quan. Khương đường xoay người muốn đi, ai ngờ cái này cô nương một phen tún chặt cổ tay của nàng Gắt gao cô, càng là làm ra một bộ thân mật bộ ráng, tỷ tỷ thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm một chút trở về đi. Khương đường một phen cấp ném ra, người nọ đống dưng sử sốt hiển nhiên kinh ngạc khương đường vì sao một chút liền đem nàng ném ra. Khương đường quay đầu liền chạy, cái gì ném ngọc bội nương tử, rõ ràng là cá nhân lái buôn, còn hảo nàng kính nhi đại. Khả nhân là chạy, người chung quanh lại một đoàn xuống tới. Bảy cái nam nhân hướng về phía khương đường vây quanh lại đây, ước chừng là tưởng nàng là cái nhược nữ tử Không hề có sức phản kháng, một đám không vội không chậm, còn có mang theo khiếp người cười. Khương Đường từ tay háo túi lấy ra một lọ ớt bột, hướng về phía những người này mở hở giải, nguyên bản nam tử tức khắc ôm mặt ngồi xổm trên mặt đất chú lên, Khương Đường chạy nhanh hướng người nhiều địa phương chạy. Một bên chạy một bên quay đầu lại xem, đột nhiên đụng vào một người, Khương Đường nghi là bọn buôn người đồng lõa, dơ tay liền tưởng giải ớt bột, ai ngờ thủ đoạn bị nắm lấy. Tay nàng trong vòng một ngày bị nắm chặt hai lần, Khương Đường dễ rủa càng ngày càng lợi hại. Chỉ nghe thấy đỉnh đầu một trận hơi có chút quen thuộc thanh âm Là ta Khương đường ngừng đầu Thế nhưng là cố kiến sơn Mưa phùn như tơ như sương mù Cố kiến sơn đầu tóc có chút ướp Khương đường lập tức bắt tay thu hồi tới Lại không thu động Muốn hành lễ Cố kiến sơn trước mở miệng nói Đây là ở bên ngoài Không cần hành lễ Chương 47 đường nha hoàn đệ tứ 17 thiên Tả hưu đám đông ổ ạ Khương đường quay đầu lại nhìn mắt phía sau Thấy không ai đuổi theo chợt nhẹ nhàng thở ra Nàng nhìn mắt bị bắt lấy thủ đoạn, Cố Kiến Sơn lập tức buông tay buông ra. Khương Đường đem trang bột ớt cái chai thả lại tay háo túi, nói, bên kia có bọn buôn người, phòng trừng còn quải cô nương khác, người mau đi xem một chút. Không có khả năng chỉ chọn nàng một người xuống tay, nàng là chạy ra, người khác đâu. Cố Kiến Sơn nói, đã làm Minh Triều đi. hắn Thương còn không có hảo toàn, chạy bất động, Minh Triều bắt người sẽ giao cho Vũ Lâm Quân, Vũ Lâm Quân phụ trách Hoàng Thành An Huy. Khương Đường bắt tay bồi đến phía sau. Tiểu Tâm mà xoa xoa, vậy là tốt rồi, ta đây liền đi về trước. Nàng là không dám lại đi dạo, lúc này mới ra tới trong chốc lát, liền gặp được loại sự tình này, vẫn là sớm một chút trở về an toàn chút. Cũng là đen đủi, lúc này mới bao lớn trong chốc lát ta, hạt rẻ còn bị trộm, liền tính tìm trở về Khương Đường cũng không dám ăn, trong chốc lát lại đi mua một bao. Cố Kiến Sơn nói, không hề đãi trong chốc lát. Khương Đường mới ra tới, thật vất vả ra tới một lần. Khương Đường lắc lắc đầu, không được, công Người thương còn không có hảo, cũng sớm một chút trở về đi. Cố kiến sơn như như mày, nếu hắn nói hắn theo ở phía sau, không cần lo lắng nguy hiểm, Khương Đường khẳng định không muốn Liền hôm nay như vậy một lần, ra tới dù sao cũng phải tận hứng. Hắn mở miệng nói, ta vẫn luôn buồn, hôm nay nghĩ ra được đi dạo, nhưng Minh Triều Xuân Đại không ở bên người, người đi theo ta. Khương Đường vừa định nói nàng là yến kỷ đường nha hoàn, đi theo cũng không thích hợp, nhưng nàng kỳ thật tưởng ở bên ngoài nhiều đãi trong chốc lát. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, rất khó thấy bên ngoài cảnh sát, liền tính ra tới chọn mua, cũng là vội vàng mua xong vội vàng trở về. Ngay thương nguyệt giả, muốn ngủ bù muốn thu thập đồ vật muốn giặt quần áo, rất ít có cơ hội có thể như vậy đi dạo. Khương Đường thích náo nhiệt, không nghĩ buồn ở Vĩnh Ninh Hầu trong phủ. Lại nói trên đường ngọn đèn dầu thật đẹp, hôm nay trời mưa, thiên cũng không nhiệt. So sánh với dưới, Vĩnh Ninh Hầu Phủ tựa như cái lồng sắt Nhưng Khương Đường bận tâm nhiều, nếu là bị người thấy nàng cùng cố kiến sơn cùng nhau Cô Kiến Sơn gì sự không có, có thể bước ra mà lui, nàng chưa chừng mang lên một cái câu dẫn chủ tử tội danh. Nhưng thực mau, cố Kiến Sơn liền từ bên cạnh quầy hàng mua hai cái mặt nạ, chờ quán chủ tìm tiền lẻ lúc sau cho Khương Đường một cái, ơn. Một cái vẻ mặt mặt nạ, cái mũi phía dưới có hai cái động chỉ lộ ra đôi mắt miệng, có thể đem mặt cấp che khuất. Khương Đường dối tay tiếp nhận, ngắm mắt cố Kiến Sơn, cùng nàng không sai biệt lắm. Khương Đường nhanh chóng đem khăn che mặt gỡ xuống thay mặt nạ. Xuyên thấu qua hai cái hát động coi chừng Kiến Sơn cảm thấy đặc biệt buồn cười. cố Kiến Sơn nói, lúc này được rồi, đi thôi. Nơi nào hảo chơi chút. Hôm nay cuộc sống này, mang mặt nạ cũng không kỳ quái. Khương đường dù sao cảm thấy người địa phương nào nhiều chỗ nào náo nhiệt, nàng chỉ một phương hướng, bên kia, có bán ăn. Khương đường không hỏi cố Kiến Sơn thương thế như thế nào, hắn trở về ngày đó là tháng 6 năm 23, hôm nay đều sơ bảy thương thế liền tính không toàn hảo, nhưng khẳng định đã khôi phục chút. Ít nhất sẽ không giống ngày đó giống nhau đi vài bước ngã trên mặt đất. Người tuy rằng nhiều, khả năng dạo phố cũng nhiều, sẽ không người tê người. Khương Đường đi ở phía trước dẫn đường, cách một cái phố càng náo nhiệt, các loại nóng hôi hổi mùi hương, cố Kiến Sơn hỏi nàng cái nào ăn ngon. Khương Đường nói, hẳn là đều khá tốt ăn đi. cố Kiến Sơn lấy ra một cái túi tiền, trước mua bao hạt rẻ răng đường, mặt khác ngươi xem mua. Túi tiền thực trầm, bên trong có tiền đồng bạc vụn cùng hạt đậu vàng. Khương Đường ở trong lòng Ra tới chơi còn phải cấp vĩnh ninh hầu phủ người làm việc. Nhưng mua đồ vật, cố kiến sơn quá cay không ăn, canh không ăn, cơ hổ cái gì đều không ăn. Thế cho nên hơn phân nửa đồ vật đều vào khương đường bụng, giống như chính là cho nàng mua giống nhau. Nếu là như vậy, ra tới chơi cũng rất vui vẻ. Chờ tới rồi ngũ hương cư cửa, cố kiến sơn lại dừng lại, khương đường hiểu ngầm, chui vào đi mua điểm tâm. Nơi này điểm tâm quý, nhưng ăn ngon, cố kiến sơn không yêu ăn ngọn, kia còn không được đầy đủ cho nàng ăn nàng lại không phải cố. Kiến Sơn nha hoàn, không lấy yến hồi đường tiền tiêu vặt, ra tới đường hướng dẫn du lịch, tự nhiên đến ăn nhiều một chút mới có thể kiếm hồi buồn, như thế nào có thể bạch bạch cho người ta dẫn đường. Khương đường mua nửa cân chính mình cảm thấy tốt nhất ăn mức táo tô, còn có hai khối thủy tinh bánh gạo nếp. Đưa cho cô Kiến Sơn khi, cố Kiến Sơn thế nhưng rỗi tay cầm một cái mức táo tô. Xem Khương đường ánh mắt kinh ngạc, cố Kiến Sơn hỏi, làm sao vậy? Người thích ăn ngọt sao? Khương đường đều lộng Kh Nàng cũng không biết Cố Kiến Sơn rốt cuộc có thích hay không ăn ngọt. Nếu là ở Vĩnh Ninh hầu phủ, nàng khẳng định sẽ không hỏi. Nhưng ở trên phố, thật giống như nàng không phải nha hoàn, Cố Kiến Sơn không phải công tử giống nhau. Có chút lời nói là có thể không chỗ nào cố kỵ hỏi ra tới. Cố Kiến Sơn yên lặng nhìn Khương Đường trong chốc lát, nói, trước kia không thích, đó chính là hiện tại thích. Bọn họ mới đi qua hai con phố. Khương Đường đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng cố ý làm đồ ngọt cùng ngọt khẩu đồ ăn. Cô Kiến Sơn giống nhau chỉ ăn một khối liền không hề động lúc ấy hắn không thích tháng ngọt, sau lại chậm dai thói quen, lại chậm dai thích. Cùng đối Khương Đường giống nhau, cũng không chẳng ghét, đến chậm dai thói quen, lại chậm dai thích. Hôm nay là tiết Khất Xảo, cố Kiến Sơn muốn di tưởng liền ở Khương Đường mặt sau đi theo, chính là người nhiều, đi theo đi theo liền cùng ném. Rốt cuộc tìm được người, cố Kiến Sơn liền luyến tiếp đi rồi, hắn có thể nhìn thấy Khương Đường cơ hội thiếu mà lại thiếu, số lượng không nhiều lắm vài lần hoặc là hắn ra chạm huống Hoặc là Khương Đường ra chặn hướng, càng gì luận êm đẹp mà đứng ở chỗ này nói chuyện. Với hắn mà nói, như vậy cùng nhau đi ở trong đắng người, đều giống như mượn tới. Khương Đường lấy lại tinh thần, không hề coi chừng Kiến Sơn, mà là truyền tâm xem lộ. Nàng vừa đi một bên ăn điểm tâm, đi theo cô Kiến Sơn vòng một cái phố lại một cái phố. Trên phố này bán hoa nhiều, có bán sơn trì, một cái kỳ tuyết trắng hoa nhải, bó lớn bó lớn nguyệt quý. Tiểu nương tử có thể mua tới châm trên đầu, kia mới là người so hoa kiểu. Khương Đường xoa xoa thủ đoạn, lấy chính mình tiền muốn một cái hoa nhài xuyến, trực tiếp mang ở trên tay. Bị người kia tún một chút, sàn sạt mà đau. Trở về lúc sau bị Lục Anh các nàng thấy không tránh được bị hỏi, không bằng mang lên cái này trắng thượng, còn khá xinh đẹp. Bán hoa nhài bà bà nói cái này quá một lát có thể khai, hiện tại là nụ hoa, một lát liền là vàng hoa. Khương Đường cấp bội lan các nàng một người mang theo một chỗ đôi, dùng khăn tay bao, tỉnh áp hỏng rồi. Cố Kiến Sơn vẫn luôn nhìn Khương Đường, từ quay hàng rời đi. Hắn móc ra một bình nhỏ dược, vừa mới xin lỗi. Khương đừng nói, không phải ngươi làm cho, là vừa mới bị bọn buôn người kéo một chút. Nàng hôm nay rất vui vẻ. Hôm nay là tiết khất xảo, trên đường người đều có đôi có cặp, tuy rằng không có lôi kéo tay, nhưng cũng là sóng vai mà đi. Nếu không phải cố kiến sơn, nàng liền một người ở trên phố đi dạo, còn khả năng bị lừa bán. Kết quả may mắn chạy ra tới, còn gặp cố kiến sơn, ăn nhiều như vậy ăn ngon, quang bạc liền hoa vài hai. Trước kia không cơ hội luyến tiếc ăn đồ vật hôm nay đều ăn tới rồi. Thấy đủ loại đèn lồng, nghe thấy tiểu hài tử nói đố đèn, này liền đủ rồi. Nơi này bao phủ một tầng mưa bụi, có khi lông mi dính một chút giọt mưa, xem này đó ngọn đèn dầu liền mang theo vòng sáng, thoạt nhìn tựa như mộng giống nhau, cũng thật là giấc mộng. cố Kiến Sơn thật tốt quá, càng là người như vậy, Khương Đường liền hy vọng hắn càng ngày càng tốt. Không nên liên lụy quá mức. Nàng kỳ thật không tin Cố Kiến Sơn một cái hầu phủ công tử liền cái dẫn hắn nhận lộ đi dạo phố nha hoàn đều tìm không thấy. Vì sao có thể ở trên phố trùng hợp gặp được, còn làm nàng dẫn đường, mua nhiều như vậy đồ vật cơ hồ một ngụm không ăn, toàn vào nàng trong bụng. Hôm nay là tiết khắt xảo. Nàng kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng Cố Kiến Sơn tâm ý, tin tưởng Cố Kiến Sơn là thích nàng mới làm này đó. Nhưng không có khả năng, nơi này người muốn hiện thực nhiều. Nhiều nhất cảm thấy nàng đẹp, muốn làm tiếp. Khương đường không muốn làm tiếp. Hoàng đế đều không được. Dù sao cũng liền đêm nay, trở lại hầu phủ, hắn vẫn là ngũ công tử. Cũng liền phóng túng một canh giờ. Bên kia có phóng hà đèn, người muốn hay không phóng một chản. Khương đường ngẩn đầu hỏi Cố Kiến Sơn. Đi ngang qua cả trai lẫn gái ở nàng trong mắt phai màu, Cố Kiến Sơn mang mặt nạ, lộ ra tới một đôi mắt cùng thiện sắp ngôi. Ước chừng là bởi vì nhìn không tới khác, này đôi mắt thoạt nhìn phá lệ thâm tình. Cố Kiến Sơn nói, trước độ dược, trong chốc lát lại đi phóng hà đèn. Khương Đường bất đắc dĩ đem dược tiếp nhận tới, có điểm nhỏ đồ ở trên cổ tay, vừa muốn nói chuyện, liền nghe cố Kiến Sơn nói, ta đi mua hà đèn. cố Kiến Sơn mua hai hoa sen cây đèn, cũng tiện tay trưởng lớn nhỏ, hắn một tay lấy một cái. Cánh hoa là dùng giấy làm, hoa tâm là một đoạn ngắn ngọn nến, vay ngánh ngọn đèn, đèn dầu, so ra kém trên đường hội đèn lồng, nhưng giải rác phiêu ở bờ sông, thật giống như sái một mảnh tinh quang giống nhau. cố Kiến Sơn đưa cho Khương Đường một trảng, nhìn bên người người đều hợp tay hướng nguyện. Khương Đường có lẽ cái nguyện. Nàng không lòng tham, liền hứa một cái. Liền hy vọng nàng sớm một chút tích cốc đủ tiền, như vậy mới có thể sớm một chút trụ thân. Khương Đường đem hà đèn đưa vào trong nước, một bên Cố Kiến Sơn cũng đem đèn tặng đi ra ngoài. Hai ngọn đèn cầm tay xôi dòng phiêu đi, thẳng đến Khương Đường nhìn không thấy hoa tâm ngọn đến cũng không bị mưa phùn thổi tắt. Ra tới mau nửa canh giờ. Khương Đường hỏi Cố Kiến Sơn, ngươi chừng nào thì trở về. Cố Kiến Sơn nói, hiện tại đi. Trở về không sai biệt lắm liền giờ hợi. Khương đường gật gật đầu, thứ trong đám người ra bên ngoài tế. Bờ sông hai bên vây quanh rất nhiều người, mưa bụi đánh vào sông đảo bảo vệ thành trên mặt, bán khởi mấy đạo gần sóng. Đúng là náo nhiệt thời điểm, ai đều nghĩ nhiều dạo trong chốc lát, cơ hồ không có người nghịch đám đông đi. Đều là theo bờ sông biên dưới bậc thang đi, liền tính thả hà đèn, cũng sẽ ở bờ sông xem trong chốc lát. Khương đường cùng cố kiến sơn là số lượng không nhiều lắm ra bên ngoài tế. Rốt cuộc từ trong đám người bài trừ tới. Khương đường nhẹ nhàng thở ra, đem mặt nạ đỡ đỡ, lúc này mới dựa theo đường, cũng phản hồi. Trở về một đường, hai người không mua đồ vật, cũng chưa nói nói chuyện. Mau đến vĩnh ninh hầu phủ thời điểm, cố kiến sơn đột nhiên mở miệng, khương đường. Khương đường một cái giật mình, thay đổi chỉ tay ôm không ăn xong ăn, đúng rồi, công tử, ngươi túi tiền đã quên cho ngươi. Cố kiến sơn bị đánh gãy, nhưng cũng chỉ có thể trước đem túi tiền thu hồi tới. Lại tưởng mở miệng khi, khương đường lại hỏi, công tử. Bọn buôn người đó bắt được làm sao bây giờ à? Cố Kiến Sơn trả lời trước Khương Đường vấn đề, trước giam giữ bắt giam, coi tình huống lại làm định đoạn. Nghiêm trọng giả chỗ lấy hình phạt treo cổ, tình tiết nhẹ ở trong tù quan cái mấy năm, lại ở trên mặt in lại tự, lúc này mới có thể thả ra đi. In lại tự lúc sau gặp phải người liền sẽ cẩn thận, chẳng qua, bọn buôn người cũng làm không thành chuyện gì. Khương Đường gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Cố Kiến Sơn xem nàng không hề hỏi, lúc này mới mở miệng nói, Khương Đường... Khương Đường Vũ vô, vô đầu, nói, thiếu chút nữa đã quên, kêu bánh quy hữu dụng sao, dùng tốt sao. Cố kiến sơn túi đầu, thanh tuyến có chút run, dùng tốt, cũng hữu dụ. Bởi vì cái này, đánh hai chàng thắng trận. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi ở núi giả còn có thôn trang giúp ta, hôm nay cũng là. Khương Đường cười cười, lúc này không đợi cố kiến sơn nói chuyện, nàng liền nói, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Công tử là từ cửa chính tiến đi. Ta phải từ Đông Nam giác cái kia cửa hông tiến. Khương Đường cảm thấy chính mình ám chỉ đã thực rõ ràng, một cái cửa chính, một cái cửa hông, môn đều không thể đi cùng cái, căn bản chính là hai người qua đường. Chỉ cần Cố Kiến Sơn không phải ngốc tử, là có thể nghe ra tới. Cố Kiến Sơn nghe được ra tới, nhưng vì cái gì Khương Đường không thể tin hắn một lần. Trên người hắn có quân công, lần này bắt được gian tế cũng có thể là công. Hoàng thượng luận công hành thưởng khi hắn chưa bao giờ muốn quá cái gì, thương hảo còn có thể lại đánh giặc. Tay phải không được còn có tay trái, hắn sẽ không làm Khương. Đường chịu ủy khuất. Nhưng vì cái gì không đợi hắn nói liền vội vã. Vì cái gì liền mở miệng cơ hội đều không có. Khương Đường. Khương Đường túi lầu nói, hôm nay hội đèn lồng khá xinh đẹp, một năm cũng liền như vậy một lần, làm ta cao hứng đến ngày mai buổi sáng đi. Ngươi đừng nói cái gì mất hứng nói, ta sẽ không cho ngươi làm tiếp, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Nàng không nghĩ cùng cố kiến sơn nhiều lời, phúc cái thân quay đầu liền chạy. Vào hầu phủ cửa hông, Khương Đường nhẹ nhàng thở ra, đem mặt nạ hái xuống, lại nhìn nhìn trên người đồ vật, thu thập thỏa đáng mới đi xuống người phòng đi. Cao hứng là cao hứng, ai đi theo một cái lại cao lại xoáy còn cho người mua ăn người đi dạo phố không cao hứng. Nhưng muốn cho nàng làm thiếp môn đều không có, liền một chút ăn, một cái công tử thân phận, là có thể thu mua nàng. Nàng mơ đi thôi. Khương Đường chạy về sân, tại hạ nhân phòng cửa, nàng thấy hàn dư thanh. Khương Đường xa xa điểm cái đầu xem như chào hỏi. Lần đó lúc sau, hai người quan hệ liền khôi phục thành phổ phổ thông thông đồng sự quan hệ. Hàn Dư Thanh là phòng bếp lớn chọn mua quản sự, nàng thường đi phòng bếp lớn, có khi sẽ thắt hắn mua một ít khó mua đồ vật. Tự nhiên không có khả năng một câu đều không nói. Nàng gật đầu một cái, Hàn Dư Thanh cũng gật đầu một cái, nhưng chưa từng có tơi ý tứ. Khương đường đi xuống người phòng đi, đi ngang qua Hàn Dư Thanh thời điểm, hắn mở miệng nói, có thể hay không giúp ta kêu một chút tiến phương đường chụp ảnh. Khương đường gật gật đầu, hành nha Ngươi lợi chút. Thức mau, Khương Đường liền đem chúc ảnh kêu lên, chúc ảnh là Yến Phương đường nha hoàn, tướng Mạo Tú Lệ. Còn từ Khương Đường nơi này mua qua ăn. Xem Khương Đường đi rồi, chúc ảnh đối Hàn Dư Thanh nói, ca, ngươi kêu ta có chuyện gì. Hàn Dư Thanh, không có việc gì, ta đi trở về. Khương Đường trở về lúc sau trước thay đổi thân quần áo, bên ngoài vũ không lớn, nhưng là đãi lâu rồi quần áo chiều hồ hồ. Lục cẩm dao nói trở về lúc sau trừ bỏ gác đêm nha hoàn, không cần đi hầu hạ. Khương Đường tính trở về sớm, trong phòng trống rỗng, liền nàng một cái. Khương Đường đem không ăn xong điểm tâm ăn vặt phóng hảo, đám người trở về một phần liền không cần lo lắng phóng tới ngày mai hỏng rồi. Sớm nhất trở về chính là Lục Anh, mặt xo so đi ra ngoài thời điểm con hồng, xem ra là vừa lòng. Rồi sau đó Bội Lan cùng tính mặc một khối trở về, Bội Lan cầm không ít ăn, thấy Khương Đường trên bàn cũng bày một đống, liền đều phóng một khối, hoa, wow, ngươi mua được hạt rẻ răng đường. Ta đi thời điểm đều bán không có. Tính mặc còn muốn đi gấp đêm, thay đổi quần áo liền vội vội vàng vàng hồi yến kỳ đường. Bội Lan túm chạm đất anh tay hỏi thăm, đi ra ngoài thế nào, có hay không cái gì tiến triển, đều mua cái gì ăn. Lúc anh một năm một 10 đều nói, ta nhiều xem một cái hắn liền sẽ mua, nhìn còn tính hào phóng. Khác tạm thời không biết. Ai nha đừng hỏi đừng hỏi, ta cái gì cũng không biết. Bội Lan được đến chính mình muốn đổ vật lại tới hỏi Khương Đường, người đều đi đâu vậy, như thế nào mua nhiều như vậy ăn. Khương Đường khô khan nói, nhìn ăn ngon liền mua. bộ lan lột cái hạt rẻ, này thật là nhanh, quá trận, có lẽ Lục Anh liền không ở nơi này. Lục Anh trong lòng vừa ý, hai bên trưởng bối gật đầu, qua không bao lâu nhà trai liền tới cầu hôn, trừ bỏ hỏi qua Lục Anh cha mẹ, còn phải hỏi qua Lục Cẩm Dao. Lục Cẩm Dao gật đầu lúc sau sẽ bị thượng một phần của hồi môn, đến lúc đó Lục Anh rất lớn tỷ lệ không thể ở hiến kỷ đường làm việc. Thanh thân người muốn xen vào trong nhà, muốn mang thai sinh con. Hơn nữa hai vợ chồng, Nếu là một cái ở chính viện một cái ở hiến kỷ đường, khó tránh khỏi người ngoài sẽ nói nói. lúc Anh có lẽ cũng điểu đến chính viện đi. Dừa mặt trải đầu qua đi, khưng đường nằm ở trên giường, trong lòng vắng vẻ. Nàng tưởng, vô luận như thế nào, cũng đến trụ thân, không thể đừng cả đời nha hoàn. Vô luận như thế nào cũng không thể làm tiếp, ai đều không được, cái này tuyệt đối không thể thương lượng. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương, mơ tưởng hoa nôn xảo ngữ lừa nàng. Cố kiến Sơn trở về lúc sau trước thay đổi dược. Sau đó thay đổi thân quần áo. Xuân Đài vẫn luôn ở hiến hồi đường thông khí, hắn biết công tử hôm nay ra cửa, nhưng trở về không gặp cao hứng cỡ nào. Chẳng lẽ không gặp phải Khương cô nương, vẫn là trên đường ra chuyện gì? Nhưng Xuân Đài không dám hỏi, hắn hiện tại đã không dám nghiền ngẫm công tử tâm tư, nghiền ngẫm không đúng rồi, công tử tổng sinh khí. Cố kiến Sơn đổi hảo quần áo, đè đè tay phải miệng vết thương, đêu Minh chiều tiến vào Minh Triều phụng mệnh đi bắt bọn buôn người, tổng cộng bắt được 12 người, 9 nam 8 nữ Cứu gia tiểu nương tử có 16 người, trong đó còn có một vị là công bộ thượng thư gia. Có rất nhiều đêm nay bị quải, có đã đi lạc vài ngày. Vước đều là nữ tử, trong nhà phát hiện ném cũng không dám rong trống khuôi chiêng mà tìm, bằng không truyền ra đi, tin đồn nhảm nhí, cả đời liền hủy. Nay chỉ là trong đó một bộ phận, 12 người hẳn là còn có đồng loã, chờ thẩm vấn qua đi lại định tội. May Khương Đường để lại cái tâm nhãn, bằng không, đến tao một phép tội. Chỉ là điểm này. Liên đủ Minh Triều xem trọng liếc mắt một cái. Biết đề phòng người, không phải ngốc, cũng không phi chờ công tử đi cứu, chính mình có thể chạy ra. Liên tính công tử không có tới, Khương Cô Nương cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Mấy người kêu lái buôn đôi mắt, hiện tại còn không mở ra được đâu, không chỉ có không mở ra được, một đám xương cùng hoạch đảo dường như. Bọn buôn người bị bắt giữ, Vũ Lâm quân ở trong thành sưu tầm, Minh Triều không phải Vũ Lâm quân người, nhiều lắm chào bắt người lái buôn, còn lại sự làm không được. người đều đưa trở về sẽ không để lộ cái gì từng gió, bên ngoài còn náo nhiệt, đã tăng lớn điều tra lực độ. Minh Triều không lắm miệng hỏi khác, bẩm báo xong, liền cùng một khối đầu gỗ dường như đứng. Cố Kiến Sơn sắc mặt không tốt lắm, hỏi vài câu bọn buôn người sự khiến cho Minh Triều đi xuống. Trong phòng liền thừa hắn một người, Cố Kiến Sơn bả vai hơi sụt, đảo hút hai khẩu khí lạnh. Đi ra ngoài một chuyến hao phí tinh lực, nhưng là, thật cao hứng, chính là cuối cùng lúc ấy hắn lời nói còn chưa nói xong, Khương Đường liền chạy Khương Đường nói làm hắn đã chết nảy tâm, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới nạp tiếp sự. Vì sao phải nạp tiếp cực ủy khuất Khương Đường, lại chậm chế người khác. Cả đời liền như vậy đoạn, một lòng liền như vậy đại, giữ lại nửa đời người hắn tưởng cùng thích người ở bên nhau, còn chưa đủ sao. Nhưng Khương Đường căn bản chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Cố kiến Sơn lấy ra khăn xoa xoa trên đầu hãn, sau đó nhìn chầm chầm khăn nhìn trong chốc lát, Khương Đường là không tin hắn, mà phi chán ghét hắn. Về tình cảm có thể tha thứ Cố kiến sơn cảm thấy, ít nhất phải đợi hắn đem cái gì đều xử lý hảo, bàn lại tâm ý phủng kêu tâm ý, nhưng làm người trước cùng hắn minh ước, hương thuận một đống không đáng tin cậy lời hứa, cấp công giã tràng động, kêu kêu kẻ lừa đảo. Cửa chính cùng cửa hông. Nàng nói cũng không sai, mặc kệ kết quả như thế nào, nên hắn đem lộ dọn sạch, mà không phải làm khương đường cùng hắn cùng nhau đi con đường này. Chẳng sợ hắn bị phạt chịu khổ, kia cũng là chuyện của hắn, lan đến không đến khương đường. Cố kiến sơn thỏa đáng đem khăn thu hảo đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra, Vũ còn tại hạ, mặt đất một mảnh ngắc. Cố Kiến sân tưởng, tưởng cưới một người đối với nàng hảo mới được, đối một người không phải qua ngoài miệng nói nói. Ai không trường miệng. Lục Cẩm Dao trở về vãn, nàng nhìn cả đêm hội đèn lồng, nghe được rất nhiều người khác ra sự. Tỷ Như Chu thần viễn không hảo hảo dưỡng bệnh, Định bác hầu hạ lệnh làm hắn tỉnh lại, 3 tháng không thể ra khỏi phòng. Kia mấy cái ngoại thất đã đuổi rồi, có một cái còn sinh hài tử, nhưng là liền mẫu dây lưng cùng nhau xử trí. Quá không được mấy ngày, nên viết hòa ly thư. Sở hàm ngọc nhìn cũng không vui mừng, định bác hầu phủ con vợ cả chỉ còn một cái bùi thần phong, hán đương thế tử là ván đã đóng thuyền sự, chính là quá đột nhiên, cùng nằm mơ giống nhau. Lục cẩm dao cũng cảm thấy đột nhiên, chỉ có thể nói, người xui xẻo, uống miếng nước đều tắt cái răng. Sở hàm ngọc gà tiến vào cũng có mấy năm, thấy hậu Trạch việc xấu xa không ít, nàng nhắc nhở lục cẩm dao cẩn thận, nàng bà mâu đối nhị phòng thái độ cũng không tốt, lời trong lời ngoài Giống như nàng làm giống nhau. Thiên điệu chứng dám, cái loại này nhân cha nếu là Sở Hàm Ngọc có buồn sự này, còn chờ hôm nay. Nhân. Vì Lục Cẩm Dao có thai, Sở Hàm Ngọc nhiều vòng điểm lộ, đem người đưa đến Vĩnh Ninh Hầu phủ mới trở về. Lục Cẩm Dao có chút mệt, tính toán rửa mặt trải đầu một phen liền nghỉ ngơi. Ai ngờ Cao Ma Ma nói Điền Nam gợi thư, Đại nương tử, là Trạng Vọng đưa đến, tổng cộng hai phòng, nơi này một phòng chính viện một phòng. Lục Cẩm Dao vừa nghe, lập tức tinh thần, mau đưa cho ta. Cô Kiến Chu tháng 6-16 xuất phát, này đều 20 ngày. Tin Thượng nói hắn đã sớm tới rồi Điền Nam, nhưng bên kia hoàn cảnh không tốt, hiện tại mới giản xếp xuống dưới. Lục cầm dao suy tính nhận tử, đi nhậm chức không cần giống chị Thủy như vậy ngày đêm kiêm trình, trên đường trì hoán 10 ngày, ở bên kia thu thập 4-5 ngày. Tin Thượng viết cố Kiến Chu tình hình gần đây, lại viết chị Thủy là như thế nào làm người đau đầu, cuối cùng nói hết thẻ đều hảo, hỏi nàng ở trong nhà được không, hai tử có từng nghe lời, mong sớm ngày trở về. Lục cầm dao xem xong nhưng thật ra không lau nước mắt, nàng chỗ nào có bất hảo, ở trong nhà hưởng thanh phúc có thể có cái gì không tốt. Biết cố kiến chu ở bên kia giàn xếp xuống dưới liền hảo, nay tết khất xảo hắn tuy rằng không ở, nhưng có hắn tin, lục cẩm dao trong lòng còn chấn ăn chút. Ngay kế là cái trời nắng, lục cẩm dao không đi chính viện, mà là thừa dịp thời tiết đẹp xem mấy gian cửa hàng. Giữa trưa trực tiếp ở bên ngoài ăn, buổi chiều một hồi tới, xem trong viện bày rất nhiều dây mây cái soạn. Vừa thấy... La lục đá quý giống nhau một chuỗi một chuỗi quả nho, còn có sọc trang dưa lưới, quả lê. Lục Cẩm Dao kinh dị với từ đâu ra nhiều như vậy trái cây, còn không phải thịnh kinh sản, này quả nho cùng dưa lưới giống như chỉ có Tây Bắc gió cắt nơi mới có. Hoài Hề nói, là Ngô công tử phái người đưa tới, mấy cái sân đều có. Không đơn giản là yến kỷ đường, chính viện yến an đường, đều có. Đến nơi có bao nhiêu hải hề không biết, nói ngắn lại sẽ không thiếu. Nói là đồ vật nhiều, Ngô công tử một người ăn không hết. Liền các viện đều tặng chút Lục cẩm dao cũng liền một người Mùa hè nhiệt, nhiều như vậy đồ vật nàng đến ăn nửa tháng Nửa tháng, đã sớm phóng hỏng rồi Đưa đến phòng bếp nhỏ đi Làm triệu đại nương nhìn phân Lục cẩm dao không phải cái loại này Thà rằng ăn không hết hỏng rồi Cũng không cho bọn nha hoàn phân người Dính ngũ công tử phúc khí, giải giải nhiệt nhiệt Hoài hề, ngươi nhìn xem phòng bếp nhỏ còn có cái gì Cấp tiến hồi đường đưa chút qua đi Chương 48 đương nha hoàn đệ tứ 18 thiên Lục cầm dao phân phó xuống dưới, lúc anh đám người hoàn thiên hỷ điệu mà đem trái cây đưa đến phòng bếp nhỏ. Cấp lục cẩm dao đoàn quá khứ trái cây đến thiết hảo bãi bản, thiết trái cây cũng ở phòng bếp nhỏ thiết. Triệu đại nương kinh ngạc u một tiếng, từ đâu ra nhiều như vậy, này muốn thế nào? lúc anh cười hì hì nói, ngũ công tử sai người đưa tới, mỗi cái sân đều có, mùa hè lâu phóng liền hỏng rồi, đại nương tử nói dư lại cấp chúng ta phân, ai đều có. Tính thượng các ma ma cùng trông cửa giặt quần áo bà tử Tiến kỷ đường hạ nhân tổng cộng có 14 cái. Mang sọc dưa lưới 2 cái, dưa hấu 1 đại cái, quả nho có 2 soạn, quả lê 1 soạn. Giống dưa hấu dưa lưới, chỉ cần cắt ra liền không hào thả. Lục cầm dao một người, cũng liền ăn một ít nếm thử mới mẻ, phủ y dịa dặn dò quá thứ gì đều không thể ăn nhiều, lại mới mẻ ăn ngon, nàng cũng chỉ có thể ăn mấy khẩu. Triệu đại nương minh bạch ý tứ này, chính là cấp đại nương tử đưa một ít, dư lại phân cho nha hoàn. Bất quá này dưa có thể một ngày thiết một cái Mặt khắc băng ở giếng ngày mai lại ăn, không cần phi hôm nay ăn. Quả nho phóng lâu rồi hội trưởng tiểu phi trùng, quả lên một người một cái nếm thử mới mẻ, giữ lại nửa cái xót phóng. Triệu đại nương tới phần tự nhiên nhưng tốt cho chính mình cùng Khương đường lưu. Đó là một chuối quả nho, cũng có lớn nhỏ chi phân, dưa cũng không có khả năng khối khối giống nhau đại. Phân xong đồ vật, triệu đại nương cười đối Khương đừng nói, ngũ công tử đến thánh thượng coi trọng, có thể lộng tới thứ tốt, lần này tới, toàn phủ đều đi theo thâm lây. Đây là không phân ra chỗ tốt, gì đều có thể nghĩ người trong nhà. Liền các nàng đều có thể dính điểm quang, này quả nho dưa lưới vừa thấy liền không phải bản địa, nghe nói quý thật sự đâu. Khương đường không nói chuyện, đôi mắt nhìn chầm chầm vào một phương hướng xuất thần. Triệu đại nương rối tay ở khương đường trước mắt vây vây, mau ăn à, tưởng gì đâu. Triệu đại nương cầm một khối to dưa lưới, ngồi sổm trên mặt đất cắn khẩu tiêm, cũng thật mập nột, cùng lau mật dường như, đặc biệt tiêm chỗ đó, đều có điểm hầu giọng nói. nàng có nhi tử tôn tử tôn Quả nho cùng lê tính toán mang về, này thành ra cứ như vậy, trong lòng có vướng vận. Khương đường lấy lại tinh thần, hướng về phía triệu đại nương lắc lắc đầu, không tưởng gì, đúng vậy, chúng ta đều đi theo thơm lây. Triệu đại nương nói thẳng này ăn ngon thật. Nàng lại gầm một ngụm dưa lưới, thứ này mới mẻ, triệu đại nương đầu một hồi ăn. Căn bản không phải bản địa sản đồ vật, ngọt là cực ngọt, sản tự Tây Bắc. Người bình thường đừng nói mua, thấy đều không thấy được. Ở triệu đại nương trong ấn tượng, loại này thứ tốt. Chỉ có nhà cao cửa rộng thế ra mới ăn đến. Tây Bắc lãnh là thật lánh, nhưng đó là bởi vì mà chỗ cao nguyên. Mà hơi hướng Tây Nam vùng, địa thế bằng phẳng không có tuyết sơn, mà là thành phiến thành phiến cắt vàng, vừa đến mùa hè, nhiệt cũng là thật nhiệt. Cho nên mới có này đó cực ngọt trái cây. Đường xá xa, xa xôi vận chuyển không tiện, liền dẫn tới này đó trái cây giá cực cao. Nghe người ta nói Trịnh Thị thích ăn cái này, nhưng cũng không thường mua. Nhưng hôm nay các nàng đều ăn tới rồi triệu đại nương nhịn không được nhắc mãi, ngũ công tử thật đúng là cái người tốt. Khương Đường lại gầm một ngụm, đi theo gật gật đầu. Là người tốt. Nàng không thể nghĩ nhiều, Vĩnh Đinh Hầu Phủ có trình thị, có cô Kiến Sơn huynh trưởng con cháu, đưa này đó là bởi vì hiếu thuận hưu hái, không có khả năng là bởi vì nàng. Mỗi người đều có đồ vật, nàng cũng ăn, liền không có gì. Khương Đường tin tưởng cố Kiến Sơn chỉ là nhất thời hứng thú, nàng lớn lên đẹp như vậy, nấu ăn lại ăn ngon, lục anh các nàng nàng cũng rất thích nàng. Cô Kiến Sơn thích nàng thực bình thường. Nhưng hôm qua đều nói như vậy rõ ràng, nàng lại là yến kỷ đường người. Cô Kiến Sơn chỉ cần có điểm đầu góc liền biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn lại không phải ngốc tử. Ở chỗ này thân phận lớn hơn thiên, hắn sao có thể cưới một cái nha hoàn. Liền tính hắn hiện tại bởi vì một hai phân mới mẹ cảm đối nàng hảo, kia chờ chính thê vào cửa, ai sẽ thích tiểu thiếp. Khương đường càng không nghĩ chen chân người khác chịu kia bị khuất. Sau đó qua không bao lâu, liền sẽ bị tống cổ đến thôn trang thượng. Nàng kiếm tiền tồn bạc, còn không phải là vì không đi thôn trăng sao, thật muốn đi theo cố kiến sơn, vòng một vòng vẫn là hồi. Đến nguyên điểm, nàng mới không làm đâu. Như vậy tưởng, Khương Đường liền cắn một mồm to. Này dưa là hảo, nhất. Không chỉ có dưa ăn ngon, hợp với quả nho quả lê đều ăn ngon, ăn nhiều trái cây, Khương Đường buổi tối cơm đều ăn ít nửa chén. Hôm qua mới vừa hạ quá vũ, hôm nay mát mẻ, ngồi ở bên ngoài trúng gió hảo không thích ý. Bởi vì cố kiến sơn đưa trái cây. Toàn bộ vĩnh ninh hầu phủ đều hỉ khí dương dương. Hàn thị chính phạm sâu đâu, nay tứ phòng thường hướng chính viện chạy, một hồi đi liền mang không ít đồ vật, hạ nhân nhìn, càng thêm không dám ở việc nhỏ thượng khó xử tứ phòng. Nay còn không phải nhất quan trọng, hàn thị cũng không tưởng nhiều khó xử, chính là gõ một chút. Kết quả lộng tới cuối cùng thành trịnh thị gõ nàng, làm cho nàng trong lòng run sợ vài ngày. Nhưng sự tình làm đều làm, hối hận cũng vô dụng. Lúc này ngũ đệ tặng không ít đồ vật, Hàn Thị cảm thấy bà bà hẳn là đem sự tình cấp đã quên nhiều như vậy đồ vật nhìn khiến cho người thư thái Hàn Thị phân phó nói cấp viễn Ca nhi lưu một ít lại cấp đại gia ch chút dư lại phân một phân đi. cố Ninh viện giữa tháng mới trở về cũng không biết có thể hay không lưu đến lúc đó Hàn thị chuyện vừa chuyển khắc sân đều đưa đi nhiều ít tư Hà nói này nô tỳ liền không rõ ràng lắm là hiến hồi đường gã sai vật nâng tới các viện đưa hẳn là đều giống nhau dù sao chính viện là hai xọt quả nho một xọt quả lê Hai cái dưa lưới một cái dưa hấu. Hàn thị tự nhiên không hy vọng giống nhau nhiều, cố kiến phong là trường huynh. Trường huynh như cha, có thể cùng mặt khác huynh đệ giống nhau sao. Bất quá, hỏi không ra tới, chỉ có thể từ bỏ. Mặt khác sân sự dễ dàng hỏi thăm không đến. Thu mua một cái nha hoàn rất khó, các viện nha hoàn bán mình khế đều là chủ tử nhéo, một khi xảy ra chuyện, còn sẽ liên lụy người trong nhà, ai sẽ cùng tiền đồ không qua được. Cũng nhiều lắm là xá chút chỗ tốt, hỏi thăm điểm không ảnh hưởng toàn cục đồ vật Hàng thị liền cao hứng như vậy trong chốc lát, liền vây vây tay làm nhà hoàn đi xuống, này hai ngày vội vàng đặt mua yến hội đưa thiết mời, nàng một người hận không thể bẻ thành hai nửa dùng. Ngày 15 tháng 7 là Tết Trung Nguyên, còn không thể đuổi hôm nay làm yến hội, cho nên định ở 16 hôm nay. Loại việc lớn này luôn luôn là phong bếp lớn lo liệu, nàng chỉ dùng xem qua yến hội đồ ăn phẩm đơn tử là được. Hàn thị hiện tại vẫn cứ đối trương quản sự chuyện này canh cánh trong lòng, ngày đó nếu là sự thành, khương đường hiện tại còn không phải là yến an đường người. Đã có thể kiếm bạc, chú nghệ còn hảo, lại có thể giúp đỡ đặt mua yến hội, còn có thể hống nàng bà bà vui vẻ. Như vậy đắc dụng người thượng chỗ nào tìm đi. Nghe nói bà bà thực thích khương đường, thường xuyên thưởng đồ vật, nếu là có khương đường, hàn thị liền cái gì đều không lo. Nhưng yến kỷ đường người, nàng thật sự không có biện pháp. Bởi vì trương quản sự chuyện này, bà bà đã bất mãn, nếu là lại đến một hồi, nàng cái này trưởng tức cũng đừng đương. Hàn thị có đôi khi là hồ đồ chút. Nhưng biết rõ sẽ chọc chỉnh thị không mau sự tuyệt đối sẽ không làm. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là ngốc tử tài cán sự. Người phải trường trí nhớ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ không lại tìm lục cẩm dao phiên thoái. Rốt cuộc, cố kiến phong mới là thế tử. Hiện tại chỉ cần vẻ vang mở tiệc chiêu đãi khách cửa, nói cho mọi người cố kiến phong là tương lai vĩnh ninh hầu, này liền đủ rồi. Người đi chọn tốt hơn đồ vật cấp tiến hồi đường đưa đi. Hàn thị đáy lòng vẫn là hy vọng cố kiến sơn có thể lôi kéo hắn đại ca một phen Không nói hồi phủ hướng lên trên lại số mấy bối tính thượng như Lâm cố ra cố kiến Sơn cũng là nhất tiền đồ tuổi con trẻ chính là chính tam phẩm tướng quân nghĩ nghĩ Hàn Thị quyết định tự mình chuẩn bị đáp lễ trực tiếp cầm nhà kho dược liệu nhưng thứ khác cố kiến Sơn cũng dùng không đến mặt khác hai phòng trái cây cũng là cái này số hứa thị cùng Vân Thị phân biệt chuẩn bị đáp lễ không phải cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật nhưng cô kiến Sơn có thể sử dụng được với tước chừng là bởi vì cố kiến Sơn tặng mới mẻ trái cây Thế cho nên hầu phủ mấy cái tiểu hài tử đều tâm tâm nghiệm nghiệm tiểu thúc thúc. Đưa cho chính viện trái cây cùng này. hắn Sơn không sai biệt lắm, cố kiến Sơn nếu làm, liền sẽ không làm người bắt được sai lầm. Trinh thị thích ăn này đó, ăn xong lại ngại cố kiến Sơn loạn tiêu tiền. Này các viện đều tặng, này đến hoa không ít bạc đi, còn không có thành ra đâu, liền như vậy loạn hoa. Mặt khác nhi tử thành ra có phần thôn trang cửa hàng, cố kiến Sơn cái gì đều không có. Một chút cũng không biết sinh hoạt. Nam Tuyết Thuận Thế nói. Ngũ công tử hiếu thuận, ngài thích ăn, xài bao nhiêu tiền đều là giá trị. Trinh thị dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, mặt khác sân cũng tặng đi. Thứ này một cái sân đưa hai cân nếm thử mới mẹ được, chỗ nào dùng đến đưa nhiều như vậy. Trinh thị luôn luôn dày rộng, còn là không tránh được đau lòng bạc. Nàng ăn không hết, lại sợ hỏng rồi, chỉ có thể phân cho hạ nhân. Nam tuyết nói, đương đệ đệ, đều nhớ huynh trưởng. Ngũ công tử không thường ở trong nhà, khó tránh khỏi càng vướng bận chút huống cũng là xem ở ngài mặt Chính thị thở dài, trong tay hắn đầu không bạc, ở trong nhà lại không cái tiền thu. Người tử ta tiền cháp lấy 500 lượng ngân phiếu ra tới, cấp đưa qua đi. nay đó tiền cũng không phải công trung tiền, chính thị xuất thân danh môn, của hồi môn pha phong. Tuy rằng mấy năm nay có trợ cấp hậu phủ, nhưng chính mình là cực có tiền, bằng không cũng sẽ không nói cấp khương đường một bộ đồ trang sức liền cấp bộ đồ trang sức. Khác sân đánh thưởng đều là cho bạc, chính thị luôn là cấp vàng. Nàng chính mình bạc. Tự nhiên tưởng trợ cấp cái nào nhi tử liền trợ cấp cái nào nhi tử. Chẳng qua này tiền đưa đi, Nam Tuyết lại mang theo này đó ngân phiếu đã trở lại. Ngũ công tử nói không cần nhớ mong hắn. Trinh thị sửng sốt một lát thần, Nam Tuyết nhấp môi dưới, Trấn An nói, phu nhân không cần lo lắng, trở thành thân tự nhiên liền có người chuẩn bị này đó. Ngũ công tử cũng là không nghĩ ngài lo lắng, liền này đó trái cây, cũng nên vì ngũ công tử đón gió tẩy trần, chuyện này đều kéo đã bao lâu. cố Kiến Sơn đã sớm đã trở lại nhưng vẫn luôn nổi. Lại có lập tức liền phải trí đại làm lập thế tử hiến hội, nếu không làm thí điểm khẩn, liền đụng vào một chỗ. Trinh thị nói, chuyện này không nổi, hắn lại chưa nói phải đi, cho hắn tiền còn không cần, không cần liền tính, tả hữu không có tiền hoa sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì không hoa. Trinh thị làm nam tuyết đi ra ngoài, chính mình một người đãi một lát. nàng đương nương, chỉ biết nhi tử vất vả, mặt khác sự một mực không biết. Hỏi vĩnh Minh hầu, hắn chỉ biết nói trong chiều sự thiếu hỏi thăm. Trinh thị cảm thấy là vĩnh ninh hầu căn bản liền không biết, cho nên mới tìm lấy cớ chối tử. chính thị chỉ có thể dựa vào chính mình nhìn đến, nghe được, có thể được đến cực kỳ bé nhỏ. Hỏi người gắt cổng, nói hắn không thường đi ra ngoài, quang ở trong phủ đợi, có thể vội cái gì. Có khi, chính thị thậm chí hoài nghi, cố kiến Sơn có phải hay không bị thường khởi đều khởi không tới, lúc này mới đến ở Yến hồi đường đợi. Nhưng ngày gần đây không gặp hắn xem qua phủ y kìa, cũng không ra bên ngoài mang rực cha còn tới chính viện quá rất nhiều lần. Hỏi Nam Hương Nam Tuyết, tiến hồi đường liền dược vị đều không có. Trinh thị sợ cố kiến Sơn thật bị thương lại không nói cho nàng, buổi tối đều không cho hắn lại đây. Đơn giản hiện tại có lục cẩm dao bồi nàng chơi mặt trượt đánh chút bài, trinh thị đặt ở này mặt trên tâm tư còn thiếu chút. Hú hồ lập tức trong phủ liền đặt mua hiến hội, trinh thị không quá nhiều tâm tư tưởng ngày đó. Lập Thế Tử là đại sự, chứ bỏ thỉnh cố kiến phong đồng liêu, còn có ngày thường đi lại nhiều nhân gia. Kế thừa tức vị không chỉ có ý nghĩa kế thừa gia sản, còn có nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới nhân mạch. Liên tính cố kiến phong ở con đường làm quan thượng không hài lòng, cũng có đã từng cùng hầu phủ tương giao rất tốt trưởng bối chăm sóc. Hàng thị sáng sớm lại đây cùng trịnh thị thương lượng mở tiệc chiêu đãi khách nhân danh sách, đại phòng thường lui tới đã định ra tới, chủ yếu là trịnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu bên này thường đi lại. Những lâm quê quán đã phái người đưa tin, quá mấy ngày tổ phụ tổ mẫu liền sẽ lại đây. Trịnh thị, này đó ngươi xem ăn bài. Ngươi tổ phụ tổ mẫu tuổi lớn, phái người đi tiếp. Con dâu tỉnh, là phái thoải mái xe ngựa đi tiếp. Hàn thị đã cấp những lâm quê quán viết tin, đi theo xe ngựa một khối đưa qua đi. Cố gia đại bá là những lâm chi phủ, vĩnh ninh hầu phi trường tử, cũng không cần phụng dưỡng nhị lao. Cho nên chỉ có bên này có đại sự cố gia nhị lao mới có thể tới Thịnh kinh trụ thượng một đoạn thời gian. Cố gia đại bá có công sự đi không hay, hẳn là sẽ không lại đây. Nhưng loại việc lớn này, khẳng định làm phu nhân lại đây. Tuần nữa biểu đệ biểu muội nhóm, còn có đường thượng hầu hạ nha hoàn gã sai vạn, đến không ít người đâu. Hàn Thị làm người quét tước thọ an đường cấp cố ra người trụ. Hai vị cô nãi nãi con dâu cũng tặng thiệp, thuấn Hoa cách khá xa, cũng đã lâu chưa từng trở về, lúc này tới hẳn là sẽ mang theo cháu ngoại cháu ngoại gái nhóm lại đây. Con dâu liền đem thuấn Hoa chưa xuất giá khi trụ sân quét tức ra tới, phương tiện trụ. Vĩnh Ninh hầu phủ đại cô nãi nãi cô Tuấn Hoa xa gả, cho nên Hàn Thị sớm tặng thiệp. Tới tự nhiên không thể ăn cơm xong liền đi. Ít nhất muốn trụ trước mấy ngày. Nhị cô mãi mãi liền ở thịnh kinh, ngày đó lại đây liền thành. nay đó Hàn thị đều an bài thỏa đáng. Một bàn 10 người, yến hội trước đính xuống 16 bàn. Hàn thị ngượng ngùng mà hướng trịnh thị cười cười, muốn nói lại thôi, không biết như thế nào mở miệng. Trịnh thị vừa thấy nàng liền biết tìm kiếm chuyện gì, nói đi, còn có chuyện gì. Hàn thị vội nói, yến hội thỉnh người nhiều, con dâu sợ phòng bếp lớn sư phó nhóm lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền nghĩ làm các viện đầu bếp nữ nhóm cũng qua đi phụ một chút. 16 bàn, liền tính trước tiên chuẩn bị, nhưng rất nhiều đồ ăn đều phải hiện xảo không thể qua loa. Phong bếp lớn tính thượng giúp việc bếp núc có 12 người, hơn nữa đầu bếp nữ nhóm như vậy đủ rồi. Hàn thị tuy rằng còn ra, nhưng không thể nhúng tay các viện sự. Trinh thị nói, cái này hảo thuyết, ngươi làm người thông báo một tiếng là được. Hàn thị, còn có. Tứ lệ mội bên người nhà hoàn khương đường tay người hảo, con dâu cũng muốn cho nàng lại đây hỗ trợ. Hàng thị nguyên tưởng rằng bà bà sẽ giống vừa rồi giống nhau, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng rồi, kết quả thế nhưng do dự một hồi lâu. Nói thật, chính thị không sao vui. Hỗ trợ lại không phải cái gì chuyện tốt, qua lại chạy, lại mệt lại vất vả. Có kia không nhi, còn không bằng nhiều bồi nàng đánh vài lần bài. Nói nữa, lục cầm dao người, nàng đều ngựa ngùng tổng sai xử, phòng bếp lớn người là ăn mà không làm sao, ly khương đường yến hội liền đặt mua không được. Trước kia yến hội không cũng ra dáng ra hình sao. Nhưng trịnh thị mới vừa cũng nói, muốn cho đầu bếp nữ hỗ trợ, liền thông báo một tiếng. Nói đến cùng lập thế tử là hầu phủ sự, lục cẩm dao là hầu phủ con dâu, khương đường tự nhiên cũng là hầu phủ người. Trịnh thị trầm ngâm nói, không duyên cớ nhiều làm nhiều như vậy sống, tổng không thể làm các nàng bạch lại đây hỗ trợ, lại đây hỗ trợ người nhiều cấp 2 tháng tiền tiêu vặt đi. Phong bếp lớn cùng phong bếp nhỏ luôn luôn ranh giới rõ ràng, vốn dĩ liền không phải phân nội sự, nếu làm một chút chỗ tốt đều không tha, phía dưới người khẳng định có câu hận Hàng thị nhấp môi dưới, nghe mâu thân. Tính thượng chính viện hai cái đầu bếp nữ cùng thương đường, tổng cộng 7 cái đầu bếp nữ, đầu bếp nữ tiền tiêu vặt một lượng bạc tử, cấp 2 tháng, thêm lên chính là 14 lượng. Cấp đại phòng hỗ trợ, tiền nên đại phòng ra. Hàn thị lời nói đều nói ra đi, cũng không thể lại so đo điểm này bạn. Từ chính viện ra tới lúc sau khiến cho tư hà báo cho các viện một tiếng, ngày mai liền tới phòng bếp lớn hỗ trợ, tới rồi nấu cơm điểm, lại trở về. Khương đường vừa nghe còn nhiều 2 th vội không ngừng ngật đầu. Triệu đại nương cũng vui, không nói đến lấy tiền làm việc, đi phòng bếp lớn có thể quan sát đại sư phụ nấu ăn, hoặc nhiều hoặc ít có thể học điểm bản lĩnh. Lục cầm dao không có gì ý kiến, những người khác đều đi, tiến kỷ đường cũng đến đi, chính là nhiều dặn dò hai người vài câu, lúc này bản tiệc bất đồng di vãng, hảo hảo làm việc, đừng béo tiêm. Bất đồng với xuân nhật tiến chỉ có điểm tâm, bất đồng với gia hiến người một nhà ăn cơm, cũng bất đồng với lần trước bình dương hầu phu nhân lại đây chỉ vài người. Lúc này là thật đánh thật đại trường hợp. Thật ra sai lục cẩm dao cũng không hảo nhúng tay. Nhiều học nhiều xem, đừng nhận việc, làm việc tận lực cùng người khác một hối. Lục cẩm dao có thể dặn dò cũng liền nhiều như vậy, quá trận Nhữ lâm quê quán thân thích cũng lại đây, đừng loạn đi lại, tiểu tâm va chạm. Hai vị lão nhân muốn ăn mềm lạn hảo tiêu hóa, đồ ăn không thể quá. Cây. Loại việc lớn này quê quán người khẳng định lại đây, lục cẩm dao kỳ thật cũng chưa thấy qua vài lần, thành thân khi gặp qua một lần. An Tết về nhà tế tổ hai lần, đối này hiểu biết không thâm, cũng giúp không được cái gì. An Tết trở về, chờ Tết thanh minh, đều là phái cô kiến phong trở về tảo mộ tế tổ. Mặt khác thời gian, tàu xe mệt nhọc, liền vĩnh ninh hầu đều không thường trở về. An Tết đều là chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, phái người một đạo đưa trở về, lúc này lại đây, lại là ngày mùa hè, hẳn là muốn ở bên này trụ một đoạn thời gian. Thương thương tới tiểu trụ tất nhiên mang lên tiểu bối. Lục Cẩm dao nhớ rõ những lâm đại bá ra có một cái mau cập kê muội mội, còn có một cái đường để muốn chuẩn bị sang năm thi hội. Nếu ở thịnh kinh khảo sợ là muốn trực tiếp trụ đến sang năm, hẳn là lưu tại bên này ôn tập công khóa. Nếu là cố kiến chu ở nhà, còn có thể chỉ đạo một phen, đáng tiếc cố kiến chu không ở. Lục Cẩm dao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này thế tử vị trí nhìn ngăn nắp, mà khi đại nương tử, liền phải xử lý này đó việc vặt Nơi nào dàn xếp không hảo, đều có nói. Xem sự không thể chỉ xem trọng chỗ, cũng đến xem trọng chỗ sau lưng khó xử. Lập Thế Tử là đầu tháng xuống dưới ý chỉ, hiện tại những lâm quê quán người hẳn là đã ở trên đường. Hàn thị này hai ngày đều mau vội điên rồi, đưa thiệp, định thức đơn, còn có quét tức trong phủ từ trên xuống dưới. Cố tình lúc này, lục cẩm dao không phải đi chính viện chơi mặt trược chính là đi bên ngoài tuần tra cửa hàng, thanh nhàn muốn chết. Buổi chiều, Tư Hà đem yến hội mâm đựng trái cây đơn tử cấp hàn thị xem. Hàn thị vô luận như thế nào đều không thể vừa lòng, đều là ứng quý trái cây, quả đảo, địa phương quả nho. An qua hiến hồi đường đưa trái cây, lại ăn khác, liền trừ khức vù sơn bất thị vân. Hàn thị nói, ngươi đi hỏi hỏi, ngũ công tử này đó trái cây từ chỗ nào làm ra, ta tưởng mua một ít. Hàn thị cảm thấy, nàng nếu há mùm hỏi, cố kiến sơn là có thể giá thấp đưa một ít lại đây. Ai ngờ, Tư Hà trở về đáp lời, nói quả nho một lượng bạc tử một cân, dưa lưới dưa hấu càng quý. Hàn thị che lại ngực, tính, vẫn là ấn cái này đơn tử đi. Ai biết như vậy quý, một cân một lượng bạc tử, nàng cũng ngượng ngủng chiếm cố kiến sơn tiện nghi. Được rồi, chuyển cơm đi. Hàn thị bận việc một ngày, cũng đói bụng. Tư hà nói, vương đại nương mới từ phòng bếp lớn trở về, lúc này đồ ăn còn không có làm tốt, nếu không đại nương tử ăn trước điểm điểm tâm lót lót. Hàn thị, lấy lại đây đi. Này trong phủ đầu bếp nữ đi phòng bếp lớn hỗ trợ, bên này đồ ăn liền không thể đúng hạ làm. Không chỉ có đầu bếp nữ vội, Hàn Dư Thanh cũng vội vàng cho mua, làm ra đều là thứ tốt. Tây Nam Tùng Đung, vùng duyên hải hải sâm bào ngư, từ hiện ương hồ vận tới cá bạc của lớn, thứ tốt chất đầy nhà kho. Canh loan từ 7 tháng sơ 8 liền bắt đầu điếu, cửa lồng sắt còn dưỡng mười mấy chỉ dịu rít bổ câu. Phong bếp lớn tính toán làm Phật khiêu tưởng, cái gì keo bong bóng cá bong bóng cá sọ khô sớm liền bắt đầu tuyển. Nay bận bận rộn rộn cảnh tượng cấp khương đường một loại cảm giác, quan trọng đều không phải là lập thế tử hiến khách mà là những lâm quê quán người tới. Lén hỏi triệu đại nương, triệu đại nương cho khẳng định hồi đáp, không sai, chuẩn bị hai lần bàn tiệc, những lâm quê quán người tới cũng đến đặt mua. Rốt cuộc đặt mua mấy bàn đoan nhìn đến thời điểm tới bao nhiêu người. Từ sơ tám buổi tối, phòng bếp lớn hương khí liền phiêu tán không ngừng, không nói phiêu hương mười dặm, dù sao phủ cận đi ngang qua nha hoàng gã sai vật đều hương đến mơ mơ màng màng. Ban đầu, là đại phòng nha hoàng tới chỗ này để cơm, trực tiếp làm đầu bếp nữ không cần đi trở về. Nay một buổi sáng đều ở thí đồ ăn, căn bản không có nhàn dỗi làm khác đồ ăn, cho nên liền tặng hai phân bảo ngư vất cơm qua đi. Sau đó, các viện đều bắt đầu từ phòng bếp lớn để cơm, hải sâm nấu, hầm bù câu non, nước sôi cải trắng. Dù sao là phòng bếp lớn làm cái gì, các viện nói cái gì. Tiến kỷ đường không cần lại đến nha hoàn đề, đều là khương đường nhiều đi một chuyến đưa trở về. Bất quá khương đường mắt sắc, nàng hỗ trợ thí đồ ăn, biết đại sư phụ nào món ăn làm ăn ngon, cho nên lục cẩm rau ăn. So những người khác ăn muốn tốt hơn như vậy một chút Thì như, buổi chiều Làm một đạo tôm xào Long tĩnh nhi Hương vị ngọt thanh ngon miệng Một chút mùi tanh đều không mang theo Khắc bỏ thêm một cổ dương châu sư từ đầu Cùng thịt kho tàu hương vị nhưng không giống nhau Hương đường nếm nếu là béo mà không án Vào miệng là tan Liền nước canh đều thập phần tươi ngon Này hai dạng hơn nữa buổi sáng trưng tiểu hoa cuốn Bên trong là thịt nát mặt cùng hành thái Nóng hôi hổi, nghe hương đến không được Xách theo hộp đồ ăn từ phòng bếp lớn ra tới thời điểm, Khương Đường gặp phải Xuân đài Xuân đài cũng xách theo cái hộp đồ ăn, thấy Khương Đường đôi mắt hưu mà một chút sáng lên tới, Khương cô nương, ngươi cũng để cơm nha. Khương Đường gật gật đầu, cấp tứ nương tử để cơm. Xuân đài Ngượng ngùng nói, ta cho ta ra công tử để cơm, hôm nay gì đồ ăn ăn ngon.